Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Nguyệt Khê liền làm tốt bữa sáng, chờ Mạc Hàn Ngự bọn họ 5 người lại đây ăn. Hơn nữa cô lang 3 người, tổng cộng 9 người đang nói nói giỡn cười chung kết thúc. Bạch Nguyệt Khê cùng cô lang 3 người nói một chút bọn họ hành trình. Mạc Hàn Ngự lái xe mang theo bọn họ 5 người liền chiều Mạc ra nhà cũ xuất phát. Mạc ra nhà cũ bên này cũng đã sớm nhận được Mạc Hàn Ngự muốn đem bốn cái hải tử đưa đến nhà cũ trụ một đoạn thời gian. Lại còn có đặc biệt thuyết minh bốn cái hải tử muốn tách gia trụ. Nay không có gì, dù sao nhà cũ chiếm địa diện tích đại, chú địa phương có rất nhiều. Hơn nữa có thể đem bọn họ giao cho bất đồng trưởng lao giáo thì tốt rồi. Nhận được tin tức mặc hàn ảnh vợ chồng hai người cũng chạy về nhà cũ, xem một chút mặc tử thần. Mặc lao gia tử nhà chính phòng khách ngồi hảo những người này. Mặc lao gia tử phu thê, mặc nhị gia phu thê, mặc tam gia phu phu hai cùng với mặc hàn ảnh hai vợ chồng. Lần này hàng ngự đem hải tử đưa về nhà cũ bên này là tính toán làm kêu bốn cái hải tử học một ít mặc ra võ học, hơn nữa thuận tiện làm cho bọn họ học một ít mặc ra lễ nghi quý phạm. Mặc lao ra tử mở miệng nói, là nên học học quy củ, nhìn xem lần trước ở Nam Lang Sơn Trang bên kia cư nhiên chống đối trường bối. Nếu như bị mặc khác gia tộc người nhìn đến, còn không biết nói như thế nào chúng ta mặc ra không quy củ đâu. Mặc nhị phu nhân tưởng tượng đến lần trước ở Nam Lang Sơn Trang, mặc tử lê bọn họ đổ nàng lời nói, trong lòng liền khó chịu. Đối bạch nguyệt khê càng thêm không thích. Ngươi nói bậy gì đó, kia mấy cái hải tử cũng là vì bọn họ mụn mụn, ngươi như thế nào còn nhớ những việc này. Mặc nhị ra có điểm không vui nói vài câu mặc nhị phu nhân. Ta lại chưa nói sai. Mặc nhị phu nhân không phục, phản bác. Hảo, các ngươi đừng xảo huyền đình đình ta biết ngươi đối hàn ngự tức phụ bất mãn. Nhưng hôm nay người đem ngươi trong lòng không đành lòng cho ta nghẹn, nếu là kêu bốn cái hải tử bởi vì ngươi nguyên nhân đối mặc ra có khoảng cách, liền đi từ đường tỉnh lại một chút. Mặc lao ra tử đối với kia bốn cái hải tử đã sớm muốn tiếp nhận tới hảo hảo dạy dỗ, ngóng trông bọn họ cấp mặc ra làm vẻ vang, nhưng là bạch nguyệt khê thân phận làm hắn không co ra tay, cho nên lần này mặc hàn ngự trước nói ra đem hải tử đưa đến nhà cũ. Làm hắn nội tâm rất là vui sướng, cho nên lần này như thế nào cũng không thể ra sai lầm. Ra ra, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút. Mặc hàn ảnh đột nhiên ra tiếng, trên mặt còn mang theo ngưng trọng biểu tình. Chuyện gì? Mặc lao ra tử nhìn dáng vẻ của hắn, hỏi. Đệ mội hảo muốn biết một ít về gia tộc những cái đó bí mật. Lại còn có minh sắc tỏ vẻ minh bạch nàng đã nắm giữ một ít tin tức. Mặc hàn ảnh đem bạch nguyệt khê biết gia tộc tu chân sự. Nói ra, lúc này ở đây người đều kinh ngạc nhìn hắn. Người không tính sai. Người như thế nào biết nàng biết những cái đó bí mật. Mặc lao ra tử lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi. Nàng chính mình nói, hơn nữa ta cùng hàn ngự nói qua, hàng ngự điều tra quá nàng, nói nàng tư liệu hồ sơ là quốc gia 5S mã hóa. Căn bản cha không đến bất luận cái gì hữu hiệu tin tức, hàng ngự suy đoán, bạch nguyệt khê thân phận cùng hắn ở quốc gia nơi đó thân phận không sai biệt lắm. Hơn nữa nàng trong tay còn có một đám năng lực rất mạnh người. Mặc Han ảnh trầm trọng thanh âm ở phòng khách văng lên. 5S mạng hóa, kia chính là quốc gia tối cao bí mật hồ sơ, trừ bỏ bản nhân cùng quốc gia tối cao người lãnh đạo mới có quyền tìm đọc. Xem ra chúng ta đều nhìn lầm. Mặc tam gia cảm khai nói. Mặc nhị phu nhân không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Lúc trước chính là bởi vì khinh thường Bạch Nguyệt Khê thân là võ học thế gia. Lại không có nửa điểm võ học căn cơ, hơn nữa vẫn là tư sinh nữ thân phận. Chính là, 6 năm về sau, nhân ra thân phận lại có thể cùng chính mình nhi tử đánh đồng. Quả nhiên chớ khinh thiếu niên nghèo, có lẽ nhân ra chỉ là giả heo ăn thịt hổ, điệu thấp làm người thôi. Lúc này đều không nói gì, chỉ là trong lòng đều rõ ràng, lần này Bạch Nguyệt Khê đã đến, không thể chọc nàng là được. Tuy rằng bọn họ làm trưởng bối cũng không có tính toán muốn đi khó xử một cái tiểu bối. Mười giờ chung quá một chút thời điểm, Mạc Hàn Ngự mang theo Bạch Nguyệt Khê cùng với bốn cái hải tử liền đến nhà cũ. Sau đó bị người hầu đưa tới nhà chính bên này thấy Mạc Lao ra tử bọn họ. Gia Gia Nãi Nãi, ba mẹ, tam thúc luôn thúc, đại ca đại tẩu. Mạc Hàn Ngự nhìn thấy Mạc Lao ra tử bọn họ nhất nhất đánh một cái đơn giản tiếp đón. Gia Gia Nãi Nãi Hảo, ba mẹ Hảo, tam thúc luôn thúc Hảo, đại ca đại tẩu Hảo. Bạch Nguyệt Khê cũng mỉm cười theo mặc hàn ngự chào hỏi chính tự, nhất nhất chào hỏi. Thái gia ra thái nãi nãi hảo, ra ra nãi nãi hảo, tam gia ra ngôn ra ra hảo, đại bá đại bá mẫu hảo, ba mẹ hảo. Bốn cái hài tử cũng lễ phép mang theo mỉm cười hỏi hảo. Thới, mau ngồi đi. Mặc nhị ra mang theo vui sướng tâm tình, tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Ra ra ta rất nhớ người Nga. Ra ra có hay không tưởng ta nha. Làm tốt quan hệ có thể làm chính mình trong tương lai được đến một ít chỗ tốt, đây là mặc tử huyền tín điều, cho nên hắn trước tiên chạy đến mặc nhị ra bên người, mang theo làm nũng ngự khí hỏi. Mặc nhị ra đối với mặc tử huyền làm nũng thực hưởng thụ, ngữ khí mang theo sung sướng ý cười hỏi ngược lại, tưởng ra ra như thế nào không tìm ra ra chơi nha. Thông qua phía trước ở chung, hắn là đã biết cái này tiểu tôn tử chính là cái quỷ linh tinh một cái. Gia gia ta này không phải không có thời gian sao? Ta cùng ca ca tỉ tỉ ở quân doanh, quân doanh không thể tùy tiện ra ngoài. Nhưng là lòng ta tưởng ra ra. Ra ra hòa ái dễ gần hình tượng chính là thâm nhập lòng ta. Hoa ngôn xảo ngữ gì đó, đối với mặc tử huyền tới nói căn bản chính là hạ bút thành văn. Thì ra là thế, không sợ, kế tiếp người liền có thể thường xuyên nhìn đến ra ra. Mặc nhị ra bị hắn nói cấp hương ở, vui tươi hớn hở. Kia tử huyền có hay không tưởng thái nại nại nha. Mặc lao thái thái xem hắn đem chính mình nhi tử cấp hướng ở, mang theo mỉm cười hỏi nói. Quán mãi huyền cũng rất nhớ ngươi nha. Chẳng qua tử huyền chỉ là ngươi đông đảo tôn tử một cái, cũng không biết thái nãi nãi tưởng tử huyền không có, cho nên không dám tiến lên đây. Mặc tử huyền mang theo thật cẩn thận đối mặc lao thái thái nói. Khi thật hắn chính là giả dạng làm như vậy, hảo giành được mặc lao thái thái mềm lòng. Quả nhiên, mặc lao thái thái nhìn hắn bộ dáng này, liền mãn nhãn hảo cảm. Cảm thấy cái này tiểu thẳng tôn quá đáng yêu, cũng quá hiểu chuyện. Mặc Han ngự cùng bạch nguyệt khê nhìn mặc tử huyền bộ dáng này đều có muốn đỡ chán, làm bộ không quen biết bộ dáng của hắn. Mặc tử huyền đem mặc lao thái thái cùng mặc nhị ra hông đến vô cùng cao hứng, còn thường thường nói chút lạc thú đầu bọn họ vui vẻ. Lúc này, liền mặc lao ra tử đều thực thích cái này tiểu thẳng tôn, quá sẽ hứng người, miệng cùng lao mật giống nhau. Khu khu khu, mặc tử huyền trở về ngồi xong, Mặc hàn ngự cảm thấy không sai biệt lắm, liền chạy nhanh đem mặc tử huyền triệu hồi tới ngồi xong, chuẩn bị nói chính sự. Thái gia ra thái nãi nãi, ra ra ta đi về trước lạc. Lạ. Mặc tử huyền cũng cảm thấy không sai biệt lắm, tốt quá hóa lốt. Có rất nhiều thời gian hướng bọn họ vui vẻ. Chờ đến mặc tử huyền ngồi trở lại vị trí sau. Ra ra, ta đem bốn cái hải tử mang về nhà cũ mục đích cùng ngươi đã nói, lúc sau liền thỉnh giúp ngươi nhiều hơn lo lắng. Mạc Hàn Ngự mang theo nghiêm túc ngữ khí, nhìn Mạc Lao Gia Tử nói. Ta kỳ thật đã sớm muốn cho các ngươi đem bọn họ bốn cái mang về nhà cũ dạy dô, lúc này vừa vặn ngươi làm cho bọn họ trở về. Ta sẽ làm người hảo hảo dạy bọn họ. Mạc Lao Gia Tử trầm bồn nói. Được đến Mạc Lao Gia Tử khẳng định đáp án, Mạc Hàn Ngự cũng không có tiếp tục nói mặt khác. Gì? Ta có một cái nghi vấn, vì cái gì các ngươi hai cái là cùng nhau tới? Không phải nói hải tử ở quân doanh sao. Mạc Tam gia vấn đề này suy nghĩ đã lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu. Bởi vì lão bà lão mẹ đều ở kinh đô quân khu nha, vừa vặn hai người trụ địa phương là liền nhau. Vấn đề này, Mạc Vũ Du thay trả lời Mạc Tam gia. Nga, thì ra là thế. Mạc Tam gia không hỏi bọn họ vì cái gì ở kinh đô quân khu. Nghe ngươi đại bá mâu nói gần nhất quân đội cùng ZF bên kia đều tra có điểm nghiêm. Hàng ngự ngươi không có thế nào đi. Mặc nhị phu nhân đột nhiên mở miệng, mang theo sầu lo nhìn mặc hàng ngự. Ta bộ đội không về bọn họ quảng, cho nên không có gì vấn đề. Mặc hàng ngự lắp đầu. Vậy là tốt rồi. Mặc nhị phu nhân tặng một hơi. Gần nhất tiếng gió thực hẳn, nhìn dáng vẻ kinh đô này hồ nước muốn thay đổi. Mặc nhị ra cũng thâm trầm nói. Kinh đô là nên muốn chỉnh một chút, bằng không này quốc gia nên hủ bại. Bạch Nguyệt Khê mang theo sâu kín thanh âm nói. để muội kinh đô thủy rất sâu, cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể trở nên. Mặc hàn ảnh cảm thấy Bạch Nguyệt Khê quá ngây thơ rồi. Tuy rằng có rất lớn thân phận, nhưng âm mưu như gì đó quá non điểm. Đúng không? Như vậy rửa mắt mong chờ. Không gian nửa tháng này kinh đô thành thủy liền sẽ đổi một đám. Bạch Nguyệt Khê mang theo giảo hoạt ánh mắt nhìn Mặc hàn ảnh. Nguyệt Khê nha! Có phải hay không biết cái gì nội tình nha? Mặc nhị ra hỏi. Ha ha ha, không có nha. Bất quá là dự cảm mà thôi. Bởi vì nội tình chính là ta chính mình đem này kinh đô thủy cấp thay đổi. Bạch Nguyệt Khê đánh ha ha nói. Mặc nhị ra, con dâu này giống như có điểm ra. Chờ sau đó không lâu, hắn liền sẽ phát hiện, con dâu này ra không phải một chút nha. Đây là muốn nghịch thiên tiết đấu. Đại gia cũng không đem chuyện này đặt ở trong lòng. Cho là bạch nguyệt khê ở nói giỡn, bất quá kinh đô biến hóa cũng biết, cũng là để phong điểm. Tuy rằng đối với bọn họ lan đến không lớn. Lúc sau, mặc hàn ảnh phu thê liền cùng mặc tử thần ở một bên nói chuyện thiếm, mặc vũ du tắt chạy đến mặc tam gia phu phu hai cái bên kia cùng bọn họ nói chuyện thiếm, sau đó hỏi một ít làm cho bọn họ hai đều có điểm giới giam sự tình. Tam gia gia ngôn gia gia các ngươi ai là công ai chịu nha. Khu khu khu nôn cẩn bị nàng vấn đề cả kinh bị nước miếng cấp sạc đến. Kỳ thật không riêng hắn, mặt khác nghe được mặt vũ du vấn đề đều kinh ngạc nhìn nàng. Ta xem tam gia gia ngươi hẳn là công, nôn ra ra là chịu. Mặt vũ du cũng quản hắn kinh ngạc không kinh ngạc, lo chính mình trả lời. Vì cái gì nói như thế nào? Mặt tam gia liền tò mò nha đầu này nơi nào tới trả lời. Bởi vì da mặt dày đều là công, da mặt mỏng chính là chịu. Tựa như mỹ nhân cùng đầu gô giống nhau, mỹ nhân bị đùa giỡn liền mặt đỏ, đầu gỗ liền sẽ không nha. Mạc Vũ Du thực tự tin trả lời. Ha ha ha, thật là cái quỷ linh tinh. Tam gia ra thích nhất người như vậy hải tử. Mạc Tam gia ôm nàng, cười ha ha. Nếu ngươi thích tiểu hài tử vì cái gì không sinh một cái đâu. Mạc Vũ Du nhìn hắn kỳ quái hỏi. Lúc này Mạc Tam gia cùng nôn cẩn đều trầm mặc, bọn họ cũng muốn. Nhưng bọn hắn không thích đi thú dưỡng. Tam gia ra người làm sao vậy? Vấn đề này rất khó trả lời sao? Mặc vũ du liền tính thực thông minh, nhưng cũng là tiểu hài tử, có một số việc cũng là không hiểu. Đối với nàng tới nói, nam nam sinh con cũng không khó nhà, mỹ nhân cùng đầu gô đã sớm nói, chờ bọn họ muốn hài tử thời điểm, liền tìm mụ mụ muốn cái sinh con đan, từ mỹ nhân thúc thúc sinh một cái hài tử. Vũ du! Nam nhân cùng nam nhân là không thể sinh hài tử, hiện đại còn không có cái kia kỹ thuật. Mặc tam gia nhìn thoáng qua trầm mặc không nói nguồn cẩn, lại nhìn nhìn tò mò mặc vũ du, kiên nhẫn cho nàng trả lời. Ai nói, mỹ nhân cùng đầu gỗ cũng là nam, bọn họ đều có thể nha. Mỹ nhân nói, chờ thêm mấy năm hắn cùng đầu gỗ liền tính toán sinh cái tiểu công chúa. Mặc vũ du phản bác nói, cảm thấy tam gia ra ở gặt người, mỹ nhân sẽ không lừa nàng. Ngươi nói cái gì, nam nhân cùng nam nhân thật sự có thể có hài tử. Nôn Cẩn mang theo kinh hỷ vạn phần ánh mắt, lôi kéo mặc vũ du nôn nóng hỏi. Mặc ra tuy rằng không có cưỡng chế mặc tam gia muốn một cái hài tử, nhưng nôn Cẩn tổng cảm thấy chính mình vẫn là thiếu cái gì. Đối với hài tử hắn thật sự thực khát vọng, nhưng lại không nghĩ dưỡng một cái cùng chính mình hoặc là cùng mặc tam gia không có quan hệ hài tử, lại không nghĩ tìm đại dự. Hiện tại nghe được nam nhân cùng nam nhân có thể sinh hài tử, luôn cần không nghĩ bỏ qua. Đúng rồi. Mặc vũ du gật gật đầu. Bạch Nguyệt Khê không có ngăn cản nàng nói tiếp, bởi vì nàng cảm thấy này giống như không có gì vấn đề. Vì thế móc di động ra ở chơi trò chơi, nhìn đến mặc tử Lê một mình ở chỗ này ngồi cũng không đi cùng những người khác nói chuyện, sợ hắn buồn khiến cho hắn cũng cùng nhau lên trò chơi. Vì thế mẫu tử hai người trầm mê với trong trò chơi. Mặc Han ngự thường thường cùng phụ thân ra ra trò chuyện. Lại nhìn bên cạnh mẫu tử hai người chơi game. Vũ Du, ngươi nói cho Tam Gia Gia, nam nhân cùng nam nhân sao lại có thể sinh hài tử. Mặc Tam Gia cũng biết chính mình ái nhân đối với không có có thể cấp sinh hạ cốt đủ, có điểm buồn bực không vui. Hiện tại nghe được, liền chạy nhanh hỏi. Cái này là một loại thực thần kỳ dược mới có thể sinh bảo bảo. Hơn nữa không có tác dụng phụ Nga. Mặc Vũ Du mang theo thần bí ngữ khi đối mặc Tam Gia nói. Vũ Du bà bối. Ngươi nói cho Tam Gia ra loại này dược từ nơi nào có thể được đến, chỉ cần Tam Gia ra được đến, về sau ngươi muốn cái gì, chỉ cần Tam Gia ra có thể làm đến, đều cho ngươi được không? Mặc Tam Gia hống miêu tả vũ du, làm nàng đem dược nói cho hắn. Lại không phải thực quý trọng, tử huyền liền có loại này dược nha. Mặc vũ du chỉ vào mặc tử huyền, cùng mặc Tam Gia nói. Đang ở đầu mặc lao thái thái vui vẻ mặc tử huyền đột nhiên cảm giác có rất nhiều mánh liệt ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, đặc biệt là trong đó hai thúc, đều mau đem hắn nhìn chầm chầm xuyên. Theo ánh mắt qua đi, liền nhìn đến chính mình Tam Gia Gia cùng Nôn Gia Gia mang theo lửa nóng ánh mắt nhìn hắn. Tam. Tam Gia Gia, Nôn Gia Gia các ngươi nhìn ta có chuyện gì sao? Mặc tử huyền nuốt nuốt nước miếng, đối mặc Tam Gia hỏi. Tuy rằng lão tử rất tuấn tú. Nhưng không cần giống sói đói nhìn đến thịt giống nhau nhìn ta nha. Tử huyền nha, tỷ tỉ, tỉ ngươi nói ngươi có cái loại này có thể cho nam nhân cùng nam nhân sinh hài tử dược, có phải hay không? Mạc Tam gia mang theo ôn nhu hỏi Mạc Tử huyền. Có nha, ngươi muốn nha. Nguyên lai là muốn dược nha, làm ta sợ muốn chết. Mạc Tử huyền trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Muốn. Mạc Tam gia gật gật đầu. Đứa nhỏ này thật thành thật. Về sau có thể nhiều hơn chiếu cố một vài. Nga. Ngươi chờ một lát, ta tìm một chút. Mặc tử huyền qua đi lấy chính mình tiểu ba lô, sau đó làm bộ ở trong bao tiệm, kỳ thật là nương bao che giấu, từ nhận không gian lấy ra một cái bình xứ ra tới. Hảo, cho ngươi đi. Mặc tử huyền đem bình xứ đưa cho mặc tam gia Đây là. Mặc lao ra tử nhìn hắn lấy ra tới bình xứ, mang theo nghi hoặc hỏi. sinh con đan nha. Không phải tam gia gia muốn sao? Mặc tử huyền chỉ vào mặc tam gia giải thích. Cái này dùng như thế nào? Mặc tam gia bảo bối giống nhau cầm cái chai. Các ngươi tính toán ai sinh hài tử? Mặc tử huyền hỏi. Ta đến đây đi. Nôn cẩn ra tiếng. Kiếm luôn ra gia ngươi ở trước đó ăn một cái. Lúc sau liền phải xem tam gia gia có cho hay không lực. Đan dược sẽ làm ngươi có một nữ tính tử cung. Bất quá không cần lo lắng. Chờ ngươi sinh xong hải tử liền sẽ biến mất. Mặc tử huyền không hề áp lực đem dùng nói ra cùng với đan dược tác dụng. Khu khu khu, trừ bỏ mặc tử huyền toàn ra không đỏ mặt ngoại, những người khác đều có điểm ngưỡng ngùng. Đứa nhỏ này như thế nào đem chuyện này như vậy nhẹ nhàng nói ra, chẳng lẽ là hải tử quá thuần khiết, bọn họ quá không thuần khiết. kia còn có cái gì phải chú ý sao? luôn cần đỏ mặt tiếp tục hỏi, này rốt cuộc đề cập đến hắn tha thiết ước mơ hải tử. Ngày Hẳn là đã không có đi. Mẫu Mỹ này đan dược còn có mặt khác phải chú ý sao? Mặc tử huyền không nghĩ ra được, liền hỏi đang ở chơi game Bạch Nguyệt Khê. Mặc hắn ngự đẩy một chút Bạch Nguyệt Khê, làm nàng ngầm đầu. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Khê ngầm đầu, nhìn bọn họ đều nhìn nàng, khó hiểu hỏi. Mẫu Mỹ cái này sinh con đan có cái gì phải chú ý sao? Mặc tử huyền đành phải hỏi lại một lần. Sinh con đan, Nga. Luôn thúc phải dùng nha, chú ý tình huống thân thể liền hảo, sau đó chú ý một ít dinh dưỡng hấp thu. Chỉ cần mang thai, như vậy ngươi liền phát hiện thân thể của ngươi một chút biến hóa, đến lúc đó ngươi liền xem một ít thai phụ sở chú ý hạng mục công việc thì tốt rồi, chờ đến 10 tháng sau trực tiếp phá bụng sản liền có thể. Thân thể cũng sẽ khôi phục bình thường. Hảo, ta cũng cũng chỉ biết này đó, nếu là này trung gian có chuyện gì, ngươi trực tiếp tìm tiểu huyền tử thì tốt rồi. Hắn sẽ giúp ngươi giải đáp. Bạch Nguyệt Khê nhìn thoáng qua Mạc Tam Gia cầm cái chai, có nhìn thoáng qua Nôn Cẩn, mang theo tùy ý miệng lươi đối bọn họ nói. Nói xong lại tiếp tục chơi trò chơi. Mạc Tam Gia, này thật sự đáng tin cậy sao? Nôn Cẩn, chỉ có có một tia hy vọng, ta đều phải thử một lần. Mạc Tam Gia, hảo đi, nếu là cảm giác không tốt, nhất định phải nói. Nôn Cẩn, đã biết. Trở lên là Mạc Tam Gia cùng Nôn Cẩn ánh mắt giao lưu quá trình. Cuối cùng, bọn họ đem đan dược thu lên. Mặc lao ra tử lại mang theo mặc danh ánh mắt nhìn nhìn Bạch Nguyệt Khê cùng mặc tử huyền bọn họ. Đan dược nha, đây là chỉ có người tu chân mới có thể tiếp xúc đến. Hiện tại một cái hài tử đều như vậy dễ dàng lấy ra tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn không phải rất khó đến. Chẳng lẽ đứa nhỏ này sẽ luyện đan, này quá kinh hỷ. Bất quá hiện tại mặc lao ra tử bọn họ không có lộ ra. Mạc Tam gia đối Vũ Du cùng Mạc Tử Huyền hiện tại là phi thường thích, này hai đứa nhỏ quả thực chính là bọn họ Phu Phu Hai Tiểu Phúc Tinh. Thời gian thực mau quá khứ, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự ở nhà cũ ăn xong cơm trưa, liền đánh quân khu còn có việc liền rời đi. Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du xem bọn họ rời đi đôi mắt đều đỏ, Mạc Tử Lê cùng Mạc Tử Thần cũng mang theo không tha. Bất quá, nên rời đi vẫn là rời đi. Xem ra người bí mật vẫn là thật nhiều nha. Liên đan dược loại này chỉ có chân quý đồ vật đều có thể cấp hại tử mang theo. Trên đường trở về, Mạc Hàn Ngự một bên lái xe, một bên đối Bạch Nguyệt Khê nói. Cũng thế cũng thế, người bí mật cũng không ít nha. Người chớ quên, ta chính là vạn thảo đường chủ tử, có đan dược giống như không tật xấu. Bạch Nguyệt Khê quay đầu, trêu đùa đối hắn nói. Có đan dược là không có tật xấu, nhưng tử huyền một cái hài tử đều có thể tùy thân mang theo đan dược, vậy có vấn đề. Mạc Hàn Ngự chỉ ra vấn đề điểm. Nói nói xem, cái gì vấn đề? Bạch Nguyệt khê hỏi, kỳ thật nàng cũng biết cái gì vấn đề, còn không phải là quá xa xỉ sao. Lúc này Lao Gia tử đối với tử huyền bọn họ suy tính lại nhiều một ít. Mạc Hàn Ngự không có trả lời nàng vấn đề, mà là đem Mạc Lao Gia tử tâm tư nói ra. Thì tính sao, dù sao bọn họ cũng không chiếm được muốn đáp án. Bạch Nguyệt khê lưng rửa ghế rửa. Mạc Hàn Ngự không biết nàng là quá tự tin vẫn là cảm thấy không sao cả. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống. Hắn biết nàng có rất nhiều bí mật, nàng cũng biết hắn có rất nhiều bí mật. Nhưng hai người chưa từng có ngăn cản đối phương tìm kiếm, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi đều có thể đem bí mật của ta đào ra. Bạch Nguyệt Khê làm mặc hàng ngự ở trung tâm thành phố phóng nàng xuống xe, sau đó làm hắn tự mình hồi quân khu, nàng tác muốn đi đem nàng nhiệm vụ hoàn thành. Bạch Nguyệt Khê cùng mặc hàng ngự phân biệt sau. Liền trực tiếp đi long hổ làm công mà. Hành động muốn bắt đầu rồi, run rẩy đi, ta đại kinh thành. Bạch Nguyệt Khê chờ tới rồi đảo quốc bên kia quan ngoại giao tới muốn thiên minh lưu xuyên bọn họ. Không biết xuất phát từ cái dạng gì nhân tâm lý, lần này đảo quốc bên kia quan ngoại giao cư nhiên là khẽ meo meo tìm hoa quốc quan ngoại giao, mà không có dòng chống khua chiêng tìm truyền thông phát biểu thanh minh gì đó. Chỉ cần hoa quốc đem thiên minh lưu xuyên bọn họ thả. Như vậy bọn họ coi như làm chuyện này không có phát sinh. Bạch Nguyệt Khê đương nhiên muốn thừa dịp lần này cơ hội thực hiện đem Thiên Minh Lưu xuyên bọn họ thả hứa hẹn, bất quá cái kia âm dương sư Bạch Nguyệt Khê lại không có phóng. Thiên Minh Lưu muốn tìm Bạch Nguyệt Khê lý luận, thiết báo nói thẳng một câu đem hắn đổ trở về, đó chính là các ngươi xuất nhập hoa quốc người, ta đều thả, cái kia cái gì tư tế đại nhân là cái gì, chúng ta không biết. Những lời này ngăn chặn thiên minh lưu xuyên muốn đem âm dương sư mang về đảo quốc hy vọng. Khi bọn hắn tùy quan ngoại giao thừa lần trước đảo quốc phi cơ, gia hoa quốc khống chế lĩnh vực, đi vào công cộng không trung lĩnh vực thời điểm, liền đã chịu Bạch Nguyệt Khê phái đi thú thú công kích. Sau đó lại một cái không dư thừa bị trảo trở về, lần này Bạch Nguyệt Khê đem bọn họ tạm thời nốt lại. Thiên minh lưu xuyên bọn họ đánh chửi Bạch Nguyệt Khê nói chuyện không giữ lời, thật là có nhục đại Quốc qu Bạch Nguyệt Khê khinh phiêu phiêu nói cho bọn họ, ta không có phái người đi cản các người nhà, hơn nữa cũng không có ở Hoa Quốc cảnh nội ra tay, ta phái người là thú thú, hơn nữa là ở thâm quyến quốc tế công cộng lĩnh vực động thủ. Yên tâm đi, sẽ không có người tới cứu các người, các người hiện tại là được xưng là phi cơ bị loài chim công kích, sau đó phát sinh trục trặc, rơi máy bay trong biển. Thiên minh lưu xuyên bọn họ nghe xong hận chết Bạch Nguyệt Khê, lại không thể lấy nàng thế nào thất bại cảm. Bạch Nguyệt Khê không hề để ý đến bọn họ, làm Thiết báo đem Kinh Đô Long Hầu người triệu tập lên mở họ, chuẩn bị thực thi bắt giữ hành động. Hai ngày trong vòng, những người đó đã bị triệu tập xong, ngay cả cô Lang ba người cũng không ngoại lệ bị triệu tập lại đây. Long Hồ Office Building 59 tầng phòng họp nội, ngồi đầy ăn mặc các loại bất đồng trước nghiệp trang. Có tài trang dày ra, có công trường phục, có bạch linh trang, có hưu nhàn trang chờ cái gì đều có. Đứng ở đây nhưng không ai nói chuyện. Đều nhìn hội nghị bàn nhất quả nhiên Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê đứng ở phòng họp người lãnh đạo ngồi vị trí thượng. Hiện tại chúng ta nắm giữ thao tác Đông Nam Á tam giác ma túy buôn lẩu nhân viên, cho nên hiện tại chúng ta định chế thực thi bắt giữ hành động. Hiện tại chúng ta đến xem chúng ta muốn bắt bắt chính là người nào. Bạch Nguyệt Khê ý bảo một người phóng máy chiếu. Tô ra người là chủ yếu số một nhân vật, toàn bộ buôn lẩu án cũng có thể chính là hắn tới thao tác. Hiện tại vấn đề là... Chúng ta muốn như thế nào đem toàn bộ thiệp sự nhân viên đều bắt giữ đến. Chúng ta tra được tô ra cái kia lão thủ trưởng tại hạ cái cuối tuần tổ chức 80 đại thọ, cho nên chúng ta đem bắt giữ thời gian định ở kia một ngày, kia một ngày cùng tô ra muốn tốt, cũng là đồng loa đều sẽ trình diện. Ngày đó các ngươi có chút người liền phải cùng ta cùng đi tham gia cái kia tiệc mừng thọ, chờ đợi ta mệnh lệnh, sau đó thực thi bắt giữ. Sau đó bạch nguyệt khê cho bọn hắn minh sát phân công. Người nào đi tham gia yến hội, làm cái gì, người nào chờ đợi ở tô ra nhà cũ bên ngoài mai phủ, chờ đợi bắt giữ hành độc lệnh Người nào đi bắt những cái đó không có tới rồi kép diệu. Sau đó cho bọn hắn nhìn một chút tô ra tòa nhà bố trí, nơi nào có bảo tiêu thủ, có thể nơi nào trộm lẹn vào linh tinh. Lão đại, vấn đề là chúng ta không có như vậy có thể điều phái nhân viên, chỉ dựa vào chúng ta này mấy chục cá nhân, căn bản là chảo toàn những người đó. Một cái tráng hán bộ dáng người đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Ta cái này ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Bạch Nguyệt Khê tự tin mỉm cười. Cô bóng sói tử bá vương hoa, các ngươi mấy ngày nay hảo hảo hấn luyện những cái đó sói con, đến lúc đó đem bọn họ mang lên. Lúc này sẽ không sợ không có nhân thủ, các ngươi còn phải đối phó đầu to, kép dịu liền giao cho những cái đó sói con thì tốt rồi, nhớ kỹ, đến thời gian cho bọn hắn chuẩn bị một ít bảo mệnh đồ vật ta nhưng không nghĩ bọn họ đến lúc đó ra đường rẽ. Bạch Nguyệt Khê chỉ vào cô lang ba người nói là bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cô lang ba người đứng lên, mang theo nghiêm cẩn đối Bạch Nguyệt Khê nói kính một cái lễ. An bài hảo từng người công tác, mấy ngày kế tiếp Bạch Nguyệt Khê thường thường cùng bọn họ thương thảo tác chiến hành động, đem kế hoạch tranh thủ làm được hoàn mỹ nhất, rơi chậm lại bị thương suất Cô lang ba người cũng đối mấy ngày nay đối nanh sói kêu bang nhân tiến hành càng thêm nghiêm khắc huấn luyện. Lão đại, gần nhất nanh sói kêu bang nhân không biết làm sao vậy, gần nhất huấn luyện tăng thêm không ít, hơn nữa thực mánh. Xích chuột nhìn đang ở nỗ lực huấn luyện nhanh sói đội, đối mặt hàn ngự nói. Sau đó quay đầu nhìn đang ở huấn luyện nữ binh, lắc đầu, đây là trên lệnh nha. Gần nhất quân khu có cái gì tuyển chọn hành động sao? Mặt hàn ngự lạnh giọng hỏi, không có nha. Xích chuột lắp đầu. Lão đại. Lục thỏ từ nơi xa chạy tới, trong tay còn cầm một chương màu đỏ thiệp. Lão đại, đây là tô tham như làm ta cho ngươi, nói sau thứ 6 là tô lão 80 đại Thọ cho ngươi đi tham gia. Lục thỏ chạy tới, đem trong tay thiệp mời đưa cho Mạc Hàn Ngự. Biết cái này quân khu còn có ai thu được sao? Mạc Hàn Ngự tiếp nhận tới, sau đó nghĩ đến Bạch Nguyệt khê hỏi. Chính tư lệnh cùng Bạch Phó tư lệnh đều có. Còn có một ít chức vị tương đối cao đều thu được. Lục thỏ đem chính mình biết đến đều nói ra. Ta đã biết, đến lúc đó ngươi nhắc nhở ta một chút. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, dặn dò hắn. Là. Lục thỏ gật gật đầu. Lúc sau Mạc Hàn Ngự nghĩ đến Bạch Nguyệt Khê thu được, nhưng còn không biết nàng có thể hay không tham gia. Vì thế liền tìm một cái cơ hội hỏi một chút giúp Bạch Nguyệt Khê lấy thiệp mời bóng dáng, hỏi rõ tình huống. Bóng dáng thực tận trách trả lời hắn. Thiệp mời đã giao cho bọn họ lao đại, đến lúc đó nàng nhất định sẽ đi qua tham gia thiệp mừng thọ. Lúc này Mạc Hàn Ngự liền an tâm, lại hỏi bóng dáng Bạch Nguyệt Khê ở nơi nào. Bóng dáng chỉ là cười cười, trả lời hắn nói, không có phương tiện nói cho hắn, tới rồi tô lão tiệc mừng thọ ngự thiếu tướng liền có thể nhìn thấy nàng. Mạc Hàn Ngự lúc này trực tiếp chạy lấy người. Đối với nữ nhân kia, Mạc Hàn Ngự thật sự có điểm tưởng nàng. Mấy ngày nay nhìn không tới trong lòng luôn là cảm giác thiếu điểm cái gì. Nhưng hắn minh bạch thân là quân nhân, có đôi khi chính là như vậy thân bất do kỷ, hắn cũng chỉ hào nhịn. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ quá khứ, mặc hàng ngự ở lục thỏ nhắc nhở hạ, trang quân trang đi tham gia tô lão 80 đại thỏ. Muốn nói này tô ra lão thủ trưởng đó là kinh đô thành thượng tầng trong giới đều biết đến lợi hại nhân vật, tuổi trẻ thời điểm dựa vào một thân kiên cường cùng như kế một đường đi đến một cái khu tổng tư lệnh. Tuy rằng hiện tại lui ra tới, nhưng trong tay nhân mạch cũng là không thể coi thường. Tô lão đại cùng tô lão nhị ở cục diện chính trị cùng với quân khu có thể hốn như vậy hảo, cũng là có một chút ít nhiều tô láo nhân mạch quan hệ. Hôm nay tô lão 80 đại thọ yến hội, liền ở quân khu đại viện, Ngọc Tuyền Sơn trong trang cử hành, chủ yếu là sợ bên ngoài không an toàn, hiện tại lao thủ trưởng mệnh cũng là rất quan trọng. Hôm nay tới tham gia người, đều phải trải qua tầng tầng chấn cửa ải mới có thể tiến vào quân khu đại viện. Rốt cuộc nơi này còn ở mặt khác lao thủ trưởng cùng với người nhà. Tham gia yến hội người đều là quân chính thế gia người, cùng với kinh đô trong thành nhất lưu gia tộc người. Người khác còn không có cái kia tư cách tới nơi này. Bạch Nguyệt Khê tới thời gian không còn sớm cũng không chậm, yến hội còn không có bắt đầu. Nàng là đỉnh kinh đô quân khu phó tư lệnh danh hào tới. Nhưng là liền nàng tuổi cùng chức vị rất là không xứng, cái nào quân khu phó tư lệnh như vậy tuổi trẻ. Nhưng là nàng thiệp mời lại là thật sự. Bảo vệ cửa đành phải đem nàng bỏ vào đi. Có người lãnh Bạch Nguyệt Khê vào tô ra nữ khách chiêu đãi hoa viên. Vị này chính là một cái ăn mặc màu xanh biển sần xám quý phụ nhân đánh giá Bạch Nguyệt Khê, nàng chưa từng có tại đây kinh đô thế gia nữ tử có người này. Đại phu nhân, nhị phu nhân, Vị này chính là kinh đô quân khu phó tư lệnh Bạch Nguyệt Khê, Bạch Phó Tư lệnh Người hầu cung kính trả lời. Người chính là Lao Tô nói cái kia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có trung tướng quân hàm Bạch Phó Tư lệnh Bên cạnh một cái ăn mặc màu đỏ thắm sườn xám phu nhân đứng lên, mang theo thân thiện đối Bạch Nguyệt Khê nói. Hai vị phu nhân hảo, ta đúng là Bạch Nguyệt Khê. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, lễ phép vân an. Tỷ tỷ. Đột nhiên một tiếng nữ tử kinh hỉ thanh từ bạch nguyệt khê mặt sau văng lên. Mọi người vọng qua đi nhìn đến hai cái mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử đứng ở bạch nguyệt khê mặt sau. Mọc mì, ngươi xem nguyệt hình tỷ tỷ tới. Trong đó một cái trưởng cái tương đối diễm lệ nữ tử, chạy đến vừa mới màu xanh biển sần sám phu nhân bên người, mang theo nữ nhi ra thẹn thùng lôi kéo phu nhân nói. Nguyệt hình tới rồi, mau tới đây làm bá mẫu nhìn xem, mụ mụ ngươi đâu. Phu nhân nhìn đến Bạch Nguyệt Hình cũng mang theo ý cười đối nàng nói. Mai gì, mụ mụ ở bên ngoài bồi ba ba cùng mặt khác thúc thúc ba ba chào hỏi, phải đợi một chút lại qua đây. Bạch Nguyệt Hình cũng bất chấp vì cái gì Bạch Nguyệt khê ở chỗ này, mang theo dịu dàng cười đi đến Tô Đại Phu nhân bên người, lễ phép Vân an. Lại xinh đẹp. Tô Đại Phu nhân lôi kéo nàng nói. Là nha. Tô Nhị Phu nhân cũng gật gật đầu, mặt khác ở đây Phu nhân tiểu thư cũng biết Bạch Nguyệt Hình. Đây chính là kinh đô thành có tiếng tiểu thư khuê cắt. Gì? Các ngươi có hay không phát hiện bạch tiểu thư cùng vị này bạch phó tư lệnh tên rất giống nhà. Đột nhiên một cái phu nhân mở miệng. Là nha là nha ta cũng cảm thấy. Lập tức có người phụ họa Xin lỗi bạch phó tư lệnh, xem nhẹ ngươi. Thỉnh rơi bước bên này ngồi trong chốc lát, tiến hội còn có một đoạn khi mới khai. Tô đại phu nhân lúc này mới nhớ tới bạch nguyệt khê còn đứng ở nơi đó. Tuy rằng cũng rất tò mò vì cái gì, nhưng vẫn là đem người nghe được vị trí ngồi hảo. Không có việc gì. Bạch Nguyệt Khê ngồi vào một cái tô phu nhân nói vị trí. Mó mì cái gì Bạch Phó Tư lệnh nha? Ngươi sẽ không nói vị này tỉ tỉ là Phó Tư lệnh đi. Nay cũng quá xả, nàng thoạt nhìn cũng không thể so ta lớn nhiều ít nha. Cái kia tô ra tiểu thư, không thể tin tưởng hỏi tô đại phu nhân. Đình đình không được không có lễ phép. Bạch Phó Tư lệnh là người nhị thúc quân khu Phó Tư lệnh, quân hàm so người nhị thúc còn cao. Tô Đại Phu nhân nghiêm khắc nói một chút chính mình cái này bảo bối nữ nhi, rất sợ nàng đắc tội vị này. Tuy rằng nàng cũng không tin như vậy tuổi trẻ nữ nhân là trung tướng, nhưng nhị thúc còn không đến mức đối người trong nhà nói dối. Sao có thể? tỷ tỷ như thế nào sẽ là quân khu Phó Tư lệnh? Bạch Nguyệt Hinh kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Khê, sau đó nghĩ đến đây còn có những người khác. Chạy nhanh giải thích nói, "Ta không có nói tỷ tỷ nói dối, chỉ là tỷ tỷ 6 năm trước trước kia đều là ở Bạch ra, sao có thể sẽ có co Quân Hàm? Ta không phải cố ý nói tỷ tỷ nói dối. Tỷ tỷ ta không phải cố ý nói ra." Bạch Nguyệt Hinh nói năng lộn số nói, giống như thật sự ở che giấu Bạch Nguyệt Khê nói dối, có cố ý đem thân phận của nàng giấu ra tới. "Cái gì tỷ tỷ? Nguyệt Hinh tỷ tỷ ngươi nói cái gì nha?" Tô Đình Đình lôi kéo Bạch Nguyệt Hinh tay, An ủi nàng hỏi, tỷ tỷ, chẳng lẽ cái này bạch phó tư lệnh thật là bạch người nhà, còn không nghe nói bạch gia này nhất hào người nha. Ta nhớ ra rồi, bạch nguyệt khê cái kia bạch gia phế vật nha. Đột nhiên có người tuôn ra bạch nguyệt khê ở bạch gia thân phận. Sau đó những người này đều nghĩ tới bạch nguyệt khê như vậy một người, lúc trước mặc ra cưới người, bọn họ còn nghị luận sôi nổi, nói mặc tam thiếu bị hủy, cưới một cái phế vật về nhà. Ngươi chính là năm đó đoạt nguyệt hình tỷ tỉ, tỉ trượng phu bạch nguyệt khê bạch phế vật. Tô Đình Đình vừa nghe bạch nguyệt khê thân phận, lập tức vọt tới bạch nguyệt khê trước mặt chỉ vào nàng hô. Trong mắt mang theo hung ác chí ý. Đình Đình ngươi làm cái gì, trở về. Tô Đại Phu Nhân nhìn đến nữ nhi cư nhiên như vậy chạy tới, không lẽ phép chất vấn. Lập tức quát lớn nói. Bạch nguyệt hình ta nhớ rõ lần trước ở càn mục dược viên đã cảnh cáo ngươi, không cần loạn làm thân thích. Ta cũng không phải là tỷ tỷ ngươi. Như thế nào Bạch ra dược liệu con đường đoạn còn chưa đủ hoàn toàn, còn muốn Bạch ra mặt khác sản nghiệp cũng đi theo đóng cửa. Bạch Nguyệt Khê không để ý tới Tô Đình Đình, mà là mang theo mỉm cười đối Bạch Nguyệt Hinh nói. Bạch Nguyệt Hinh sợ hãi, nhìn đến Bạch Nguyệt Khê cười, nàng không nên dây vào nàng. Lần trước Bạch ra bị Bạch Nguyệt Khê chặt đứt dược liệu con đường, đến bây giờ còn ở nỗ lực tranh thủ. Mà chính mình cũng bị ra ra hung hăng trừng phạt. Hiện tại chính mình lại tới trêu chọc cái này ác ma, lại chặt đứt mặt khác sản nghiệp, ra ra nhất định sẽ giết nàng. Ta, ta Bạch Nguyệt Hinh muốn giải thích cái gì, lại phát hiện chính mình không biết nói cái gì. Chỉ có thể tái nhợt mặt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ngươi cái này ác nữ nhân cư nhiên uy hiếp Nguyệt Hinh tỉ tỉ, ta muốn đem ngươi đổi ra đi, ngươi không có tư cách tham gia ông nội của ta thiệt mừng thọ. Tô Đình Đình nhìn đến Bạch Nguyệt Hinh bộ ráng, liền muốn cấp Bạch Nguyệt Khê một cái tát. Sau đó đem nàng đuổi ra đi. Không cần. Tô Đại Phu Nhân cùng Tô Nhị Phu Nhân nhìn đến Tô Đình đỉnh động tác, muốn ngăn cản. Nhưng là, các nàng còn kịp cảm thấy, Bạch Nguyệt Khê đầu tiên đem tay nghề của nàng cấp ngăn lại, sau đó hung hăng cho nàng một cái tác, đem nàng miệng đều đánh ra huyết. Lúc này trong hoa viên người đều an tĩnh đỉnh chỉ động tác, kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Khê động tác. Nga! Ta giống như nhớ ra rồi, lúc trước ngươi cũng khi dễ quá ta. Ngày mùa đông đem ta đẩy mạnh bạch ra hoa viên bể bơi. Hiện tại ta còn cho ngươi một cái tác xem như hồi báo ngươi lúc trước cho ta. Bạch Nguyệt Khê mang theo cười lạnh đối với Tô Đình Đình nói, lời nói mang theo hàn ý, hảo muốn đem người cấp đông lạnh chủ giống nhau. Tô Đình Đình bị nàng biểu tình cấp doa sợ, nhưng trên mặt chuyển đến đau cũng làm nàng tỉnh lại. Tiện nữ nhân ngươi cư nhiên dám đánh ta, ngươi cái này phế vật, xem ta thật như thế nào thu thập ngươi. Sau đó dễ rủa suy nghĩ phải cho Bạch Nguyệt Khê một cái tác. Bạch Nguyệt Khê nhưng không hồ làm nàng thực hiện được, dù sao ra mặt gì đó đều xe rách, Bạch Nguyệt Khê trực tiếp đem người cấp ném đi ra ngoài. Tô Đình Đình cứ như vậy bị ném tới rồi trên mặt đất, kêu thảm thiết la lên một tiếng. Đình Đình! Này hét thảm một tiếng lập tức làm những cái đó phu nhân thiên kim tiểu thư đều tỉnh lại. Tô Đại Phu Nhân chạy tới ôm lấy Tô Đình Đình, sau đó lại kêu người kêu bác sĩ. Hoa viên sự, làm sảnh ngoài người cũng đuổi lại đây. Tô gia lão đại Tô Thanh Vân nghe được chính mình nữ nhi bị quăng ngã lập tức đuổi tới hoa viên, lột ra đám người ngươi nhìn đến chính mình thê tử ôm trong miệng đổ máu, thuật nhìn thực thảm nữ nhi. Là ai, là ai đánh? Tô Thanh Vân nộ mục nhìn vây xem đám người. Ta, Bạch Nguyệt khê trong miệng cắn một cái trái cây, cũng không biết nàng từ đâu tới đây. Dù sao bọn họ đều không có gặp qua. Người là ai Tô Thanh Vân nhìn Bạch Nguyệt Khê ăn mặc quân trang, có điểm không xác định nói. Kinh đô quân khu phó tư lệnh, Bạch Nguyệt Khê. Chịu tô chính ủy mời tới tham gia tô lão thủ trưởng tiệc mừng thọ. Đáng tiếc nha, ngươi này bảo bối nữ nhi quá không lẽ phép, cũng không biết sao lại thế này đi lên liền muốn đánh ta. Ta người này đi, không yêu gây chuyện, nhưng là chọc ta giống nhau không chuyện tốt, hơn nữa ta đặc biệt thích ghi thủ. Ngươi này bảo bối khuê nữ phía trước khi dễ quá ta. Ta liền đem nợ cũ cũng coi như, cho nên cứ như vậy. Bạch Nguyệt Khê cười Khanh khách đem sự tình nói một chút, kêu kêu ngạo bộ ráng, xem người đều muốn đánh nàng một đốn đáng tiếc vũ lực giá trị so bất quá. Tô Thanh Vân cũng biết quân khu tới một vị tân phó tư lệnh, tuổi còn trẻ, quân hàm lại so với chính mình đệ đệ còn cao. Nghe nói là họ Bạch, Bạch phó tư lệnh là nữ nhi của ta trước không đúng, nhưng là ngươi không cần phải cùng một cái tiểu nữ hài như vậy so đo đi cũng chi ngươi là con nhân. Tô Thanh Vân che giấu trụ chính mình lửa giận, đối bạch nguyệt khê khiển trách nói. Tiểu nữ hải, người nữ nhi giống như liền so với ta tiểu một tuổi đi. Ta là con nhân, cho nên ở bị công kích thời điểm, đều sẽ theo bản năng người phản kích trở về, cho nên quý thiên kim như vậy ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Trong miệng nói xin lỗi, trên mặt lại không có nửa phần tiền cùng nhau, lại còn có mang theo khiêu khích. Tô Thanh Vân còn muốn nói cái gì, lại bị tới rồi bác sĩ đánh gãy. Tô Thanh Vân đành phải trước đem chính mình nữ nhi ôm về phòng làm bác sĩ kiểm tra, sau đó xem muốn hay không đi bệnh viện. Tô Đại Phu Nhân cảm thấy nữ nhi quan trọng, dư lại cũng chỉ có Tô Nhị Phu Nhân tới duy trì. Tô Nhị Phu Nhân trấn ăn một chút mặt khác Phu Nhân Thiên Kim. Làm các nàng hiện tại nơi này ngồi trong chốc lát chờ đợi Yến hội bắt đầu. Xem qua bạch nguyệt khê vũ lực giá trị. Mặt khác phu nhân tiểu thư cũng không dám cùng nàng ngồi gần. Rất sợ chính mình trước kia cũng khi dễ quá nàng, bị nàng lôi chuyện cũ. Hình nhi Hinh nhi, người không sao chứ. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoa viên khẩu lại tới nữa một cái ăn mặc đoan trang váy áo quý phu nhân, nhanh chóng đi tới. Gần xem phát hiện chính mình nữ nhi tái nhuận mặt, một bộ bị làm sợ bộ dáng. Vì thế lo lắng hỏi. Mọc mì, mọc mì. Bạch Nguyệt Hinh như là chảo cứu mạng dây thường giống nhau, phát gục Lý San trong lòng ngực Chớ sợ chớ sợ, nói cho mò mì không thế nào. Lý San trấn an này chính mình nữ nhi phía sau lưng, làm nàng bình tĩnh lại. Bạch Phu Nhân, Nguyệt Hinh khả năng đã chịu một chút kinh hách, thực mau liền sẽ không có việc gì. Tô Nhị Phu Nhân đã đi tới, đối Lý San nói. Tô Nhị Phu Nhân nơi này phát sinh chuyện gì? Như thế nào Huynh nhi như vậy sợ hãi? Hơn nữa ta nghe nói đỉnh đỉnh bị thương, ai làm cho. Lý San khó hiểu hỏi. Khu khu khu, cái kia chuyện này ngươi tạm thời đừng hỏi. Hiện tại nơi này trấn an một chút nguyệt hình, chờ một lát còn muốn tham gia hiến hội. Tô nhị phu nhân nhỏ giọng đối Lý San nói. Tuy rằng không rõ, nhưng Lý San không nốc, xem tô nhị phu nhân như vậy cố kỵ liền biết chuyện này không đơn giản. Lý San lôi kéo nữ nhi đi vào tô nhị phu nhân bên cạnh ngồi xuống. Hình nhi hảo. Ngừng đầu lên, xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì, đều làm các vị phu nhân tiểu thư chế dê Lý San ngồi xuống sau, nói cười nói một chút Bạch Nguyệt Hinh. Bạch Nguyệt Hinh cũng cảm thấy quá thất lễ, sửa sang lại một chút chính mình trang dung cùng dáng vẻ. Sau đó mang theo ngượng ngùng đối mặt khác phu nhân tiểu thư nói, Nguyệt Hinh thất lễ, làm các vị phu nhân tỉ mỡ xem cười. Chỉ là vừa mới Nguyệt Hinh đều dọa tới rồi, không nghĩ tới nghĩ đến cái gì. Tối đầu nhìn một chút Bạch Nguyệt Khê phương hướng, giống như cố kỵ nàng, liền không có nói chuyện. Mặt khác phu nhân cũng chỉ là cười cười không có đáp lời, thật sự là bị Bạch Nguyệt Khê cấp dọa sợ, liền tô thư ký cũng không dám cùng nàng đối chạm vào, các nàng những người này vẫn là thiếu trộn lẫn hảo. Lý San theo chính mình nữ nhi ánh mắt xem kia qua đi, ngừng lại rồi hô hấp, là nàng, cư nhiên là cái này dã loại. Bạch Nguyệt Khê ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lý San lập tức thất thố, tiêm giọng nói chỉ vào kêu lên. Bạch Nguyệt khê không lý nàng, một mình nhấm nháp trên bàn điểm tâm cùng nước trà. Bạch Nguyệt hình kéo một chút Lý San, mới làm nàng lấy lại tinh thần, cảm thấy chính mình vừa mới quá mất mặt, chính là Bạch Nguyệt khê làm lơ nàng, cũng làm nàng mặt bị trước mặt mọi người đánh giống nhau. Hơn nữa chính mình nữ nhi lần trước bị phạt cũng là vì cái này dã loại. Cũng không biết cái này tiện loại từ đâu ra vận may, cư nhiên thành vạn thảo đường đường chủ. Hiện tại vạn thảo đường chặt đứt bạch ra dược thảo con đường, làm bạch ra bước đi duy gian. Bạch phu nhân, cái này bạch phó tư lệnh thật sự cùng các ngươi bạch gia có quan hệ nha. Thật là năm đó nữ hải kia. Tô nhị phu nhân cũng tò mò, vì thế cẩn thận hỏi. Tô nhị phu nhân, cái gì bạch phó tư lệnh? Lý san không có sai quá tô nhị phu nhân đối bạch nguyệt khê sưng hô. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo, cái này giã loại thân phận giống như không đơn giản. Người không biết sao, Bạch Nguyệt Khê Bạch Phó Tư lệnh là gần nhất kinh đô quân khu mới nhậm chức Phó Tư lệnh. Tô Nhị Phu Nhân nhớ mày, trong lòng nghi hoặc, này Bạch ra sao lại thế này, liền như vậy một người cũng không biết. Hơn nữa xem vừa mới cái này Bạch Phó Tư lệnh đối Bạch ra thực chán ghét nha. Lý San lúc này đầu có điểm hôn mê, này giã loại cư nhiên là kinh đô quân khu Phó Tư lệnh, sao có thể, chính là Tô Nhị Phu Nhân không cần thiết lừa nàng. Cho nên này hết thảy đều là thật sự, Lý San hiện tại trong lòng hối hận đã chết, sớm biết rằng lúc trước nên trừ bỏ cái này ra loại, hiện tại nàng trưởng thành đi lên. Bạch Nguyệt Khê nhìn có điểm nín thở Lý San, cùng với nàng nhìn qua trong ánh mắt mang theo sắc ý, liền biết nàng trong lòng ý tưởng. Đáng tiếc nha, nguyên chủ đã sớm đã chết. Hoa viên bên này cứ như vậy an tĩnh lại, không khí có điểm xấu hổ. Bất quá, cũng may hiến hội bắt đầu thời gian liền đến. Tô nhị phu nhân liền mang theo trong hoa viên phu nhân các tiểu thư đi trước hiến hội bắt đầu hội yêu thính. Bạch Nguyệt Khê từ đầu chí cuối đều mang theo mỉm cười đi theo các nàng phía sau. Tới rồi hội yêu thính, những cái đó phu nhân cùng tiểu thư liền từng người tan đi tìm chính mình trượng phu hoặc là phụ thân linh tinh. Lý San mang theo Bạch Nguyệt Hinh gấp không chờ nổi đi tìm cùng người khác giao lưu Bạch Phụ. Bạch Nguyệt Khê cùng Long Hồ người âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền dường như không có việc gì tùy tiện đi dạo đến tự giúp mình mỹ thực bên kia. Vẫn là trước tìm điểm ăn, bằng không đợi chút hành động lên, khả năng sẽ hủy hoại mỹ thực, rất đáng tiếc nha. Bạch Nguyệt Khê cầm mầm cùng cái kẹp cho chính mình gấp một ít chính mình thích thì than, trái cây cùng với bánh kem. Sau đó tìm một cái tương đối ở nấp địa phương ngồi xuống, an tĩnh hưởng thụ mỹ thực. Thường thường nhìn ăn mặc ngăn nắp lượng lệ cầm rượu ngon chảm hình cùng người khác ngươi tới ta đi khen tạo. Thật không thú vị, người hoặc là làm gì muốn như vậy mệt nha. Bạch Nguyệt Khê phe phẩy đầu nhìn bọn họ. Người ở chỗ này rung đùi đắc ý nhìn cái gì đâu. Đột nhiên một tiếng từ tính giọng nam, mang theo độc đáo quảng cu từ Bạch Nguyệt Khê bên phải văng lên. Xem bọn họ như vậy dối trá khen tạng, có điểm buồn cười. Đến đây lúc nào? Bạch Nguyệt Khê vừa nghe thanh âm liền biết là mặc hàng ngự, ngẩng đầu nhìn cầm chẳng ịnh, an mặc một thân cấm dục hệ quân trang. Thẳng tắp đứng ở nơi đó, lại xứng với hắn kia lệnh lùng xoái khí mặt, thật là đáng chết mê người nhà. Mặc hàn ngự đi qua đi, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, đem ly rượu bông, dùng thon dài lại mạnh mẽ ngón tay dôi hướng Bạch Nguyệt Khê khỏe miệng. Bạch Nguyệt Khê cũng không né, cứ như vậy tử làm hắn hỗ trợ đem khỏe miệng nàng bơ cấp lau sạch. Gần nhất thế nào? Mặc hàn ngự giúp nàng sát xong từ bên cạnh chiều hộp giấy chiều một trường khăn giấy, xoa ngón tay hỏi. Có thể thế nào? làm nhiệm vụ bái. Người đâu? Bạch Nguyệt Khê tiếp tục ăn đồ ăn. Giống nhau. Mạc Hàn Ngự đơn giản trả lời. Xem ra này tô lão ra tử mặt mũi rất lớn nha, nhìn xem những cái đó hảo môn thế gia đều cùng quân chính thế gia đều người tới, hơn nữa vẫn là cấp quan trọng nhân vật nha. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự nhàm chán cho chuyện, tống cổ thời gian. Ấn. Người nói, tứ lại gia tộc người trở về sao? Cái này bạch nguyệt khê thật sự tò mò, tứ đại gia tộc ở Hoa Quốc đó là đứng đầu thế gia, cũng không biết có trở về hay không tới cái này kinh đô nhất lưu quân chính thế gia tiệc mừng thọ. Sẽ, bất quá tới cũng là cùng ta đồng lứa tiểu bối. Mặc hàn ngự gật gật đầu. Nga, kia tứ đại gia tộc hôm nay ai sẽ đến nha? Mặc ra là ta ca cùng ta đại tẩu, vân gia là trời cao phòng, nam cung gia là nam cung triệt, thượng quan gia là thượng quan trạch. Đều là gia tộc địa vị tương đối trọng tiểu bối. Cũng coi như là để mắt tô ra. Mạc Hàn Ngự đối Bạch Nguyệt Khê giảng giải kia hôm nay cũng thật náo nhiệt lạc. Bạch Nguyệt Khê không biết nghĩ đến cái gì, cười đặc biệt sẵn lạn Không biết chờ một chút, những người này có thể hay không hối hận tới nơi này đâu. Thật chờ mong nha. Mạc Hàn Ngự cảm thấy Bạch Nguyệt Khê phản ứng quái quái, nhưng cũng không có nghĩ lại. Đi thôi, đi ra ngoài cùng đại ca đại tẩu bọn họ chào hỏi một cái đi. Bạch Nguyệt Khê kéo mặc hàng ngự, kéo cánh tay hắn chiều đám người đi đến. Bên này Lý San mang theo Bạch Nguyệt Hinh tìm được rồi Bạch Phụ, phát hiện hắn thật cùng người khác nói chuyện với nhau kết thúc. Lập tức đi qua đi. Lao công, ta có chuyện cùng ngươi nói một chút. Lý San mang theo nôn nóng tiểu thuyết nói. Làm sao vậy? Bạch Phụ kỳ quái nhìn chính mình phu nhân, chuyện gì như vậy nôn nóng? Ta nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, hơn nữa nàng hiện tại thân phận là kinh đô quân khu phó tư lệ. Lý San đem Bạch Nguyệt khê thân phận một hơi nói cho Bạch Phụ. Bạch Phụ nghe được, kinh ngạc không khống chế được chính mình thanh âm, cái gì? Nghe được người đều chiều bọn họ nhìn lại đây, Bạch Phụ mới phát hiện thất lễ, sau đó mỉm cười nói, không có việc gì. Lôi kéo Lý San cùng Bạch Nguyệt hình đến một cái ít người địa phương, có điểm dồn dập hỏi, sao lại thế này? Cái gì kinh đô quân khu phó tư lệ? Đem sự tình một năm một mười nói cho ta. Nay tuyệt đối là thật lớn kinh hỷ, này nếu là thật sự, đến lúc đó đem Bạch Nguyệt Khê hống trở về, hơn nữa nàng vạn thảo đường đường chủ thân phận, Bạch Gia khẳng định có thể xâm nhập nhất lưu thế gia địa vị. Ta cũng không biết sao lại thế này, ta nghe Tô Nhị Phu Nhân nói, Bạch Nguyệt Khê là kinh đô quân khu mới nhậm chức phó tư lệnh Lý San đem chính mình biết nói ra, là thật sự, đặt đi. Vừa mới nàng còn đem Tô Đình Đình cấp đánh. Tô thư ký biết sau cũng không có đem nàng thế nào. Bạch Nguyệt Hinh ở bên cạnh bổ sung nói, trong lòng lại hận chết bạch Nguyệt khê. Cũng không biết cái kia tiện loại từ đâu ra vận khí lại là vạn thảo đường đường chủ, lại là quân khu phó tư lệnh Này hai cái đều là bao nhiêu người nỗ lực bao lâu đều không thể đụng vào. Chính là, cố tình chính mình ghét nhất ra hỏa lại có thể. hào không cam lòng, nàng mới là thiên tri tiểu nữ, nàng mới là kinh đô thành tiểu thư khuê các Chính là lại nhiều ghét hận, Bạch Nguyệt Hinh hiện tại cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Bạch Phụ nghe xong Lý San cùng Bạch Nguyệt Hinh lời nói trầm mặc một chút. Hắn trong lòng ở tính kế Bạch Nguyệt Khê có thể cho hắn, cấp Bạch Gia mang đến bao lớn ích lợi, liền tô thư ký cũng không dám động, đã nói lên cái này nữ nhi địa vị rất cao. Chờ một chút thừa dịp tiến hội, đem nàng hống trở về, vì Bạch Gia hiệu lực, mang theo tốt đẹp ảo tưởng. Bạch Phụ làm Lý San cùng Bạch Nguyệt Hinh đợi chút nhìn thấy Bạch Nguyệt Khê thái độ hảo điểm, nàng còn có giá trị lợi dụng. Lý San cùng Bạch Nguyệt Hinh trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng cũng sẽ không phản bác Bạch Phụ. Cùng lắm thì chờ nàng không có giá trị lợi dụng, lại đến tra tấn nàng. Toàn gia vừa lòng cười, sau đó trở lại đám người, một bên tìm Bạch Nguyệt Khê một bên cùng người khác giao lưu cảm tình. Lúc này, Bạch Nguyệt Khê kéo mặc hàng ngự, hai người đều ăn mặc quân trang. Dựa như tình Lữ Trang giống nhau, hai người dung mạo lại cao, trong đó không ít người nhận thức Mạc Hàn Ngự, đều đi tới chào hỏi, sau đó hỏi Bạch Nguyệt Khê tình huống. Lúc này, Bạch Nguyệt Khê đều chỉ là cười cười, trả lời là Mạc Hàn Ngự thế tử. Thức mau, Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê liền tìm tới rồi Mạc Hàn ảnh hai vợ chồng đang ở cùng mặt khác một đôi phu thê nói chuyện với nhau. Đi qua đi cùng bọn họ cùng bọn họ chào hỏi, còn không có đi qua đi lại tới nữa hai người. Nam Cung Triệt cùng Thượng quan Trạch, Hàng Ngự, đã lâu không thấy nha. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cư nhiên mang bạn gái, vẫn là mang nữ bên nha. Thượng Quan Trạch mang theo cười, trêu trọc mặc Hàng Ngự. Sau đó mang theo kinh diễm đánh giá Bạch Nguyệt Khê. Vài không thấy. Nam Cung Triệt ôn hòa đơn giản đánh một tiếng tiếp đón. Mặc Hàng Ngự điểm điểm, sau đó mang theo nghiêm túc biểu tình giới thiệu Bạch Nguyệt Khê, nàng là thê tử của ta, Bạch Nguyệt Khê. Về sau kính điểm. Cái gì? Bạch Nguyệt Khê, cái kia? Khu khu khu, tẩu tử hảo, ha ha. Thượng quan trạch kinh ngạc chỉ vào Bạch Nguyệt Khê, vừa định nói cái kia phế vật bị mặc hàn ngữ mắt lạnh vừa thấy, lập tức đứng đắn đối Bạch Nguyệt Khê chào hỏi. Ngươi hảo, ta là Nam Cung Triệt. Nam Cung Triệt cũng kinh ngạc, nhưng vẫn là lễ phép nói. Ngươi hảo, Bạch Nguyệt Khê đối Nam Cung Triệt cảm giác không tồi, đối thượng quan trạch chỉ có thể hòa giải mặc tử huyền cái kia hùng hài tử giống nhau có điểm miệng thiếu. Nguyên lai like ngươi chính là Mạc Hàn Ngự thê tử nha, thật là nghe đồn không thể tin, ngươi thoạt nhìn cùng Mạc Hàn Ngự rất xứng đôi. Vốn dĩ cùng Mạc Hàn ảnh phu thê nói chuyện với nhau nam nhân nghe xong, mang theo mỉm cười đắc ý nói. Chí giả ngăn với lời đồn. Bạch Nguyệt Khê cảm thấy người này chính là một cái tiếu diện hổ. Ta là vân gia trời cao phong, đây là ta thái thái lâm tuyết. Trời cao phong không để ý, giống Bạch Nguyệt Khê tự giới thiệu nói. Các ngươi hảo. Bạch Nguyệt khê gật gật đầu. Sau đó, vài người liền hướng bên cạnh ít người địa phương nói chuyện với nhau một chút. Những người khác đến lúc đó muốn lại đây, chính là không có cái kia dũng khí nha. Kia chính là tứ đại gia tộc, liền lãnh đạo quốc gia đều phải lễ nhượng bà phần. 12 giờ vừa đến, liền có người chủ trì bước lên hội yêu thính bố trí tốt sân khấu thượng. Các vị khách, hoan nên các ngươi đi vào tô lão thủ trưởng 80 đại thọ. Hiện tại thỉnh đại gia đi phía trước một chút. Yến hội hiện tại bắt đầu, cho mời chúng ta thọ tinh tô lão thủ trưởng. Sau đó đi đầu vỗ tay. Khách quý nhóm cũng theo người chủ trì nói đến gần sân khấu, ở người chủ trì vừa dứt lời, đi đầu vỗ tay khi, đi theo vỗ tay. Sau đó ở mọi người dưới ánh mắt, tô lão thủ trưởng mang theo vệ binh từ lầu 2 bước càng ra càng dẻo dai nền bước đi xuống tới, sau đó bị đón nhận sân khấu trung ương. Thực vui vẻ đại gia có thể tới tham gia ta cái này, lão nhân 80 đại thọ sau đó bở lạ bở lạ bở lạ nói đẩy trước kia sự hoặc là rét hy vọng quốc gia như thế nào như thế nào tích, nghe có chút biết chân tướng người, trong lòng phung tảo. Ngươi người nào, là không biết nha. Ở cái này trường hợp tránh tránh một ít dối trá liền còn không biết chờ một chút vậy ngươi còn có thể hay không cười ra tới. Tô lão thủ trưởng diễn thuyết xong rồi, sau đó chính là dân tặng lễ vật phân đoạn. Trừ bỏ bị Bạch Nguyệt Khê đã thương Tô Đình Đình Ngoại, mà khác Tô Gia người dựa theo lớn nhỏ có thứ tự cấp Tô Láo Gia tử dâng lên chính mình lễ vật. Tô Thanh Vân đưa chính là một bộ đời minh sơn thủy họa giang sơn đồ Tô Thanh Dương đưa chính là một phen đời minh thiết kiếm. Bạch Nguyệt Khê nhìn đến kia hai kiện đồ vật, trong mắt loe ánh lửa, xem ra lần này có thể thu hoạch không ít thứ tốt, à. Không hổ là quân chính thế gia, đưa lễ đều là như vậy quý trọng có ý nghĩa phía dưới khách đều đối với tô gia huynh đệ đưa lễ hâm mộ nhà. Trường bối đưa xong rồi, liền đến phiên tôn bối. Tô Thanh Vân có hai cái nhi tử một cái nữ nhi, tô Thanh Dương còn lại là hai cái nhi tử. Bốn cái tiểu bối đều dùng chính mình lớn nhất nỗ lực cấp lao gia tử chuẩn bị một phần đại lễ. Lao gia tử nhìn đến những cái đó lễ vật đều sôi nổi khen chính mình tôn tử hiếu thuận nha Bất quá nghĩ đến chính mình bị đả thương duy nhất cháu gái. Láo gia tử liền nhịn không được thầm hận Bạch Nguyệt Khê, có cơ hội nhất định phải lão nhị đem nàng cấp tới đi xuống. Bạch Nguyệt Khê không biết tô láo gia tử ở trong lòng thầm hận nàng. Bất quá, nàng liền tính biết cũng chỉ sẽ nói, ngươi hận đi, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi. Dương tặng lễ vật cái này phân đoạn đi qua, cuối cùng thiết bánh kem phân đoạn tới. Làm lễ nghi đem bánh kem xe đẩy đẩy thượng sân khấu, tầng 5 cao bánh kem, thuật nhìn man thượng cấp bậc. Tô láo ra tử cầm thiết đao, ý tứ một chút chiều bánh kem cắt một chút. Cảm ơn đại gia tới tham gia ta tiệc mừng thọ, hy vọng cái này bánh kem có thể cho đại gia mang đến Phúc khí. Cuối cùng tô lão ra tử làm kết thúc ngữ. Phúc khí, hạ ngục giam Phúc khí. Cái này ta cũng không dám muốn. Bạch Nguyệt Khê mang theo quảng cu ẽ thanh ầm, ở tô lão ra tử tiếng nói vừa rước, tiếp lên. Sau đó tô ra người. Cùng với những cái đó khách liền nhìn đến một đám ăn mặc áo chống đạn quân nhân vọt tiến vào, dơ thương đem bọn họ bao quanh vây quanh. Đại gia không cần lộn sổn Nga. Nếu là thương không cẩn thận cất cỏ, cũng không nên trách chúng ta Nga. Không biết khi nào đi đến sân khấu thượng, đoạt lấy người chủ trì mịt rổ phổn Bạch Nguyệt Khê cầm mịt rổ phổn, đối những cái đó tính toán kêu to lộn xộn người hảo ý nhắc nhở nói. Nghe xong nàng lời nói, những cái đó người sợ chết, cũng không dám động. Lo lắng thương thật sự cất cỏ. Sau đó bọn họ đều đem ánh mắt phóng tới sân khấu thượng cầm mì rổ phổn, trang quân trang cười khanh khách nhìn bọn họ Bạch Nguyệt Khê. Tô Thanh Dương mang theo nghiến răng nghiến lợi đối Bạch Nguyệt Khê nói, Bạch Phó Tư lệnh ta Tô ra hảo tâm thỉnh ngươi tới tham gia hiến hội, ngươi cứ như vậy đối ta Tô ra, vẫn là chúng ta Tô ra làm cái gì trái pháp luật sự, làm ngươi tự mình mang binh tới Tô ra bắt người. Vấn đề này, Tô chính ủy. Tô Thư Ký cùng với Tô lão Gia Tử không phải rất rõ ràng sao, như thế nào còn muốn ta nói ra sao. Bạch Nguyệt cười nhìn phẫn nộ Tô Thanh Dương. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi là quân khu phó tư lệnh liền có thể ở Tô Gia làm càn, ta chính là có thể đi tòa án quân sự cáo ngươi. Tô lão Gia Tử không giận tự uy đứng ở Bạch Nguyệt Khê trước mặt, đối Bạch Nguyệt Khê uy nghiêm nói. Tuy thời hoang nên, bất quá này cũng muốn chờ các ngươi có thể thoát khỏi trên người án tử rồi nói sau. Bạch Nguyệt Khê nhún nhún vai, đối với cái này lao đầu nhi uy hiếp không có nửa điểm để ý. Bạch Trung Tướng, ngươi như thế nào tự mình mang nhanh sói bộ đội lại đây? Trịnh Tổng Tư lệnh nhìn đến nhanh sói đám người kia, đứng ra có điểm đau đầu chỉ trích Bạch Nguyệt Khê. Trịnh Tư lệnh, chuyện này xác thật là ta khuyết điểm, bất quá ta sẽ ở xong việc cho ngươi báo cáo. Hiện tại không chuyện của ngươi, liền an tĩnh đứng hảo. Bạch Nguyệt Khê đối với cái này trịnh Tư lệnh không có quá lớn phản cảm. Cho nên ngự khi mang theo khách khí. Trịnh Ái Quốc không nghĩ tới Bạch Nguyệt Khê là như thế này một cái trả lời, còn muốn nói cái gì nữa, lại bị Bạch Nguyệt Khê lạnh leo ánh mắt cấp đổ đi trở về. Tính, dù sao chuyện này hắn không có trách nhiệm, đến lúc đó nếu là ra cái gì vấn đề, liền đem nàng đẩy ra đi hảo. Bạch Nguyệt Khê đem Trịnh Ái Quốc cấp đổ sau khi trở về, liền bắt đầu đem đầu mâu chỉ hướng tô ra. Hiện tại chúng ta liền tới nói nói ta dẫn người tới lý do đi. Bạch Nguyệt Khê cầm mịt rồ phổn, nhìn tô ra mọi người, còn quét từng cái biên những người đó. Hàn ngự ngươi cái này thê tử sẽ không tới tạp bãi đi. Mang như vậy nhiều người lại đây, còn mang vũ khí. Thượng quan trạch nhỏ giọng đối mặt hàn ngự dò hỏi. Trong lòng lại kinh ngạc vạn phần, nữ nhân này 6 năm trước vẫn là người người nhưng kinh người, 6 năm sau cư nhiên dẫn người tới tạp bãi, hơn nữa vẫn là tạp nổi danh quân chính thế gia, như bước lạc. Xem đi xuống. Lập tức sẽ biết. Nam cung triệt trước một bước nói mới ra tới. Nhìn trên đài rõ ràng trường hợp thực nghiêm túc, nàng lại cười Khanh khách, xem ra thế nhân đều biết đều mù, như vậy một cái kỳ nữ tử sao có thể sẽ là phế vợ. Ta tưởng tô thư ký, tô chính ủy hẳn là đặc biệt rõ ràng Đông Nam Á tam giác ma túy buôn lậu sự tình đi. Hơn nữa rõ ràng biết những người đó ở địa phương nào, làm chuyện gì, ở bị quân đội bao vây tiếu trừ phía trước đều biết quân đội chỉ huy kế hoạch còn có bí mật viện nghiên cứu phòng ngự đồ hiện tại cũng đã bị người ăn trộm. Không biết vài vị muốn nói cái gì đâu. Bạch Nguyệt Khê đem Đông Nam Á tam giác cùng phòng ngự đồ sự làm cho mọi người mặt, nhất nhất vật trần. Tô ra tam bối người trong mắt đều hiện lên một tia hoảng sợ, đặc biệt là tô lão gia tử cùng tô thanh dương hai huynh đệ thực mau liền che dấu rớt. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta chỉ biết ngươi nếu là lại không đem ngươi người bỏ chạy. Ta liền phải làm người đem ngươi đều đuổi ra đi, nơi này không chào đón ngươi. Tô Thanh Vân làm chính khách, muốn chỉ dựa vào nói mấy câu là sẽ không dọa đến hắn. Ai? Vì cái gì ta đều như vậy cho các ngươi cơ hội thẳng thắn từ khoan, các ngươi vẫn là tính toán liều chết không nhận, muốn ta ra tay đầu. Bạch Nguyệt khê nói chuyện một hơi, mang theo thiếp đối khẩu khí đối bọn họ nói. Mọi người một đầu hát tuyến, ngươi nói như vậy thật không minh bạch lại không lấy ra chứng cứ tới. Làm nhân ra nhận cái gì? Tới nha đem người đều cho ta bắt lại. Sau đó cho ta đem tô ra phiên cái đế hướng lên trời, đem vài thứ kia tìm ra. Bạch Nguyệt Khê cánh tay vung lên, làm những cái đó cầm súng quân nhân bắt đầu bắt người hành động. Vừa nghe Bạch Nguyệt Khê tín hiệu, những người đó lập tức vọt vào đám người đem tham gia Đông Nam Á tam giác gán người đều bắt lại. Bạch Nguyệt Khê, ngươi dám, ta phải hướng thượng cục cử báo ngươi, công và tư chẳng phân biệt. "Tôi lão gia tử bị Bạch Nguyệt Khê nói, cùng với những cái đó hành động người cấp khí giận dữ hét. Hừ, tôi lão thủ trưởng, kêu ngươi một tiếng lao thủ trưởng ngươi thật đương ngươi vẫn là trước kia cái kia làm nhân ái mang nhân dân anh hùng lạp." Bạch Nguyệt Khê mang theo lẫm lệ cười nhìn hắn, sau đó hàn khí bức người nói tàn cốc nói: "Hiện tại ngươi bất quá là một cái mại quốc cầu vinh cầu mà thôi. Liên ngươi toàn gia tôn đều là, thật là châm chọc nha." Đường Đường Hoa Quốc lão thủ trưởng Một thị cấp thư ký, quân khu chính ủy không làm, cố tình phải làm một con chó, thật là thật lớn dũng khí nha. Bạch Nguyệt Khê tiếp tục đem bọn họ muốn che lại bí mật cấp nhất nhất xé mở. Và anh, lúc này dưới đài những người đó nghe được Bạch Nguyệt Khê nói, cũng không biết nên nói cái gì, quân bán nước, đường đường quân chính thế gia toàn ra đều là quân bán nước, sao có thể. Bọn họ không tin, nhưng xem Bạch Nguyệt Khê lần này qua tới người, lại có chút dao động. Nếu là tô ra thật là trong sạch, như vậy cái này tuổi trẻ nữ phó tư lệnh vì cái gì dẫn người tới, chỉ là đơn thuần tạp bãi, chuyện này không có khả năng nha, phải biết rằng không chỉ có sẽ hủy hoại nàng chính mình, còn sẽ làm nàng lâm vào tuyệt cảnh. Không có người sẽ như vậy ngốc, lấy chính mình tiền đổ xem vui đùa Bọn họ không biết hiện tại nên tin ai, đành phải nhìn chầm chầm tô ra mọi người, xem bọn họ như thế nào giải thích. Nhưng, không cần rào biện. Thiên minh lưu xuyên những cái đó ngu xuẩn cùng với các ngươi hợp tác sự đều công đạo, bằng không ngươi cho rằng ta như thế nào sẽ biết phòng ngự đồ sự, phải biết rằng lúc trước ta trở về chỉ là vì cha Đông Nam Á tam giác bên kia kêu ma túy buôn lầu. Bất quá này cũng coi như là mua một tặng một, thu hoạch man đại. Bạch Nguyệt khê nhưng không nghĩ ở chỗ này cùng bọn họ biện giải, có chuyện chờ trong nhà lao nói tiếp. Bất quá nàng vẫn là đem thiên minh lưu xuyên đem bọn họ cấp bán chuyện này nói cho bọn họ không biết đến lúc đó có hay không chó căn chó tiết ngủ. Tô ra lúc này hoàn toàn luôn cuống, cũng biết Bạch Nguyệt Khê khẳng định nắm dư chứng cứ lại có như vậy đại tự tin dám dẫn người tới. Nếu đã bị vạch trần, như vậy liền không cần như vậy cố kỵ. Chạy trốn quan trọng, quần bán nước tội danh cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận. Bạch Nguyệt Khê ngươi nói miệng không bằng chứng nếu ngươi đã động thủ, như vậy liền chớ có trách ta tô ra không nói tình cảm. Tô Thanh Vân đỡ tô lão gia tử. Sau đó hướng Bạch Nguyệt khê hô. Vừa dứt lời, liền thấy hắn vung tay lên, sẽ thính bốn cái góc của vào tới mấy chục cái huy vũ hùng tráng đại hán, xem khi thế không phải cái nhược kê. Bạch Nguyệt khê từ bọn họ mặt ngoài xem qua đi liền biết những người này đã không thể xưng là người, mà là một loại bị người thao tắc con dối. Xói con các người không chế những cái đó con mồi, phối hợp long hồ người, bảo vệ tốt vô tội giả. Những cái đó hắc y ghi đại hán có người sẽ đối phó. Nếu là ai không biết tự lượng sức mình, đừng trách ta quân pháp xử trí. Bạch Nguyệt khê chiều ngầm những cái đó bắt người quân nhân hô. Này đó cũng không phải là này, đó chỉ là người thường có thể đối phó lợi hại. Long hồ tiểu đội cho ta nghe hảo, bảo vệ tốt những cái đó vô tội người, đừng làm cho bọn họ bị thương. Có thể diệt liền diệt, chú ý bọn họ thủ đoạn, để ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Nói xong những cái đó bình thường bình lính. Bạch Nguyệt Khê có hướng về phía những cái đó long hổ người dặn dò nói. Là. Nghe được người đều len ken hữu lực hô. Tô ra người thừa dịp cái này không đương, muốn rời đi. Tô lão ra tử các ngươi muốn đi đâu nha. Các ngươi còn không có công đạo hảo tình hướng đâu. Bạch Nguyệt Khê ngăn lại bọn họ đường đi. Bạch Nguyệt Khê làm người lưu một đường, thiểu tâm tương lai vô hậu lộ. Tô Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi, mãn nhãn hận ý nhìn Bạch Nguyệt Khê. ca Ngươi mang theo phụ thân cùng với cùng hài tử đi trước, ta tới đối phó nảng. Tô Thanh Dương đem ngoại cởi ra, đứng ở đằng trước, sau đó đối Tô Thanh Vân nói. Ba ba, láo công, Thanh Dương Tô Thanh Dương hai cái nhi tử, Tô Nhị Phu Nhân cùng với Tô lão Gia tử đều kinh ngạc kêu Tô Thanh Dương. Đi mò. Tô Thanh Dương hô, sau đó huy nắm tay triều Bạch Nguyệt Khê mà đi. Tô Thanh Vân nhìn đến đệ đệ ngăn lại Bạch Nguyệt Khê. Cảm thấy bọn họ lưu lại cũng là giúp không được gì. Vì thế hắn lôi kéo tô lão ra tử cùng với tô nhị phu nhân bọn họ chạy lấy người. A tô chính ủy cũng thật có tâm nha. Bất quá, ta nhưng không nghĩ nhiệm vụ lần này thất bại. Cho nên ngươi vẫn là thành thật ngốc đi. Bạch Nguyệt Khê cười lạnh một tiếng, thân thể tia chấp lẻn đến tô thanh dương bên người, ngón trỏ cùng ngón giữa tương cũng vận dụng nội lực. Sau đó chiều Tô Thanh Dương người tả huyệt cùng trung huyệt điểm qua đi. Tô Thanh Dương đã bị định trụ, sau đó kinh ngạc nhìn Bạch Nguyệt Khê. Không rõ đây là có chuyện gì. Bạch Nguyệt Khê đem hắn định trụ liền không có để ý tới hắn, hướng tới Tô Thanh Vân bọn họ đi phương hướng đổi theo. Sẽ đại sảnh, những cái đó khách bị thình lình xảy ra hắc ý để đại hán cấp doán ốc. Những cái đó quý phu nhân cùng thiên kim tiểu thư càng là sợ tới mức này bị phập phòng thét trói thai. Này rốt cuộc sao lại thế này nha. Thượng quan trạch nhìn hôn loạn bất kham trường hợp. Những cái đó không đơn giản. Đại gia cẩn thận một chút. Xem ra tô ra muốn tới đầu. Nam cung triệt bình tĩnh nhìn này hết thảy Mặc hàn ngự tắc nơi nơi tìm kiếm bạch nguyệt khê thân ảnh. Mặc hàn ảnh cùng trời cao phong đều che chở chính mình thê tử. Vài người vây ở một chỗ. Cảnh giác nhìn bốn phía tình huống. Long hồ người một bên dùng dị năng đối phói những cái đó đại hán. Một bên thật cẩn thận bảo hộ những cái đó vô tội người sau đó phối hợp nanh sói người đem bọn họ đưa ra đi. Đến nỗi những cái đó con mồi liền không có như vậy vẫn may, bọn họ bị nanh sói những người đó gắt gao nhìn. Tuy rằng sẽ không bị những cái đó đại hán xúc phạm tới, nhưng ở tránh lẽ thời điểm, va va đập đập không thể tránh được. Những người đó thoạt nhìn hình như là bí mật bộ đội người, một đám đều có dị năng. Hàng ngự ngươi này thê tử giống như không đơn giản nha. Thượng quan trạch nhìn đến Long Hồ những người đó sử dụng dị năng, ngạc nhiên đối mặt hàn ngự nói. Không nói hắn, chính là những cái đó nanh sói cùng những cái đó bị Long Hồ bảo hộ vô tội giả, đều có chút kinh ngạc. Bọn họ biết quốc gia có bí mật bộ đội, nhưng những cái đó bộ đội đều là thực thần bí. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể nhìn đến nhiều như vậy, hơn nữa xem vừa mới bộ dáng, bọn họ vẫn là nghe mệnh cùng cái kia bạch phó tư lệ. Xem ra cái kia bạch nguyệt khê là bí mật bộ đội người, hơn nữa vẫn là cao cấp nhân viên. Nghĩ đến nhà mình phu nhân nữ nhi vừa mới cho chính mình nói hoa viên sự. Không biết chính mình phu nhân nữ nhi có hay không đắc tội quá nàng. Như vậy tưởng tượng phía sau lưng đều chảy dòng mồ hôi lạnh. Long hồ người dùng nhanh nhất tốc độ đem những cái đó đại hán cấp chế phục trụ, sau đó đâu vào đấy đem những người đó vô tội người cấp nhất nhất đưa ra đi đưa thời điểm còn thực thân mật cùng bọn họ tới cái nói chuyện với nhau một chút. Đêm này đó vô tội người tiễn đi sau, Long Hồ người bắt đầu đem những cái đó lưu tại tô ra con ngồi cấp một đám khảo trụ, sau đó làm nành sói người đem bọn họ một đám dùng quân dụng xe tiễn đi. Đưa đến quân khu nhốt lại, đến nỗi vì cái gì không phải cục cảnh sát, bọn họ tỏ vẻ tạm thời còn không thể thiện làm chủ trương, phải đợi lao đại hạ đạt mệnh lệnh mới có thể làm. Bất quá bị định chủ Tô Thanh Dương lại bị bọn họ lưu lại. Chờ đợi lao đại trở về cùng nhau tiễn đi. Bạch Nguyệt Khê đuổi theo Tô Thanh Vân đi vào hậu viện một chỗ núi giả chỗ, chính là chỉ trước mắt liền không có không thấy được bọn họ. Bạch Nguyệt Khê liền biết này hậu viện có cơ quan, hoặc là bí mật thông đạo. Bất quá, quân khu đại viện phòng ở đều là thống nhất kiến tạo, cách thức đều là không sai biệt lắm. Dựa theo nàng phía trước nghiên cứu xem. Cơ quan hoặc là bí mật thông đạo liền ở núi giả bên này không sai. Bạch Nguyệt Khê cẩn thận kiểm tra rồi núi giả mỗi một góc, rốt cuộc ở núi giả mặt trái một cái lồi lõm chỗ, tìm được cơ quan. Bạch Nguyệt Khê chiều lồi lõm chỗ ân xuống đi, núi giả một nửa cư nhiên rời đi, sau đó nơi đó xuất hiện một cánh cửa. Bạch Nguyệt Khê nhìn cái kia cửa đá, liền biết này hẳn là bọn họ chạy trốn lộ tuyến. Chính là, cái này môn muốn vân tay giải khóa, nàng lại không có. Bạch Nguyệt Khê có một chút buồn dầu, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Có, Bạch Nguyệt Khê đột nhiên hướng ngầm trốn vào. Thổ độn thuật, như vậy không phải có thể trực tiếp đi vào trong môn mặt. Bạch Nguyệt Khê lợi dụng thổ độn thuật, trực tiếp đi vào bí mật trong thông đạo mặt. Bạch Nguyệt Khê lập tức quan sát thông đạo bốn phía tình huống, đứa nhỏ này một cái thực hẹp hỏi, chỉ có thể đồng thời thông qua hai người. Cái này thông đạo rất dài, nhưng lại có điểm quang. Bạch Nguyệt Khê cảm giác được thông đạo không có nguy hiểm, liền dọc theo thông đạo truy Tô Thanh Vân bọn họ mà đi. Bạch Nguyệt Khê ở truy người thời điểm ở trên chân vận dụng nội lực gia tốc, thực mau liền đuổi theo Tô Thanh Vân này đó lao lao, thể lực không tốt. Tô láo gia tử, các ngươi cũng thật có thể chạy nha. Thiếu chút nữa liền phải bị các ngươi cấp chạy thoát. Bạch Nguyệt Khê ở bọn họ dừng lại thời điểm, từng bước một hướng đi bọn họ, mang theo quảng cu é khẩu khí nói. Bọn họ đều bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hoàng sợ, sao có thể, bên ngoài cửa đá phải có riêng người vân tay mới có thể tiến, nữ nhân này là vào bằng cách nào? Còn có Tô Thanh Dương không có ngăn lại nàng, như vậy hắn làm sao vậy? Mang theo tràn đầy nghi hoặc, Tô Thanh Vân làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó hô lớn, bạch nguyệt khê ngươi vào bằng cách nào? Ta đệ đệ đâu? Đương nhiên là đi vào tới, chẳng lẽ vẫn là phi tiến bảo? Đến nỗi Tô Thanh Dương. Đương nhiên là bị ta bắt được. Bạch Nguyệt Khê mang theo cười, đến gần bọn họ. Tô ra người bị nàng sợ tới mức, sau này lui. Lãng phí thời gian quá nhiều, cho nên các ngươi vẫn là ngoan ngoan chịu chói đi. Bạch Nguyệt Khê nhìn một chút thời gian, ngẩn đầu đối bọn họ nói. Tô ra người đều muốn chạy, nhưng là lại phát hiện chính mình cư nhiên toàn thân không sức lực, căn bản là chạy bất động. Bạch Nguyệt Khê thực vừa lòng bọn họ hiện tại chờ chẳng uống. Sau đó, Dùng linh lực mật âm cấp cô lang bọn họ, làm cho bọn họ mang vài người đem tô ra dư lại mấy cái chói về đi. Cô lang nhận được thông chi thời điểm, còn ở tô ra sẽ thính cùng mặc hàn ngự bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ. Là cái dạng này, long hồ người đem những cái đó con ngồi làm người tiễn đi sau, liền nhìn đến chói lọi đứng ở xe thính một góc mặc hàn ảnh bọn họ. Chứ bỏ cô bóng sói tử cung thiện mộng ba người. Những người khác đều không quen biết mặc hàng ngự bọn họ. Vài vị tiên sinh nữ sĩ, các ngươi chẳng lẽ còn không rời đi sao? Thiết báo mang theo mỉm cười đối bọn họ hỏi. Thiết báo, không được vô lễ. Vị này chính là tiểu ma đầu bọn họ phụ thân, này đó hẳn là hắn bằng hưu hoặc là huynh đệ. Lễ phép điểm, không cần ném chúng ta làm cụ bà người nhà phong độ. Lúc này, cô lang đi tới đối thiết báo giới thiệu nói. Ha! Thì ra là thế. Lao đại gia, các ngươi hảo, ta là thiết báo. Thiết báo lập tức trịnh trọng nói. Ngươi hảo, ta là mạc hàn ảnh, đây là ta thái thái. Chúng ta là mạc hàn ngự ca ca đại tẩu, cũng là nguyệt khê đại ca đại tẩu. Mạc hàn ảnh mang theo cười, cùng thiết báo nói. Sau đó thượng con trạch, nam cung triệt, trời cao phong đều nói một chút chính mình. Đối với quốc gia bí mật bộ đội, bọn họ đều rất tò mò. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết này đó bộ đội cùng bọn họ này đó thế ra thực lực, không sai biệt lắm. Đối này, bọn họ mới có thể như thế khách khí. Bằng không, một cái nho nhỏ tham gia quân ngũ, sao có thể được đến này đó đứng đầu thế ra dòng chính thiếu ra xem với con mắt khác. Bất quá, bọn họ cũng liền từng người hàn huyên một chút. Sau đó cứ như vậy nhìn đối phương. Thẳng đến cô lang cơ đến bạch nguyệt khê mà âm. Cô Lang nhận được Bạch Nguyệt Khê mật âm, liền cùng Mạc Hàn Ngự đánh một lời chào hỏi, mang theo vài người đi Bạch Nguyệt Khê nói hậu viện núi giả. Lúc này, Bạch Nguyệt Khê cũng từ bên trong dùng tô ra người vân tay đem kia đạo cửa đá cấp mở ra. Nhìn đến cô Lang, Bạch Nguyệt Khê liền đem người giao cho cô Lang, sau đó về trước đến xe thính. Bạch Nguyệt Khê trở lại xe thính liền nhìn đến còn không có đi Mạc Hàn Ngự đám người. gì các ngươi còn ở nhà. Bạch Nguyệt Khê đi qua đi kinh ngạc nói. Đệ mội ngươi thật là làm chúng ta chấn động nha. Mặc Han ảnh cười nói, trong mắt mang theo không rõ quang. Là kinh ngạc ta hôm nay sự đâu? Vẫn là kinh ngạc ta thân phận nha. Bạch Nguyệt Khê đoán được bọn họ nhìn đến long hồ người sử dụng dị năng, đối chính mình thân phận có điều nghi vấn. Không nghĩ tới mặc tam thiếu phu nhân nếu còn cùng quốc gia bí mật bộ đội nhắc lên quan hệ, thật là làm người chấn động nha. Ta nhớ do có thể sử dụng dị năng quốc gia bí mật bộ đội là Long Tổ. Chẳng lẽ mặc Tam Thiếu Phu Nhân là Long Tổ người? Chính là, theo chúng ta hiểu biết Long Tổ giống như không có Tam Thiếu Phu Nhân cùng người những người đó tư liệu. Không biết Tam Thiếu Phu Nhân là cái nào bộ đội, cũng làm cho vân mỗ mở mở mắt. Trời cao phong đầu tiên là đối Bạch Nguyệt Khê khích lệ, sau đó mang theo thử tính hỏi. Những người khác cũng mang theo tò mò ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê. Theo bọn họ cùng Long Tổ tiếp xúc, bọn họ trước nay đều không có gặp qua những người này ở Long Tổ xuất hiện quá. Như vậy bọn họ rốt cuộc là cái nào bộ đội đâu. Kỳ thật mặc hàng ngự nơi bộ đội đều là từ tứ đại gia tộc người cùng một ít mặt khác tu chân gia tộc người, cùng với một ít mặt khác tạo thành. Một phương diện là cùng quốc gia hợp tác, ở một ít phương diện cấp quốc gia một ít trợ giúp, thứ hai cũng là bọn họ lợi dụng quốc gia cấp kiểm hộ, có thể tại thế tục trung thực tốt hoạt động. Rốt cuộc hiện tại là khoa học thời đại, tu chân gì đó là trong tiểu thuyết đồ vật. Những cái đó tu chân người, nếu là tại thế tục động năng lực bị người phát hiện, cũng là thực phiền thoái. Cho nên bọn họ cấp quốc gia năng lực trợ giúp, quốc gia giúp bọn hắn che giấu một ít đồ vật. Bạch Nguyệt Khê nhìn thoáng qua, khoe miệng mỉm cười càng sâu. Quả nhân nha, tứ đại gia tộc người, cùng cái kia thần bí bộ đội người đều có quan hệ hoặc là nói cái kia bộ đội chính là tứ đại gia tộc người liên hợp lại thành lập. Hơn nữa vẫn là quốc gia đồng ý, hoặc là nói bọn họ cùng quốc gia hợp tác. Vân thiếu khách khí. Muốn nói này quốc gia bí mật bộ đội, nào so được với các người nhà? Bạch Nguyệt Khê Liêu một chút rơi xuống đôi tóc, nói làm cho bọn họ cảm thấy kinh hài sự. Người! Người như thế nào thượng quan trạch lập tức chỉ vào nàng kích động nói, nhưng còn không có nói xong đã bị đánh gãy. Khu khu khu! Ngươi nói đùa, chúng ta chỉ là biết quốc gia có long tổ, hơn nữa bởi vì một ít nguyên nhân, cùng hắn tiếp xúc tương đối thường xuyên, nào có ngươi theo như lời cái gì bộ đội. Nam Cung triệt ho khan một chút, sau đó mỉm cười giải thích. Bất quá hiển nhiên cái này giải thích thực tái nhận. Bất quá bạch nguyệt khê cũng biết có một số việc đại gia biết liền hảo, hiện tại sao, liền xem ai trước đem đối phương cái đuôi bắt lấy lạc. Ha ha ha ha, ta nói giỡn. Hiện tại các ngươi vẫn là đi về trước đi. Nơi này không có phương tiện nói chuyện phiếm ôn chuyện linh tinh. Ta cũng còn có việc hảo vội. Bạch Nguyệt Khê cười ha ha, phối hợp hắn tin. Sau đó liền liền bắt đầu đổi người, nàng hiện tại vội muốn chết. Từ đâu ra thời gian buổi này đó đại thiếu ra nhóm nói chuyện phiếm nha. Trời cao phong bọn họ bị nàng nôn ngữ nói, có điểm xấu hổ. Nữ nhân này quá giả, rõ ràng cũng không tin. Bất quá. Bọn họ cũng biết nàng cuối cùng kia vài câu là thật sự. Liên cùng Bạch Nguyệt Khê nói chạy lấy người, mặc hàng ngự biết chính mình lưu lại nơi này cũng không tốt, cũng liền đi theo đi rồi. Yên tâm đi, kia mấy tiểu tử kia ngươi còn không rõ ràng lắm, quỷ tinh quỷ tinh. Luận âm hưu quỷ kế ai so được với bọn họ? Hơn nữa bọn họ có tự bảo vệ mình đồ vật. Bạch Nguyệt Khe đối với nhà mình cha nuôi lo lắng có điểm chịu không nổi. Rõ ràng biết kia mấy cái hài tử năng lực, Cư nhiên còn lo lắng. Có người như vậy đương mẹ nó sao? Nhất hào nhìn bạch nguyệt khê bộ dáng, có điểm buồn cười. Ai? Nếu là phỉ phỉ ở thì tốt rồi. Đột nhiên nhất hào có chút thương cảm cảm thắn nói. Cha nuôi, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đem phỉ phỉ mang về tới. Bạch nguyệt khê lôi kéo nhất hào tay, ánh mắt kiên định an ủi hắn. Cha nuôi tin tưởng ngươi. Không có việc gì. Chính là nhìn đến ngươi liền nghĩ đến ngươi trước kia cùng phỉ phỉ tỉ hai tốt bộ dáng, có điểm hoài niệm. Nhất Hào gật gật đầu, mang theo mỉm cười nói. Cũng biết hắn cái kia nữ nhi ở dị thế thế nào, có hay không bị khi dễ? Có thể hay không bị thương? Vui vẻ không? Có nghĩ ra? Bạch Nguyệt Khê biết chính mình an ủi chỉ là mặt ngoài. Cha nuôi nội tâm đối nữ nhi tưởng niệm không phải nàng nói một hai câu liền có thể an ủi được. Bạch Nguyệt Khê bồi Nhất Hào trong chốc lát. Nhìn hắn không có gì vấn đề, liền nói chính mình muốn nội, đứng dậy cáo tử. Nhất Hảo cũng biết nàng là không nghĩ hắn ở thương cảm đi xuống, liền gật gật đầu, làm nàng có thời gian liền mang theo hải tử đi trong nhà. Bạch Nguyệt Khê đáp ứng rồi hắn, liền đi rồi. Bạch Nguyệt Khê tử văn phòng ra tới liền mang theo điểm điểm hao tổn tinh thần. Nhất Hảo tên gọi Lam Túc, là Long Hồ phía trên. Năm đó, Bạch Ba Ba cùng hắn là tình cùng huynh đệ. Lúc trước Bạch Mụ ngủ cùng Lam Túc thê tử đồng thời mang thai, bọn họ cãi lại đầu rước định nếu là một nam một nữ liền kết làm thông ra, cùng nam cùng nữ mấy kết bái vì huynh đệ tỉ muội sau đó nhận đối phương vì cha nuôi mẹ nuôi. Cuối cùng hai người đều là nữ nhi, cũng chính là Bạch Nguyệt Khê cùng Lam Phỉ Phỉ. Lam Túc không nghĩ tới chính mình nữ nhi cư nhiên cũng là dị năng giả, cho nên vì làm nàng càng tốt hiểu biết nắm giữ dị năng, Lam Túc liền đem Lam Phỉ Phỉ đặt ở Long Hồ. Làm Bạch Ba Ba hảo hảo giáo nàng. Cứ như vậy, Lam Phỉ Phỉ cùng Bạch Nguyệt Khê từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, tình cùng tỉ muội Thẳng đến, Bạch Ba Ba cùng Bạch Mụ Mụ hy sinh vì nhiệm vụ hy sinh, Lam Phỉ Phỉ đều bồi ở Bạch Nguyệt Khê bên người. 9 năm trước, Bạch Nguyệt Khê cùng Lam Phỉ Phỉ cùng đi làm nhiệm vụ, ở trở về thời điểm bị hố chết, Lam Túc cùng Long Hồ người đều liều mạng đi tìm các nàng. Thẳng đến, Sáu năm trước Bạch Nguyệt Khê trở thành bạch gia sản sinh nữ Bạch Nguyệt Khê, bọn họ mới biết được năm đó sự tình. Lam Túc biết chính mình nữ nhi không có chết, còn ở dị thế sinh hoạt hảo hảo, liền an tâm. Bạch Nguyệt Khê cùng Lam Túc hứa hẹn, chờ đến nàng thành thần, liền sẽ đem Lam Phỉ Phỉ mang về tới, nhưng là nàng hiện tại cũng không biết chính mình có thể có bao nhiêu lâu mới có thể thành thần, vì không cho nàng mang Lam Phỉ Phỉ sau khi trở về, Lam Túc cùng Lam Mụ Mụ đều mất. Bạch Nguyệt Khê làm cho bọn họ đi theo tu luyện. Vì nhìn thấy nữ nhi, hai phu thê đều nỗ lực bài trừ thời gian tới tu luyện, chờ đợi nữ nhi trở về. Hồi tường xong, Bạch Nguyệt Khê ngởng đầu nhìn xanh lam không trùng, kiên định chính mình nội tâm, nàng nhất định sẽ dùng ngắn nhất thời gian, tu luyện thành thần, làm phỉ phỉ cùng cha nuôi mẹ nuôi gặp mặt. Sau đó Bạch Nguyệt Khê ý chí chiến đấu sục sôi chiều giam giữ tô ra địa phương mà đi. Cha nuôi nhậm trước kỳ mau tới rồi những cái đó đã từng bị cha nuôi chèn ép quá đến thế gia quan lớn khẳng định sẽ không đương quá từ nhiệm sau cha nuôi, cho nên nàng muốn sấn lần này cơ hội đem những người đó đều cấp xử lý. Làm cha nuôi nhẹ nhàng về nhà quá nhàn vân giã hạc thư thái nhật tử. Cho nên, tô ra chính là cậy ra này kinh đô hỗn loạn một khối văn sát, chỉ cần đem hắn cấp đạp, như vậy những người đó liền có thể thực nhẹ nhàng giải quyết. Bạch Nguyệt Khê đi thẩm vấn tô ra người. Mặc hàn ngự cùng mặc hàn ảnh bọn họ rời đi tô ra sau, tìm một chỗ nói chuyện phiếm. Đương nhiên ôn nhã cùng trời cao phong thê tử đều không ở chàng Mỗi thuê phòng, 5 cái giá trị con người xa xỉ, có xoáy khí nam nhân tùy ý ngồi ở trên sofa. Mặc hàn ngự ngươi cái kia thê tử thoạt nhìn biết không thiếu, ngươi sẽ không đem tứ đại gia tộc bí mật đều nói cho nàng đi. Trời cao phong uống một ngụm mở răng đi, mang theo mỉm cười nói. Những lời này hắn kỳ thật là nói giỡn. Trời cao phong ngươi thiếu bôi nhỏ, hàng ngự mới sẽ không như vậy không màng toàn đại cục Thượng quan trạch không quen nhìn trời cao phong xuất khẩu châm chọc mặc hàng ngự, liền chiều trời cao phong phản bác. Ai trạch câm miệng, thiên phong ca chỉ là nói giỡn. Nam cung triệt nhìn không được, này ngu ngốc thật là nghe không hiểu vui vừa sao. Kỳ thật thiên phong có điểm nói không sai, bạch nguyệt khê xác thật biết tứ đại gia tộc bí mật. Nhưng không phải chúng ta bất luận kẻ nào nói. Mặc hàng ảnh uống một ngụm rượu vang đỏ. Chấm dãi nói. Vốn gì hắn không nghĩ nói, nhưng hiện tại không thể không nói, sớm muộn gì bọn họ đều sẽ biết bạch nguyệt khê biết, đến lúc đó nếu là đem cái này tội danh còn đâu chính mình đệ đệ trên người liền không hảo. Kìa còn không bằng hiện tại liền nói khai. Tiếng nói vừa rước, thượng quan trạch bọn họ ba cái liền kinh ngạc nhìn mặc hàn ảnh hai huynh đệ. kia Đó là ai nói cho nàng? Thượng quan trạch nuốt nuốt nước miếng, hỏi. Chuyện này chính là đại tin nóng. Hơn nữa sự tình quan tứ đại gia tộc, bọn họ vẫn là hỏi rõ ràng hảo. Là nàng chính mình điều tra ra. Các ngươi cũng thấy được thân phận của nàng là quốc gia bí mật bộ đội cao cấp nhân viên. Nàng nói từ 6 năm trước liền bắt đầu phát hiện chúng ta những người này tồn tại, đang không ngừng thử hạ, bọn họ đã nắm giữ một ít đáng tin cậy tư liệu, chúng ta tứ đại gia tộc chính là thế tục tu chân gia tộc. Mặc hàn ảnh một hơi đem biết đến đều nói ra. Nữ nhân này nghịch Thiên Cứ nhiên liền cái này đều tra được. Thượng quan trạch kích động đứng lên, hô lớn. Kia nàng có nói mặt khác sao? Trời cao phong hỏi. Ấn, nàng nói hiện tại còn đang âm thầm quan sát. Nếu nàng phát hiện những người đó nếu là tại thế tục chung làm cái gì trái với quốc gia pháp luật hoặc là đối làm đối quốc gia có tổn hại sự, như vậy nàng sẽ không quản có phải hay không tu chân người, một khi phát hiện lập tức diệt trừ. Mặc Han ảnh gật gật đầu, đem Bạch Nguyệt Khê Nguyên nói một lần. À, đủ cung vọng, cũng không biết có hay không cái kêu bản lĩnh. Phải biết rằng liền quốc gia đều đối chúng ta lễ nhượng ba phần, mà nàng bất quá là nho nhỏ cao cấp nhân viên, có cái gì tư cách đối phó chúng ta. Trời cao phong cười lạnh một tiếng, mang theo khinh thường. Còn tưởng rằng có cái gì bất đồng, nguyên lai cũng chỉ bất quá là cái cuồng vọng ngu xuẩn nữ nhân mà thôi. Không thể nói như thế nào. Ngươi hẳn là phát hiện những cái đó dị năng giả ở đối phó những cái đó đại hán thời điểm căn bản chính là không dùng toàn lực, hơn nữa ta cảm giác bọn họ trên người năng lực rất mạnh, so với chúng ta gia tộc bình thường đệ tử đều cường. Nam cung triệt lại không tán đồng, hắn ở tô ra thời điểm nghiêm túc quan sát những cái đó dị năng giả, từ bọn họ sử dụng dị năng, cùng với đối phó những cái đó tráng hán chiêu thức, liền phát hiện bọn họ thân thể tràn ngập năng lực hơi thở. Căn bản là không giống long tổ bên kia người giống nhau, sử dụng dị năng sau xuất hiện hơi thở nhược hiện tượng. Bọn họ cũng là người tu chân. Đột nhiên vẫn luôn trầm mặc, nhìn bọn họ giảng mặc hàn ngự mở miệng. Cái gì? Lúc này liền mặc hàn ảnh đều kinh ngạc nhìn hắn. Không có khả năng, bọn họ rõ ràng dùng chính là dị năng, sao có thể là người tu chân? Thượng quan trạch phản bắt nói. Không có khả năng. Phải biết rằng tu chân bí quyết chính là chỉ có nơi đó người cùng với chúng ta tứ đại gia tộc nhân tài có, hơn nữa muốn dạy người ngoài tu hành chính là muốn ở nơi đó cấp bậc mới được. Trời cao phong cũng không tin. Hàn ngự, người nói dẫn đi. Liên như thiên phong nói, tu chân bí tịch chỉ có chúng ta mới có. Mặc hàn ảnh cứng đờ nói, ta tuy rằng không biết bọn họ từ đâu ra tu chân bí tịch, nhưng ta khẳng định bọn họ đều là người tu chân, hơn nữa đều tu vi không thấp. Thậm chí so với kia người bình thường đều cường. Hẳn là bọn họ có đặc thù nơi phát ra tu luyện tài nguyên. Mặc hàn ngự chầm ổn nói. Trong lòng cũng hiểu được khẳng định này hết thẻ cùng nữ nhân kia có quan hệ. Ai, nữ nhân này thật là cả người là mật, cho rằng nàng chỉ là dị năng giả, không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng là người tu chân, nghĩ đến vạn thảo đường tàng giữa các, hoặc là nói vạn thảo đường người đều là. Bằng không bọn họ nơi nào tới linh thảo. Những cái đó linh thảo đối với người thường tới nói nhưng chịu không nổi, nhưng đối tu chân tới nói lại là không thể thiếu tu luyện tài nguyên. Có lẽ những người đó tu luyện tài nguyên chính là từ nơi đó tới đi. Lúc này ta cảm thấy chính mình huyền huyễn, rõ ràng 6 năm trước nữ nhân kia là cái phế vật, 6 năm sau như thế nào như vậy cường nha Thượng quan trạch bắt tóc, có chút khó tiếp thu chính mình nghe được. Chúng ta đây yêu cầu nói cho gia tộc chuyện này sao. Rốt cuộc đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều chúng ta không biết người tu chân. Hơn nữa vẫn là cùng quốc gia bên kia có quan hệ. Cùng với cùng mặc gia có quan hệ, lúc này mặc gia thực lực lại muốn tăng lên đi. Những lời này trời cao phong chưa nói ra tới, lại nhìn mặc hàng ngự. Tạm thời không cần, liền tính chúng ta nói cho gia tộc, lại có mấy người có thể tin. Hùng chi bọn họ đều không có sử dụng linh lực, chúng ta căn bản là không có chứng cứ. Mặc hàng ảnh lắc đầu. Chuyện này không đơn giản, nhưng bọn hắn không có chứng cứ, gia tộc bên kia là sẽ không tin. ân ta cũng cảm thấy. Nam Cung triệt gật gật đầu. Thượng quan trạch nhìn đến Nam Cung triệt triệt cùng Mạc Hàn ảnh không nói, hắn cũng đi theo tỏ vẻ không nói. Hảo đi, dù sao tạm thời đối chúng ta tới nói không có nguy hại, ta cũng không nói. Trời cao phong mở ra tay, tỏ vẻ theo chân bọn họ ý kiến giống nhau. Mạc Hàn ngự trong lòng tặng một hơi. Nếu là chuyện này thọc đến gia tộc cao tầng bên kia, tuy rằng sẽ không đại động căn qua, nhưng Bạch Nguyệt Khê khẳng định sẽ bị bọn họ quan sát dây dưa. 5 người lại hàn huyên một chút, mặc hàn ngự liền đi trước. hắn muốn hồi quân khu, muốn nhìn xem nàng trở về không có, tuy rằng cái này tỷ lệ rất nhỏ. Rốt cuộc hiện tại nàng vội vàng thẩm vấn, vội vàng đáp lại những cái đó không rõ nguyên do người. Không bao lâu, nhất hào liền triệu khai hội nghị khẩn cấp. Hội nghị nội dung chính là thảo luận Tô Gia người cùng những cái đó bị trảo nhân vì cái gì bị trảo. Đương nhiên là có chút không có ở Bạch Nguyệt Khê danh sách người trên, cũng là Tô Gia trận doanh. Những người này ở hội nghị minh xác Tô Gia là vô tội, là bị hãm hại, làm nhất hào tam tư nhi hành đem người thả. Nhưng nhất hào dùng bán nước này một tội hạng lấp kín bọn họ, bán nước không phải việc nhỏ, nhất định phải nghiêm tra được đế, nếu đến lúc đó thật là hoan hưởng Tô Gia. Như vậy hắn sẽ làm cho cả nước người mặt, hướng bọn họ xin lỗi. Cho nên hiện tại các ngươi không cần khuyên, chuyện này cứ như vậy định rồi. Nhất hào đều nói như vậy, tô ra trận doanh người cũng không có như nói, vì thế liền tưởng từ thẩm vấn bên kia vào tay, đem thẩm vấn quyền bắt được tay, đến lúc đó tô ra người có hay không tội còn không phải bọn họ nói tính. Thẩm vấn tô ra người là bí mật bộ đội bên kia người, người có năng lực nói có thể chính mình bên kia theo chân bọn họ cùng nhau. Ta nhưng không nghĩ đi đắc tội bọn họ. Đây là nhất hào nguyên lời nói. Đương nhiên, bọn họ không dám làm. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì đó chính là một đám kẻ điên, nếu như bị nhớ thượng, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Ai đều bí mật, này đó bí mật vẫn là không thể để cho người khác biết đến. Nhưng, bởi vì chuyện này, bình thường ba thánh đối với những cái đó quan lớn đều tràn ngập hoài nghi. Cho nên thượng thư làm quốc gia thành lập điều tra tổ, hảo hảo trai tra người khác, làm như vậy bán nước việc không cần lại phát sinh. Bạch Nguyệt Khê nhìn đến nơi này, liền biết thời cơ chín mùi. Vì thế liền bắt đầu đem những cái đó đối nhất hảo bất lợi người, cùng với bọn họ phía đối tác phạm tội chứng cứ đều cấp bạo. Những cái đó phía đối tác bao gồm kinh đô nhất lưu thế ra cùng một ít tập đoàn người lãnh đạo. Cho nên trong khoảng thời gian này cổ phiếu xu thế có điểm phong tao cổ phiếu thị trường một trận hỗn loạn. Trong lúc này, Kinh Đô Thủy xem như hoàn toàn hồn. Còn không có sự thế ra đều thời khắc chú ý chính trị đi hướng, rất sợ một cái không lưu ý chính mình cũng đi theo tao hương. Lại qua một tháng, Bạch Nguyệt Khê liền đem những cái đó tương đối nguy hiểm đều diệt trừ, dư lại tép diêu cũng nhảy đắt không được bao lâu. Kinh Đô tới một cái hoàn toàn đại rửa sạch, cũng làm cục diện chính trị thanh minh rất nhiều. Sau đó trải qua lần này sự, Kinh cũng xuất hiện không ít mới phát quý tộc. Bọn họ thừa dịp đại tập đoàn người lãnh đạo rơi đài, cổ phiếu ngã xuống thời điểm, nhanh chóng thoán đi lên, cũng không biết bọn họ có thể bảo trì bao lâu như vậy ưu thế, cắm dễ cùng cái này cổ xưa thành thị. Hơn 2 tháng không có cùng chính mình ái nhân gặp mặt, Bạch Nguyệt Khê quái tưởng nghiệm Mạc Hàng Ngự. Vì thế, Bạch Nguyệt Khê liền tới đến quân khu bên này tìm Mạc Hàng Ngự. Không nghĩ tới, được đến đáp án là Mạc Hàng Ngự một tháng trước nhận được một cái nhiệm vụ Liên mang theo hồng bỏ cạp 12 người đi trước Vân tỉnh, đến bây giờ còn không có trở về. Hơn nữa bọn họ muốn cùng bọn họ liên hệ đều không có liên hệ thượng, hiện tại mặt trên đang định phái người đi trước chi viện tìm kiếm bọn họ. Vấn tỉnh ở vào nhiệt đới rừng mưa khu vực, nơi đó có một mảnh nhiệt đới rừng mưa, bên trong mảnh thu độc trùng trải rộng, hơn nữa nơi đó còn đặc biệt thần bí. Xem ra mặc hàng ngự bọn họ là gặp được phiền thoái, bằng không lấy thực lực của hắn không có khả năng đến bây giờ liên hệ không thượng. Bạch Nguyệt Khê muốn đi tìm bọn họ, nhưng hiện tại nàng nàng muốn an bài tốt một chút sự tình. Nanh sói đặc chiến đội hiện tại xem như huấn luyện hảo, cho nên Bạch Nguyệt Khê làm cô lang bọn họ ba người có thể không cần huấn luyện bọn họ, làm cho bọn họ hồi long hồ tổng bộ. Nhưng trở về trước, Bạch Nguyệt Khê làm vạn thảo đường chuẩn bị một ít đan dược cùng một ít tu luyện linh thạch làm cho bọn họ mang về tổng bộ. Này đó là tài nguyên là long hồ người. Thông qua nhiệm vụ tích phân đổi tài nguyên. Nếu lần này trở về kinh đô nhiệm vụ hoàn thành, Bạch Nguyệt Khê cũng liền từ đi kinh đô quân khu phó tư lệnh trước. Lúc trước vốn dĩ chính là nói hảo, lâm thời, cho nên Bạch Nguyệt Khê thực dễ dàng đem chính mình ở chỗ này nhậm chức tư liệu làng hỏng. Cho dù có người tới cha cũng cha không đến Bạch Nguyệt Khê ở chỗ này xuất hiện quá tin tức. Cuối cùng, Bạch Nguyệt Khê một mình đi mặc ra nhà cũ bên kia. Thấy bốn cái hài tử cùng bọn họ nói nàng phải rời khỏi một đoạn thời gian, làm cho bọn họ ở chỗ này an tâm học tập. Mặc tử lê bốn cái hài tử tuy rằng có điểm không tha chính mình mụ mụ lại phải rời khỏi, nhưng cũng biết chính mình hiện tại chính mình không giúp được vội, cũng không thể kéo chân sau. Cho nên làm Bạch Nguyệt Khê an tâm đi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ ngoan ngoãn. Bạch Nguyệt Khê cùng bọn họ nói một ít lời nói, cho bọn họ một ít tu luyện linh thạch, làm cho bọn họ cẩn thận một chút. Liền rời đi mặc ra nhà cũ, ai cũng không có kinh động. Bạch Nguyệt Khê liền mặc lao ra tử bọn họ đều không có thấy, liền rời đi. Chờ mặc lao ra tử bọn họ biết Bạch Nguyệt Khê tới gặp hải tử tin tức sau, Bạch Nguyệt Khê đã sớm rời đi. Mặc nhị phu nhân lúc này lại bất mãn, cảm thấy Bạch Nguyệt Khê quá không có gia giáo, tới nhà cũ liền cùng trưởng bối đều không đánh một tiếng tiếp đón. Liền mặc lao ra tử bọn họ cũng có chút bất mãn Bạch Nguyệt Khê lần này hành vi. Nhưng Bạch Nguyệt Khê đã sớm rời đi kinh đô, đi trước vân tỉnh. Bạch Nguyệt Khê chính mình một người con tiểu ba lô, ăn mặc tựa như một cái tới vân tỉnh lữ hành tiểu cô nương. Khu khu khu, Bạch Nguyệt Khê nói đến cùng cũng chỉ quá là một cái 26 tuổi, bởi vì tu luyện nguyên nhân, Bạch Nguyệt Khê cùng 18 tuổi tiểu cô nương từ bề ngoài thượng xem không sai biệt lắm, căn bản là không ra Bạch Nguyệt Khê là một cái bốn cái hải từ mẹ. Bạch Nguyệt Khê ngồi máy bay đi vào vân tỉnh, Một chút phi cơ liền ngăn cản một chiếc xe taxi chiều ly nhiệt đới rừng mưa gần nhất, cũng là mặc hàng ngự bọn họ xuất hiện cuối cùng một cái điểm mà đi. Ở tới phía trước, Bạch Nguyệt Khê liền tìm biết mặc hàng ngự nhiệm vụ lần này người hiểu biết một chút mặc hàng ngự lần này mang đội cơ bản lộ tuyến. Căn cứ bọn họ nói, mặc hàng ngự mang theo hồng bò cạp người cuối cùng một lần điểm dừng chân liền ở ly nhiệt đối rừng mưa gần nhất ngói lệ trại. Bạch Nguyệt Khê làm tài xế mang nàng đi vào nơi này, bất quá từ sân bay đến trong trại muốn hai cái giờ xe trình. Bạch Nguyệt Khê cũng không có nhàn rỗi, dùng chính mình cực có lửa gạt tính mặt, cùng tài xế Đại Thúc lại nhải lời nói khách sáo. Đại Thúc, ta là nghe người khác nói vân tỉnh ngói lệ trại thực hào chơi, có phải hay không thật sự? Bạch Nguyệt Khê mang theo thiên chân vô tả gương mặt tươi cười đối với lái xe tài xế hỏi. Tiểu cô nương ngươi nghe ai nói, bất quá này ngói lệ trại lại là không tồi. Tài xế sư phó nhìn như vậy đẹp tiểu cô nương, cười nói. Là ta một cái đã tới lữ hành bằng hữu nàng trả lại cho ta thật nhiều đẹp ảnh trụt. Bất quá nàng cũng nói ngói lệ trại bên cạnh nhiệt đới rừng mưa không thể tiến, có cổ quái. Chuyện này có phải hay không thật sự nha? Ta giống như nhìn xem là cái gì chuyện cổ quái Nga, có thể hay không có tiểu tinh linh linh tinh. Bạch Nguyệt Khê tiếp tục trang, trong mắt còn mang theo tỏ mò cùng hướng tới. Tiểu cô nương ngươi đi ngói lệ trại đại thúc thực tán đồng, nhưng ngươi vẫn là ít đi chỗ đó rừng rậm, nơi đó mỗi năm đều sẽ có người mất tích Cho nên ngươi đi sau, không cần tò mò, chỉ cần ở ngói lệ trại quanh thân chơi chơi liền hảo. Đại thúc nghe xong bạch nguyệt khê nói, sắc mặt có điểm không tốt, lại thông qua kính chiếu hậu, nhìn đến bạch nguyệt khê trên mặt chờ mong, vì thế khẩu khí mang theo khuyên bảo. Gì? Thật vậy chăng? Có phải hay không bọn họ gặp được manh thú? Bị ăn mới không thấy. Bạch Nguyệt Khê tiếp tục thiên chân nhân thiết. Người này thiết nói lên lời nói tới, thật là chính mình đều khởi nổi ra gà. Không phải, ta và người nói đi. Nay chuyện xưa muốn từ mấy năm trước nói lên, một ít nhà khảo cổ học căn cứ một ít tin tức nói rừng rậm có một tòa cổ mộ, hơn nữa vẫn là lịch sử đã lâu. Trong lịch sử không có ghi lại người sở tu sửa, bọn họ vì tìm ra này tòa mộ chủ nhân thân phận thật sự. Vì thế mang theo một đội hơn trăm người khảo cổ đội vào rừng rậm. Ai cũng không biết đi vào người, đã xảy ra cái gì, cuối cùng chỉ có một người trật vật trốn thoát, bị một cái ngói lệ trại bình thường thôn dân cứu, hắn chỉ để lại một câu không cần đi cổ mộ, có quỷ này một câu liền đã chết. Vị tiên thôn dân biết chuyện này không đơn giản, liền nói cho thôn thư ký, thư ký đăng báo. Tuy rằng bên trên người tới, đem người nọ thi thể mang về, liền không còn có nói cái gì. Chuyện này đại gia cũng cho rằng như vậy kết thúc, không nghĩ tới mấy tháng sau, một đám tới du lịch học sinh không biết như thế nào nghe xong chuyện này, cảm thấy tò mò, không nghe khuyên bảo, chạy đi vào, liền không còn có ra tới, cảnh sát cũng phòng cháy viên đều tới, chính là tìm không thấy người. Lúc sau cũng lục tục nghe thế sự kiện, tò mò chạy đi vào du khách, đều không có ra tới. Tài xế sư phó mang theo trầm trọng ngữ khí cùng Bạch Nguyệt Khê giảng chuyện xưa. Bạch Nguyệt Khê cũng nghiêm túc nghe, không buông tha trong đó bất luận cái gì hưu dụng tin tức. Tài xế Đại Thúc nói xong sau, mang theo khuyên bảo nói, cô nương không cần tò mò nơi đó biên sự, mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Bạch Nguyệt Khê cười gật đầu đúng lúc nói, nghe xong ngươi giảng, ta không dám đi. Ta liền ở ngói lệ trại đi dạo liền hảo. Tài xế Đại Thúc thực vừa lòng Bạch Nguyệt Khê đem hắn nói nghe đi vào, đầy mặt ý cười nói, thật là hảo hài tử. Hai cái giờ sau, Tài xế Đại Thúc liền đem Bạch Nguyệt Khê đưa đến ngói lệ trại. Đại Thúc tạ lạp túi chảo. Bạch Nguyệt Khê phó xong tiền xe, xuống xe so đối tài xế Đại Thúc xua xua tay, nói. tiểu cô nương chơi đến vui vẻ, túi chào Tài xế Đại Thúc cũng chiều nàng xua xua tay, chúc phúc nói. Cáo biệt tài xế Đại Thúc, Bạch Nguyệt Khê bước vào cái này Mỹ lệ hàng rào. Bạch Nguyệt Khê quyết định tìm một nhà dân thúc, ăn một bữa cơm. Ngươi hảo nha. Xin hỏi nơi này nơi nào có thể cho du khách trụ? Bạch Nguyệt Khê giữ chặt một vị đại thúc, hỏi. Cô nương còn tới du lịch đi? Đại thúc hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại ở tìm trụ địa phương, xin hỏi ngươi có thể giúp ta chỉ lộ sao? Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, hỏi. Đại thúc ra chính là có một dàn chuyên môn chiêu đãi du khách chút lâu, không bằng ngươi đi ta bên kia, như thế nào? Đại thúc vui vẻ cười nói. Hào nha! Phiền tói ngươi dẫn đường. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Sau đó cái kia Đại Thúc liền mang theo Bạch Nguyệt Khê chiều hắn chút lâu mà đi. Trên đường, Bạch Nguyệt Khê đã biết Đại Thúc tên, têu chương nhân, làm Bạch Nguyệt Khê kêu hắn nhân thúc liền hảo. Dọc theo đường đi, Bạch Nguyệt Khê cũng thử tính hỏi một chút tình huống nơi này. Tiếp nhận cùng vị kia tài xế Đại Thúc nói không sai biệt lắm. Nhân thúc mang theo Bạch Nguyệt Khê đi vào một gian thực dân tộc phong tiểu trúc lâu. Cô nương đây là nhà ta trúc lâu, không biết ngươi cảm thấy thế nào." Nhân thúc mang theo nàng đem trúc lâu đi dạo một lần, còn cho nàng làm đơn giản giới thiệu. "Cái này trúc lâu bốn phía co cây tối, phong cảnh cũng không tồi, chủ yếu còn an tĩnh. Cùng người khác ra khoảng cách cũng không gần, thực không tồi. Đại thúc, ta thích nơi này. Không biết nơi này dừng chân muốn bao nhiêu tiền?" Bạch Nguyệt Khê đối Nhân thúc hỏi. "Một ngày 100 nhị, bao gồm sớm muộn gì cơm." Nhân thúc đem dừng chân điều kiện nói một chút. Ta đây muốn trụ một tuần, như thế nào giao phí? Bạch Nguyệt khê nói một chút chính mình dừng chân ngày sau đó hỏi. Tiền mặt, về đút tin chuyển khoản, Z phó bảo đều có thể. Nhân thúc nói. ra đây dùng Z phó bảo đi. Nói xong liền đem điện thoại móc ra tới. Nhân thúc cũng đem điện thoại lấy ra tới. Sau đó Bạch Nguyệt khê dùng Z phó bảo cấp nhân thúc xoay 600 đồng tiền. Lúc sau Nhân Thúc cùng Bạch Nguyệt Khê nói một chút ngói lệ trại cơ bản tình huống, cùng nơi nào có thể du ngoạn cảnh điểm từ từ, liền rời đi. Làm Bạch Nguyệt Khê nghỉ ngơi sửa sang lại đồ vật. Bạch Nguyệt Khê ngồi ở trong phòng, lấy ra máy tính tìm đọc vị kia tài xế Đại Thúc cùng Nhân Thúc nói tình huống. Quả nhiên ở cơ quan hệ thống tìm được cái này hồ sơ. 3 năm trước đây, có một cái khảo cổ nhân viên tới bên này du lịch, ngẫu nhiên phát hiện cái này cổ mộ. Liền trở về nói cho mặt khác nhà khảo cổ học những người đó vì hiểu biết tìm kiếm cái này của mộ tình huống liền tạo thành hơn trăm người khảo sát đội đi vào ngói lệ trại bên cạnh nhiệt đối rừng mưa chung ở khảo sát đội tiến vào rừng rậm trước nửa tháng còn có thể cùng bên ngoài người bảo trì liên hệ lại qua mấy ngày bên ngoài người chờ đến khảo sát đội phát hiện của mộ hơn nữa bọn họ còn mở ra một môn đi vào lúc sau bên ngoài người liền liên hệ không thượng kêu tri khảo sát đội Bên ngoài người cảm giác sự tình không ổn, khiến cho người đi tìm, đều không có tìm được. Giống như những người đó đều không có đã tới lâm giống nhau. Cứ như vậy, ở khảo sát đội thất liên nửa tháng sau, liền có ngói lệ trại thôn dân báo nguy, nói phát hiện một người khảo sát đội người, nhưng người nọ đã chết, lại còn có để lại một câu. Không cần đi cổ mộ, có quỷ. hiển nhiên những lời này không vài người tin tưởng, lúc sau lục tục nghe thấy cái này tin tức người. Đều đánh bạo đi mạo hiểm, cũng chưa tin tức. Này tin tức cũng kinh động quá mặt trên người, nhưng bọn hắn cũng tìm không thấy thất liên người, nhưng vì không cho quần chúng khủng hoảng, này tin tức cũng đã bị áp xuống tới. Đối ngoại cách nói là bọn họ đều bị rừng rẩm rã thú cấp tập kích. Bạch Nguyệt Khê đem tư liệu xem xong, liền đóng lại máy tính. Xem ra cái này cổ mộ có điểm kỳ quạp nha, cũng không biết mặc hàn ngự những người đó có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ. Bạch Nguyệt Khê tự mình lầm bẩm. Lúc sau mấy ngày Bạch Nguyệt Khê liền ở ngói lệ trại nơi nơi dạo, hiểu biết tình huống. Cùng với cái kia rừng rậm bên ngoài đều đi dạo một vòng. Mấy ngày xuống dưới nàng thật đúng là hiểu biết tới rồi một kia giống như vẻ mặt hàn ngự tình huống. Theo lộ ra tình huống người ta nói, một tháng trước, có một chi khảo sát đội lại vào rừng rậm tìm cổ mộ, lúc sau đều không có ra tới. Một tháng trước kia... Có một đám lớn lên thực rắn chắc lại khí thế rất mạnh nam nhân, ở ngói lệ trại phụ cận mua đại lượng thức ăn, cũng vào rừng rậm, đến bây giờ đều còn không có ra tới, xem ra cũng là giữ nhiều lành ít. Dựa theo phòng đoán, một tháng trước kia một đám nam nhân khả năng chính là Mạc Hàng Ngự, như vậy bọn họ tiến rừng rậm là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là cứu người? Bạch Nguyệt Khê tưởng không rõ, nhưng hiện tại được đến Mạc Hàng Ngự khả năng xuất hiện vị trí. Như vậy Bạch Nguyệt Khê cũng không lãng phí thời gian, thu thập đồ vật liền chiều rừng rầm đi. An mặc màu mỹ trang chiến đấu quân trang Bạch Nguyệt Khê thật cẩn thận nhìn chung quanh. Dựa theo manh mối tới nói, cái kia cổ quái cổ mộ liền ở gần đây. Vốn đang tưởng nghe nhầm đồn bậy chuyện xưa, hiện tại Bạch Nguyệt Khê không thể không nhìn thẳng vào cái này cổ mộ. Theo lý mà nói, cổ mộ giống nhau táng ở phong thủy tốt địa phương. Nhưng cái này địa phương không nói sát khí đặc biệt trọng, hơn nữa phong thủy cũng không tốt Bên trong mai táng người không thành thi tính hảo. Bất quá dựa theo đã biết tình huống, bên trong sợ thật sự thành thi. Bạch Nguyệt khê bí ẩn mà cẩn thận tìm kiếm cổ mộ lối vào. Liên ở nàng tìm được nhập khẩu thời điểm, cổ mộ lối vào đã đứng mấy chục cá nhân cá nhân. Chúng ta hiện tại liền đi vào, đợi chút nếu là phát sinh khi nào, các ngươi nhớ rõ đừng rời khỏi ta bên người. Nếu không ra không được liền chớ có trách ta. Một cái ăn mặc hắc y liền mũ bào. Nghẹn ngào giọng nói đối hắn đối diện mấy chục cá nhân nói. Đối diện ăn mặc ba cái quốc gia tác chiến quân phục mấy chục cá nhân gật gật đầu. hắc H.I.G. bảo người lúc này mới quay đầu mang theo bọn họ tiến vào cổ mộ. Đảo quốc, M. quốc, T. quốc quân đội người như thế nào ở chỗ này? Còn có cái kia người áo đen rốt cuộc là ai? Bạch Nguyệt khê nhìn tam quốc quân nhân cùng cái kia kẻ thần bí ở cái này địa phương xuất hiện, cảm thấy chuyện này giống như không phải giống nhau đơn giản. Vì cái gì ta mỗi lần đều gặp được loại chuyện này, liền không thể an tĩnh để cho ta tới cái mỹ nhân cứu anh hùng sao. Bạch Nguyệt Khê trong lòng lắp bắp tưởng. Nhưng thân thể vẫn là thực thành thật chiều cổ mộ hai bảy khu, đương nhiên nàng dùng ẩn thân phát quyết. Không có làm những người đó phát hiện nàng tồn tại. Nàng đảo muốn nhìn bọn người kia có thể làm ra cái gì tới. Đến nỗi mặc hàng ngự bên kia, khu khu khu, nàng vẫn là từ từ đi, dù sao đều mất tích một tháng. Cũng không kém nảy mấy cái giờ. Cổ mộ nơi nào đó Mạc Hàn Ngự đánh một cái hắt xì Lao đại ngươi không sao chứ? Xích chuột có điểm lo lắng hỏi. Mạc Hàn Ngự nhìn hắn một cái, lắp đầu. Mạc Hàn Ngự là đột nhiên nhận được nhiệm vụ này, bởi vì bọn họ nơi bộ đội nhiệm vụ chính là xử lý thần quái sự kiện, cho nên mặc Hàn Ngự mang theo hồng bò cạp 12 người tới ngói lệ trại phụ cận nhiệt đới rừng mưa, tới tìm mất tích nhân viên. Bởi vì lần này mất tích nhân viên có bên kia người, cho nên mới tìm Mạc Hàn Ngự bọn họ tới giải quyết, bằng không mặt trên đến bây giờ mới tìm Mạc Hàn Ngự nơi linh. Mạc Hàn Ngự ở hiểu biết cơ bản tình hôm sau, vốn dĩ muốn cùng Bạch Nguyệt Khê nói một chút, chính là lại tìm không thấy. Mạc Hàn Ngự mang theo hồng bò cạp người tới ngói lệ trại cùng bên kia người cùng với dư lại hồng bò cả người, còn có linh người cùng nhau tiến vào cổ mộ. Vốn dĩ cuối cùng cho rằng này chỉ là một tòa tương đối khó giải quyết của mộ, xử lý xử lý thì tốt rồi. Tiến vào sau, bọn họ mới phát hiện ý nghĩ của chính mình quá ngây thơ rồi. Nay quả thực chính là cơ quan dày đặc, còn có trận pháp, còn có rất khó mà chống đỡ phó quỷ quái. Nếu không phải mặc hàng ngự chỉ số thông minh cao, nhạy bén, hiện tại bọn họ đã sớm toàn quân bị diệt. Mà không phải đãi tại đây một cái thiên mộ thất. Chính là... Bọn họ cũng chỉ có thể đại ở chỗ này, nếu đi ra ngoài không chỉ có bọn họ còn có những cái đó bọn họ muốn nghi cách cứu viện nhà khảo cổ học đều sẽ có nguy hiểm. Không sai, bọn họ tiến vào bị những cái đó quỷ vật đuổi theo thời điểm, tìm được rồi nửa tháng trước mất tích người. Bất quá, bọn họ vốn dĩ có 50 cá nhân đội ngũ, chỉ còn lại có 15 người. Hiện tại bọn họ đều bị vây ở cái này thiên trong phòng, đồ ăn gì đó cũng mò đã không có. Ở tim không thấy đường đi ra ngoài, bọn họ đều đến đói chết ở chỗ này. Bọn họ ở bên này mặt mà ủ mày hế nghĩ xông ra đi phương pháp. Bên này Bạch Nguyệt Khê ẩn thân đi theo người áo đen cùng kia tam quốc quân nhân từng bước một thâm nhập mộ thất. Trong lúc này, Bạch Nguyệt Khê xem như kiến thức tới rồi nữ nhân này mộ thất lợi hại. Mười bước một cơ quan, năm bước một bấy dập nha. chư bỏ người áo đen, kia tam quốc người mỗi quá một cái cơ quan đều tổn thất một hai người. Nguyên bản mỗi thủ đô có 20 người, hiện tại chỉ còn lại có 11 hai cá nhân. Nay tổn thất quá thảm, Bạch Nguyệt khê ở phía sau bọn họ một bên thật cẩn thận đi theo, một bên lắp đầu. Ô ô ô ô hoa, hoa, hoa đi tới đi tới đột nhiên trống rỗng xuất hiện từng đợt hài đồng cùng nữ tử tiếng khóc. kia tam quốc người bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hoàng sợ, cảnh giác nhìn bốn phía, có vài cái chân cẳng đều ở phát run. Một cái đảo quốc dẫn đầu quan quân mang theo âm dung hỏi người áo đen. Đại vũ sư, này rốt cuộc là cái gì? Như thế nào sẽ có tiếng khóc? Các ngươi đều cho ta cảnh giác nhìn bốn phía, chúng ta gặp được quỷ vật, thứ này cũng không phải là các ngươi có thể đối phó. Người háo đen nghẹn ngào thanh âm mang theo nghiêm túc đối những cái đó quan quân nói, hơn nữa hắn cũng cảnh giác nhìn bốn phía. Cái quỷ gì vật, không cần hù doa người, bất quá là một loại từ trường hồi âm thôi. Cái kia em mở quốc dẫn đầu quan quân nghe xong, khinh thường nói. Nếu không phải vì hoàn thành thượng cấp công đạo xuống dưới nhiệm vụ, hắn mới không cần cùng này đó người ra vàng đại ở bên nhau. Đặc biệt là cái này người áo đen, cổ cổ quái quái, xem hắn một chút đều không có hảo cảm. Duy Khắc, đừng quên tới phía trước thượng cấp làm chúng ta nghe đại vụ sư T quốc lĩnh quân quan cảnh cáo đối Duy Khắc nói. Cái này Duy Khắc vẫn luôn khinh thường bọn họ hai nước, nếu không phải hiện tại điều kiện không nhận lời, hắn đều tưởng giáo hấn một chút. Ni ngoã ngươi cái gì khẩu khí nha? Duy khắc nghe không quen cái này hắn vẫn luôn khinh bỉ người ra vàng quan quân đối hắn nói. Đủ rồi, muốn đánh nhau chờ đi ra ngoài đánh. Hiện tại đều câm miệng cho ta, nếu là đang nói đi xuống đừng trách ta không khách khí. Các ngươi biết thủ đoạn của ta. Ni ngoã muốn nói cái gì, lại bị người áo đen đánh gãy. Sau đó nghe được hắn uy hiếp. Duy khắc lúc này mới nhớ tới cái này người áo đen lợi hại. Nghĩ đến hắn kia ăn thịt người sâu, duy khắc dạ dày liền sông cuộn biển gầm, một trận buồn nôn. Vì thế hắn an tĩnh xuống dưới. Ni ngoa vốn dĩ liền kính trọng vị này đại vụ sư, cho nên an tĩnh lại. Đảo quốc quan quân liền ở bên cạnh an tĩnh mang theo, trong mắt hiện lên một kia tinh quang. Tiếng khóc càng ngày càng gần, bọn họ ở đường đi làm thành một vòng tròn, cảnh giác nhìn bốn phía. Chậm rãi bay tới một ít mặt mang giữ tận trẻ con đầu cùng tóc dài cái mặt nữ từ đầu. Trẻ con trên mặt che kín gân xanh, cũng mang theo huyết lệ, trong miệng phát ra tiếng khóc, lại mang theo cười. Nữ tử có bị hủy dung, có mang theo huyết, các nàng cũng là phát ra tiếng khóc, lại mang theo quỷ dị cười. Ô ô, ô lại có người tới, lần này có thể ăn non nê, ha ha ha mang theo quỷ dị nữ tử thanh âm, bay tới những người đó trước mặt vây quanh bọn họ. Hoa hoa hoa ăn ăn ăn, bất quá kẻ hèn đoan hồn, cũng dám xuất hiện. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Người áo đen tử trong lòng ngực móc ra một ít trung đồng, khinh thường nói. Nhưng những cái đó hoan hồn cũng mặc kệ hắn, bay thẳng đến rụ rỗ bọn họ mới mẻ huyết nhục mà đi. Những cái đó quan quân chưa từng có gặp qua mấy thứ này, lấy ra chính mình súng ống, chiều những cái đó hoan hồn liều mạng nổ súng. Nhưng viên đạn sao có thể đánh vô thể hoan hồn, cho nên những cái đó viên đạn thực hiển nhiên xuyên qua hoan hồn đầu, bắn ở trên vách tường. Đại vũ sư, cứu cứu chúng ta tê quốc quan quân chạy nhanh đối người áo đen cầu cứu. Linh linh linh người áo đen phe phẩy trong tay trung đồng, trong miệng còn lẩm bẩm. Nguyên bản còn chiều quan quân công kích oan hồn đều thống khổ bất ham sau đó lui về phía sau đến cách bọn họ mấy mét xa địa phương, giữ tận nhìn bọn họ. Muốn tiếp tục công kích, rồi lại cố kỵ người áo đen trong tay trung đồng, không dám tới gần. Người áo đen nhân cơ hội chiều bọn họ ném một cái đồ vật qua đi. Sau đó những cái đó hoan hồn bị đánh mất tan không ít, lúc này những cái đó hoan hồn liền biết người này không phải bọn họ có thể đối phó. oán hận nhìn người áo đen, dư lại oan hồn ngửa đầu, trong miệng phát ra cổ quái tiếng thét trói thai. Những cái đó quan quân đều thống khổ ôm lô thai, muốn giảm bất thét trói thai mang đến thống khổ. Ngay cả cái kia người áo đen đều lộ ra thống khổ sắc mặt. Bạch Nguyệt khê ở những cái đó hoan hồn phát ra âm thanh phía trước liền dùng dị năng phong chính mình ngũ cảm. Cho nên nàng thực an tĩnh nhìn bọn họ thống khổ cùng cảnh giác nhìn những cái đó thét trói thai hoan hồn. Trực giác nói cho nàng, bọn họ ở chịu hoán lợi hại hơn đổ vật lại đây. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau một cổ hùng hổ sát khí chậm rãi tới gần bên này. Người áo đen cũng chú ý tới điểm này, mặt lộ vẻ khó xử, cắn răng đối những người đó nói, đi, đi mau. Bằng không một lát liền đi không được. Nói xong, tựa như một trận gió chiều tới phương hướng chạy ra đi. Những cái đó quan quân nghe được người áo đen nói, lại nhìn hắn chạy như vậy cấp liền biết chuyện xấu, cố nén thống khổ đi theo người áo đen chạy. Bạch Nguyệt Khê đối với kia mang theo sát khí đổ vật không có gì sợ hãi, nhưng cũng không nghĩ chính diện đối kháng, lại không có khen thưởng. Vì thế cũng đi theo chạy. Rõ ràng Bạch Nguyệt Khê là dựa theo người áo đen hơi thở chạy tới. Nhưng một cái chỗ rẽ liền rốt cuộc tìm không thấy cái kia người áo đen cùng với những cái đó quan quân. Nhìn chung quanh cùng tiến vào thời điểm lộ hoàn toàn không giống nhau, Bạch Nguyệt Khê liền biết cái này cổ mộ trừ bỏ cơ quan bấy dập bên ngoài, còn có trận pháp. Cái này trận pháp hẳn là ảo trận cùng truyền tống trận pháp kết hợp, lợi dụng ảo trận ảo ảnh, đem một người truyền tống đến cổ mộ một cái khác địa phương, hơn nữa vẫn là tùy cơ. Bạch Nguyệt Khê đánh giá bốn phía, chậm rãi đi tới. Mặc hàn ngự bên này cảm thấy lại đãi đi xuống cũng không phải biện pháp, cho nên bọn họ nhất trí quyết định ra thiên thất đi tìm ra lộ. Mặc hàn ngự xung phong, mang theo Linh, hồng bò cạp cùng với những cái đó nhà khảo cổ học cùng nhau ra thiên thất, thật cẩn thận sờ soạn mộ thất lộ. Dọc theo đường đi bọn họ lại gặp một ít toan hồn, độc trùng cơ quan linh tinh. Cái gọi là không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo, lời này quả thực chính là hiện tại vẽ hình người. Mạc Hàn Ngự cùng hồng bò cạp người dọc theo đường đi mang theo những cái đó khảo cổ nhân viên cùng Linh Người. Hồng bò cạp người làm tác chiến bộ đội, đối với trước hạ sự tình tương đối chấn tính điểm, nhưng những cái đó khảo cổ nhân viên cùng Linh Người, một cái là người thường không có trải qua quá như vậy nhiều chuyện ly kỳ quái lạ, này sợ hãi là có đạo lý, hơn nữa bọn họ cũng biết chính mình năng lực, cho nên đều ngoan ngoan nghe lời, một cái khác tuy rằng là tu chân người nhưng bọn hắn cũng chỉ là lần đầu ra tới rèn luyện, liền gặp được loại chuyện này. Sợ hai không có gì, nhưng ngươi sợ chết còn thích chiếm chính mình thân phận đặc thù liền tìm đường chết, như vậy thật sự có thể đi chết rồi. Nơi này chủ yếu chỉ chính là tùy khảo cổ nhân viên tới cổ mộ cái kia tu chân người cùng với linh mấy người kia. Mặc hàn ngự đều đem quá cơ quan hoặc là đối phó những cái đó độc trùng hoan hồn phương pháp nói ra, chỉ cần đại gia phối hợp liền liền có thể giảm bất thương vong. Nhưng cố tình bọn họ mấy cái vì biểu hiện chính mình năng lực, lăng là thiếu chút nữa đem hồng bò cạp người hại chết hoặc là bị thương. Lúc này đây hồng bò cạp người lại một lần thiếu chút nữa bị thương, mặc hàn ngự lạnh mặt, khi thế lăng nhân đối linh cùng với cái kia tu chân nữ sinh lạnh lùng nói, không có tiếp theo, nếu không ta liền thân thủ giải quyết các người. Liền tính đến lúc đó đi ra ngoài các ngươi gia tộc người tìm phiền thoái, ta cũng có biện pháp viên qua đi. Vài người bị hắn hủ dọa, cũng biết chính mình không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng không có nhận thức đến chính mình sai lầm, đối bọn họ tới nói, chẳng qua là đã chết mấy cái phàm nhân, có cái gì đáng để ý. Mạc Han Ngự cũng không trông cậy vào bọn họ có thể nhận thức đến sai lầm, nhưng hiện tại bọn họ cần thiết nghe theo chỉ huy. Chờ sau khi rời khỏi đây, hắn ở hảo hảo tìm bọn họ sau lưng người nói một chút. Lánh hồng bỏ cạp người tiếp tục bảo hộ khảo cổ đội người cùng với linh người tìm kiếm đường ra. Cái kia mang theo sát khí đồ vật vẫn luôn đuổi theo người áo đen cùng kia tam quốc quan quân, giống như không chết không ngừng. Người áo đen không có biện pháp chỉ có thể ứng tẫn nửa thành năng lực đem nó cấp tiêu diệt rớt, đến nỗi những cái đó quan quân cũng tử thương quá nửa. Toàn bộ đội ngũ cũng chỉ dư lại là 17 cá nhân còn tương đối hoàn thành, nhưng xem bọn họ diện mạo thân hành cũng là chật vật bất ham. Đem cái kia sát khí bức người đồ vật cấp diệt sau, người áo đen mang theo dư lại quan quân mã bất đỉnh để rời đi tại chỗ, đi tìm bọn họ mục đích địa. Muốn nói Bạch Nguyệt Khê có thể là mộ thất may mắn nhất ra hỏa, người khác không phải gặp được quan hồn, chính là độc trùng, cơ quan từ tử Mà nàng đâu, cũng liền gặp được một ít bấy dập, nhiều nhất cũng chính là trận pháp rất nhiều bị nàng gặp. Nhưng cũng không có quá lớn nguy hiểm. Bất quá nàng cũng là bất hạnh. Khi hai đội nhân mã càng ngày càng tới gần mộ trung tâm, nàng lại trước sau tự do ở bên cạnh. Đưa người áo đen mang theo tam quốc quan quân đi vào mộ trung tâm trước đại môn, mặc hàn ngự cũng dẫn người đi vào nơi này. Hai đội người đều cảnh giác nhìn đối phương, mặc hàn ngự lạnh mặt nhìn người áo đen bên người tam quốc quân đội người, bên kia người cũng cảnh giác nhìn bọn họ. Địch bất động, ta bất động, hai bên đều đang chờ đợi thời cơ. Chính là... Liên trước mắt hoàn cảnh tốt giống không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn thử, bởi vì có rất nhiều hoan hồn đã chịu bọn họ tới gần. Bất đắc dĩ, hai bên cam chịu chờ đem những cái đó hoan hồn cấp giải quyết rớt, đến nỗi hai phương giải quyết như thế nào, đến lúc đó lại nói. Bất quá hiển nhiên những cái đó hoan hồn số lượng không phải bọn họ có thể giải quyết, vì không lãng phí thể lực, bọn họ cảm thấy hợp tác đem trước mặt chủ mộ thất đại môn cấp mở ra, đi vào tránh nẽ này đó hoan hồn. Mộ thất trên cửa lớn khắc đầy cổ xưa hoa văn, then cửa tay là long đầu hình tượng. Sinh động rất thật, hình như là chân long giống nhau. Lão đại, người có biện pháp mở ra cái này mộ thất đại môn sao? sinh chuột chầm giọng hỏi. Không có, ta chưa từng có gặp qua cùng loại hoa văn, này giống như không phải trong lịch sử có điều ghi lại. Mặc hàn ngự nhìn đại môn, lắc đầu. Nay toa mộ là thần long mộ, truyền thuyết là thần long ngủ say địa phương, bên trong có vô số bí tịch. Tài bảo, còn có làm người trường sinh bất lao đang dược. Người áo đen ở bên cạnh nói, trong mắt mang theo tham lam. Đến nỗi vì cái gì muốn nói ra tới, là bởi vì hắn biết nếu muốn được đến long thần trường sinh bất lao đan, chỉ cần có người sống hiến tế, mà mặc hẳn ngự bọn họ chính là hắn lựa chọn tế phẩm. Thần Long Mộ, nha khảo cổ học đều kinh ngạc kêu lên. Trong mắt mang theo kích động, thần Long Nha, trên đời này thật sự có thần Long. Trên đời này sao có thể có thần long mộ, biên chuyện xưa cũng biên hảo điểm có thể chứ. Hồng bò cạp chung một người nam nhân cho người áo đen một cái xem thường, đối với hắn nói thực khinh thường nói. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, đợi chút lại làm ngươi biết có phải hay không thật sự. Hiện tại không phải thảo luận lúc này, ngươi nếu biết cái này mộ, như vậy ngươi hẳn là biết như thế nào mở ra cái này đại môn đi. Mặc hàn ngự đối với người áo đen nói không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng hiện tại nhất quan trọng sự là mở ra mộ môn đi vào tránh né những cái đó càng ngày càng gần đoan hồn đại quân. Chỉ cần ở trên cửa tích thượng ba giọt máu là được. Muốn ba loại bất đồng huyết, thì như ngươi, ta, còn có nữ nhân kia. Người áo đen chỉ vào mặc hàn ngự, cùng với hồng bò cạp chung một cái lớn lên thực lánh diễm nữ tử nói. Con bướm, lại đây. Mặc hàn ngự chiều nữ nhân hô một tiếng. Bắt đầu đi. Con bướm đã đi tới. Mặc hàn ngự liền chiều người áo đen nói. Người áo đen lấy ra một phen truy thủ, đem mặt khắc một bàn tay vừa tới, sau đó chiều ngón tay cắt một chút, đem huyết tích ở trên cửa. Mặc hàn ngự cùng con bướm học bộ dáng của hắn, cũng cửa trước thượng tích một giọt huyết. Quả nhiên, môn ở hấp thu ba người huyết sau, chậm rãi mở ra. Mang theo giày nặng thanh âm, hướng hai bên khai. mau vào đi. Mặc hàn ngự nhìn đến những cái đó hoan hồn cách bọn họ chỉ có 3m Cũng mặc kệ bên trong có cái gì nguy hiểm, lỡ tiếng chiều hắn mặt sau những cái đó hô. Người áo đen nhìn đến những cái đó hoan hồn tới, cũng mang theo hắn mặt sau tam quốc quan quân nhanh chóng chạy đi vào. Tiến vào sau, bọn họ không có trước quan sát chủ mộ thất mà là đem đại môn cấp đóng lại, phòng ngừa những cái đó hoan hồn tiến vào. Khi bọn hắn đem cửa đóng lại, bọn họ mới có một loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Đột nhiên chủ mộ thất sáng lên, sở hữu trưởng Minh đang đều bị bập lửa. Như vậy Mạc Hàn Ngự bọn họ mới vừa thả lỏng thể sắc và tinh thần, lại nhắc lên, vừa định đánh giá một chút chung quanh, lại bị truyền tống. Gì? Nơi này cư nhiên còn có người nha Đột nhiên từ bên phải truyền đến một trận nữ nhân thanh âm. Mạc Hàn Ngự bọn họ cùng người áo đen bọn họ kinh ngạc một chút, cảnh giác nhìn phát ra âm thanh địa phương nhìn lại, chỉ thấy một cây nạm mãn vàng cùng châu báo kim cây cột, mà thanh âm chính là từ nơi nào truyền ra tới. Là ai? Người áo đen nghẹn ngào thanh âm, hô. Hải. Lại gặp mặt. Nữ nhân từ kim cây cột đi ra. Bạch Nguyệt khê đại tẩu mặc hàn ngự cùng hồng bò cạp người nhìn đến đi ra nữ nhân, đều kinh ngạc hô. A Rốt cuộc tìm được các ngươi Bạch Nguyệt khê chiều mặc hàn ngự bọn họ nhìn lại, kinh hỉ nói. Sau đó chạy tới, một phen ôm mặc hàn ngự cổ, cũng mặc kệ ở đây còn có những người khác bẹp một ngụm chiều mặc hàn ngự miệng hôn một cái. Ngự, có hay không tưởng ta nha? Thân xong Bạch Nguyệt Khê cười khanh khách hỏi. Mặc hàn ngự bị Bạch Nguyệt Khê liên tiếp động tác cấp nốc, còn tưởng rằng chính mình nhìn đến Bạch Nguyệt Khê là đang nằm mơ, chờ đến cái kêu hôn, hắn mới biết được nữ nhân này thật sự xuất hiện. Tưởng, sao ngươi lại tới đây? Có hay không bị thương? Mặc hàn ngự gật gật đầu, sau đó nghĩ đến này cổ mẫu nguy hiểm, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Bạch Nguyệt Khê lắt đầu. Người là ai nha? Cút ngay cho ta mặc ca ca ôm ấp. Một tiếng tức giận nữ nhân bén nhọn kêu lên, con chạy tới muốn đem Bạch Nguyệt Khê cấp kéo ra. Bạch Nguyệt Khê sao có thể cho nàng cơ hội ôm mặc hàng ngựa cổ, vì điểm tựa, cho cái kia chạy tới nữ nhân một phi chân. Nữ nhân kia cứ như vậy bay ra đi, ké ngã ở linh những người đó trên người. Trường hợp lập tức tính xuống dưới, những cái đó nhìn đến Bạch Nguyệt Khê như vậy hùng mánh có điểm sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng. Lao nương ôm nhà ta nam nhân quan ngươi màu sự nha. Bạch Nguyệt khê khí phách chiều bị nàng cấp đá bay nữ nhân mắng. Ngươi! Khu khu khu! Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ngươi có biết hay không ta là ai nha? Nữ nhân bị linh những người đó nâng dậy tới, che lại bị đá đến địa phương, hô lớn. Quan ngươi là ai? Dám nhìn trộm ta nam nhân, chính là thần ta cũng muốn nàng chết. Bạch Nguyệt khê mặt tâm trầm, trong mắt mang theo hàn quang đối nữ nhân nói. Vốn dĩ linh những người đó cũng thực vì nữ nhân bênh vực kẻ yếu, muốn hảo hảo giáo hấn Bạch Nguyệt Khê, nhưng hiện tại nhìn đến Bạch Nguyệt Khê, bị nàng khí thế cấp dò đến, ngay cả nữ nhân kia cũng không dám nói chuyện, giống như dây tiếp theo Bạch Nguyệt Khê liền sẽ muốn nàng mệnh. Bạch Nguyệt Khê thực vừa lòng chính mình làm hết thầy. Bất quá, hiện tại cũng không phải bọn họ nói chuyện thời gian, bên trong vấn đề bên trong giải quyết, hiện tại ở đây nhưng còn có ngoại địch. đảo Quốc M Quốc T Quốc người Cộng thêm ngươi cái này cái gì đại vụ sư, các ngươi phi pháp tiến vào quốc gia của ta cảnh nội, có phải hay không nên cho ta một cái lý do nha? Bằng không, ta cần phải đem các ngươi trở thành tội phạm cấp ngay tại chỗ giải quyết lạc. Liên tính các ngươi nói, ta cũng muốn cho các ngươi có đến mà không có vẻ Đây là Bạch Nguyệt Khê nội tâm bổ sung một câu. Mặt ngoài Bạch Nguyệt Khê lại mang theo nghiêm túc biểu tình, làm theo phép đối người áo đen bọn họ nói. À, Dù sao các ngươi cũng không quay về, táng thân ở chỗ này. Người áo đen âm chầm nói. Xem ra cái này cổ mộ đối với các ngươi tới nói rất quan trọng nha. Bạch Nguyệt Khê đột nhiên đem đề tài dẫn thượng này tòa cổ mộ. Ha ha ha ha ha, đây là thần long mộ, chỉ cần tìm được thần long đan ta liền có thể trưởng sinh bất lão Ha ha ha ha ha, người áo đen nghĩ đến cái kia chính mình ảo tưởng tốt đẹp tương lai liền hương phấn cười to. Thần long mộ. À. Ta thật không biết nói ngươi xuân hảo, vẫn là nói ngươi ngốc. Nơi này sát khí đều mau có thể thành thật thể, còn thần long mộ đâu? Bạch Nguyệt Khê nghe xong người áo đen nói, mở miệng trâm trọng. Này ngốc bước từ đâu ra, hiểu hay không phong thủy nha, hiểu hay không sát khí là cái gì nha, còn thần long đâu? Nơi này không có cương thi thì tốt rồi. Từ từ, cương thi. Thiếu chút nữa đem cái này cấp đã quên, chính mình tới lâu như vậy chỉ nhìn thấy văn hồn, độc trùng cơ quan cùng trận pháp. Theo đạo lý tới nói nơi này sát khí nhiều như vậy, bên trong thi thể hẳn là thành cương thi. Như vậy cương thi đâu? Những cái đó đường đi đều không có, lấy những người này nếu là gặp, khẳng định là mất mạng. Nếu bọn họ không có gặp được, đường đi cũng không có, như vậy cũng chỉ có thể ở, chủ mộ thất. Bạch Nguyệt Khê nhìn quanh một chút chủ mộ thất, phát hiện này gian mộ thất mặc kệ là mặt tường trần nhà vẫn là mặt đất đều là kim sắc. Nhìn dáng vẻ đều là thật kim. Nơi này có 8 căn đường kính 50cm, cao 3m lớn lên kim cây cột. Mỗi một cây cây cột đều có điều khắc long phượng hai loại thần thú, hơn nữa phá lệ rất thật. Mà bọn họ đối diện là một cái đài cao. Trên đài cao thình lình phóng một ngụm màu đen, cổ xưa lại thần bí quan tài. Quan tài mặt ngoài cũng là khắc đầy cùng mộ môn giống nhau thần bí hoa văn. Đại gia cẩn thận một chút, nơi này khả năng có điểm nguy hiểm. Bạch Nguyệt Khê nhìn cái kia màu đen quan tài, đối mặt hàn ngự bên này người hô. Cái gì nguy hiểm, nơi này trừ bỏ chúng ta liền không còn có mặt khác, an toàn nhất bất quá. Vừa mới bị Bạch Nguyệt Khê đá bay nữ nhân, mục tím yên nghe được Bạch Nguyệt Khê nói, ngảy ra phản bác. Tin hay không tùy thích, ta lại không có cầu người tin tưởng. Dù sao ngươi đã chết bởi vì không liên quan chuyện của ta. Bạch Nguyệt Khê lánh không nói, nên nhắc nhở nàng nhắc nhở. Không tin nàng còn cầu nàng không thành. Thật là người nhát gan em mở quốc cái kia dẫn đầu quan quân đối với Bạch Nguyệt Khê nói, cho rằng nàng ở sợ hãi, cho nên thực khinh thường nói. Các ngươi cho ta coi chừng bọn họ, ta đi đài cao bên kia. Người áo đen cũng chú ý tới trên đài cao quan tài, hắn cho rằng trưởng sinh bất lao đan dược liền ở nơi đó, vì không cho Bạch Nguyệt Khê cùng mặc hàng ngự gây trở ngại hắn, hắn đối tam quốc quan quân lĩnh mệnh nói. Tàn quốc quan quân cũng biết bọn họ sứ mệnh chính là cái kia, cho nên đem Bạch Nguyệt Khê bọn họ cấp ngăn lại, làm người áo đen đi lấy. Bạch Nguyệt Khê mắt lạnh nhìn người áo đen đi đến đài cao, nàng không xác định bên trong có phải hay không có cương thi. Đến nỗi những cái đó nhà khảo cổ học xem Mạc Hàn Ngự bọn họ không có động, bọn họ liền tính suy nghĩ muốn bên trong đồ vật cũng không dám động. Mạc Hàn Ngự cùng hồng bò cạp người đối Bạch Nguyệt Khê nói nguy hiểm tin tưởng. Bởi vì bọn họ biết nàng sẽ không lấy như vậy nhiều người tánh mạng nói giỡn. Bọn họ đều khẩn trương nhìn người áo đen từng bước một hướng đi đại cao. Vài phút sau, người áo đen cuối cùng tới gần màu đen quan tài. Hắn kích động run rảy vươn cùng móng gà giống nhau tay, muốn bước ve quan tài. Thần Long đan, ta thần Long đan. ta cuối cùng có thể được đến ngươi. Người áo đen lẩm bẩm tự nói nói, trong mắt toàn là tham lam ánh sáng. Nhưng mà hắn tay căn bản là không có đụng tới quan tài, đã bị quan tài phát ra cường quang cấp bắn ra đi, từ trên đài cao té xuống, phun ra một bùng máu. Mọi người bị thình lình xẻ ra cường quang chiếu xuống ý thức nhắm mắt lại, chờ đến cường quang biến mất một hồi lâu, mọi người mới chậm rãi mở ra đôi mắt, chỉ thấy cái kia người háo đen nửa chết nửa sống nằm ở đài cao hạ. Mà nguyên bản cái quan tài, hiện tại đã bị mở ra, quan tài bản hiện tại không chung. Muốn ra tới... Bạch Nguyệt Khê nhỏ giọng nói, không trong chốc lát, trong quan tài trực tiếp đứng lên một người, ăn mặc màu đen quần áo, mặt trên teo đầy cổ xưa mà thần bí hoa văn, từ thân hình xem là cái nam tử. Lại hướng lên trên xem, một đầu mặc phát thượng một nửa bị kim ngọc quan thúc, mặt khác dối tung. Một đôi mắt hàn bắn tinh quang, hai con mi hoàn toàn giống sân mặc. Ngũ quan đao khắc tuấn Mỹ, cả người toàn thân tản ra huy trấn thiên hạ vương giả chi khí. Này nam nhân sinh thời nhất định là thân cư địa vị cao đế vương. Đây là Bạch Nguyệt Khê cấp suy đoán. Mọi người si mê nhìn cái này từ trong quan tài đứng lên tuấn mỹ nam nhân. Mặc hàn ngự đang xem đến Bạch Nguyệt Khê nhìn chầm chầm nam nhân kia xem, trong lòng liền không thoải mái, nhìn nam nhân kia ánh mắt cũng phiếm lãnh quang. Như trở là người phương nào. Thế nhưng tự tiện xông vào trong tầm cung. Nam nhân mang theo huy nghiêm ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ. Hắn mang chúng ta tới. Bạch Nguyệt khê vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào bị ngã xuống đài cao người áo đen la lớn. Vô sỉ. Lợi hại. Cái này trước một câu là linh cùng tam quốc quan quân cùng với người áo đen tiếng lòng. Nữ nhân này cũng quá vô sỉ. Rõ ràng là nàng chính mình tới. Sau một câu là hồng bỏ cạp người cùng nhà khảo cổ học tiếng lòng. Đại tẩu. Nữ nhân này quá ngư bức. Nói dối đều đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ngươi. Giống như một người. Nam nhân theo thanh âm. Chiều Bạch Nguyệt Khê nhìn lại, nhìn nàng mặt một hồi lâu, chậm dãi nói. Mạc Hàn Ngự bất thiện nhìn Nam Tử, sau đó đem Bạch Nguyệt Khê cấp kéo vào trong lòng ngực. Bạch Nguyệt Khê đầu tiên là bị Nam Tử nói cấp kinh, sau đó ngây người chung bị Mạc Hàn ngự cấp ôm lấy, lập tức liền lấy lại tinh thần. Quay đầu lại nhìn Mạc Hàn Ngự nhìn đến hắn trong mắt không vui, Bạch Nguyệt Khê nở nụ cười. Không nghĩ tới ngươi vẫn là bình giấm chô nha. Yên tâm đi, ta đối phi nhân loại không cảm tâm thú. Bạch Nguyệt Khê tiến đến mặc hàn ngự bên hai, hô khi nói. Mặc hàn ngự có điểm ngượng ngùng, nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ lạnh lùng, kỳ thật tưởng đỏ lô thai đã sớm bán đứng hắn. Bạch Nguyệt Khê không nghĩ tới cái này luôn luôn lạnh lùng tàn khốc nam nhân cư nhiên sẽ thẹn thùng. Ha ha ha, thật là hảo chơi. Bất quá hiện tại không phải cùng hắn chơi đùa thời điểm. Hắc, xoay ca. Ngươi nói ta lớn lên giống ngươi cố nhân sao. Vậy ngươi có thể hay không xem ở cái này mặt ngũi thượng, đem chúng ta thả ra cổ mộ đâu Bạch Nguyệt Khê chiều nam tử xua tay hô to, còn ra mặt dày để điều kiện. Hiện tại càng giống, quả thực cùng cáo giả giống nhau không biết xấu hổ. Nam tử thực nghiêm túc nói. Bạch Nguyệt Khê không biết là đối cáo giả này ba chữ thần kinh quá nhạy cảm vẫn là như thế nào. Nàng cảm thấy nam tử nói cáo giả cùng nàng nhận thức cái kiểu cáo giả giống như một người. Ngươi nói cáo giả. Có phải hay không một cái lớn lên so nữ nhân còn Mỹ, gọi là Bạch Minh Nam Nhân? Bạch Nguyệt Khê cũng không so đo hắn nghĩa xấu, căn cứ đem Bạch Minh diện mạo cùng tên nói ra, hỏi. Gì? Ngươi như thế nào biết tên của hắn, ngươi là hắn ai? Nam tử trong mắt lộ ra ngạc nhiên, tò mò hỏi. Ta chẳng những nhận thức hắn, ta còn biết hắn ở nơi nào, ngươi nếu là phong chúng ta đi ra ngoài, ta giúp ngươi đem hắn cấp ném vào tới cùng làm bạn, muốn hay không? Bạch Nguyệt Khê bán đứng chính mình cha, bán không hề áp lực. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cư nhiên vì những người này, đem ta cấp bán, ngươi lương tâm không đau sao? Đột nhiên mộ thất trên không xuất hiện một cái lốc xoáy, bên trong ra tới một cái ăn mặc màu trắng quần áo, thêu đầy một loại thần bí hoa văn, một đầu màu bạc tóc dài chỉ dùng một cây tơ hồng hệ. Ngũ Quan mang theo yêu mị khí chất, nhưng vẫn là vô pháp làm người cho rằng hắn là nữ tử. Bất quá, lúc này hắn thoạt nhìn thực phẫn nộ. Gắt gao nhìn chầm chằm Bạch Nguyệt Khê. Mặc hàn ngự cảm thấy người nam nhân này rất nguy hiểm, rất sợ Bạch Nguyệt Khê bị thương tổn, vì thế liền đem Bạch Nguyệt Khê đánh đổ hắn sau lưng, cảnh giác nhìn Bạch Minh. Quốc sư đại nhân. Nam tử trong mắt mang theo kinh hỉ nhìn xuất hiện Bạch Minh, ngữ khí cung kính nói. Đối với đột nhiên xuất hiện Bạch Minh, mặc kệ là người áo đen cùng hắn tam quốc quan quân, nhà khảo cổ học cùng hồng bò cạp người kinh ngạc và phần, ngay cả linh người đều thực kinh ngạc nhìn Bạch Minh. Bọn họ cư nhiên nhìn không ra người nam nhân này tu vi, như vậy đã nói lên người nam nhân này so với hắn lợi hại. Hơn nữa bọn họ cảm giác liền tính là tộc trưởng tới, cũng không nhất định có thể thắng kỳ quái cảm giác. Bạch Minh không để ý đến những người đó, trực tiếp đạp không chịu nam tử đi đến. Minh đế, người rốt cuộc tỉnh Bạch Minh cười đối nam tử, không đúng, là Minh đế nói. Ơn, bị bọn họ cấp quấy dày. Minh đế gật gật đầu. Ta nói các ngươi có thể hay không trước đem nơi này sự cấp giải quyết, ở tới ôn chuyện nhà. Không thấy được nơi này còn có người sao. Bạch Nguyệt khê chịu không nổi bọn họ hai cái làm cho người thường mặt ở nơi đó lại nhảy dài dòng. Phiền thoái. Bạch Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải ngăn, những cái đó nhà khảo cổ học, hồng bò cạp người cùng với Linh mấy người kia liền biến mất. Nơi này còn có mấy chục cái, giải quyết rất đi. Bạch Nguyệt Khê chút nào không lo lắng những người đó có sinh mệnh nguy hiểm, vì thế bình tĩnh chỉ vào còn ở mộ thất tam quốc quan quân cùng người áo đen. ta không thể giết người. Bạch Minh hát mặt nói. Đem bọn họ ném văng ra cấp những cái đó hoan hồn đi. Bạch Nguyệt Khê kiến nghị nói. Bạch Minh trừng liếc mắt một cái Bạch Nguyệt Khê, bắt tay ngăn người áo đen cùng tam quốc quan quân cũng không thấy, tưởng cũng biết bị Bạch Minh cấp ném văng ra huy hoan hồn. Mộ thất cũng chỉ dư lại Bạch Nguyệt Khê. Bạch Minh, Minh Đế, Mạc Hàn Ngự bốn người. Bạch Minh cùng Minh Đế phi hạ đài cao, đi vào Bạch Nguyệt khê hai người trước mặt. Mạc Hàn Ngự đem Bạch Nguyệt khê hộ ở trong ngực, rất sợ hai người kia đối bọn họ bất lợi. Hơn nữa hắn cũng lo lắng hồng bỏ cạp người những người đó. Tiên bối, xin hỏi ta các đồng bọn ở nơi nào? Mạc Hàn Ngự mặt lạnh lùng hỏi Bạch Minh. Yên tâm đi, cáo giả đem bọn họ cấp đưa ra đi, lại còn có đem bọn họ phóng tới thực an toàn địa phương. Bất quá bọn họ nhìn đến cáo giả ấn tượng sẽ bị tiêu trừ, ngươi đến lúc đó nhìn nói chuyện. Bạch Nguyệt Khê thế Bạch Minh trả lời, trấn an Mạc Hàn Ngự. Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Mạc Hàn Ngự nghe xong Bạch Nguyệt Khê giải thích, liền không ở suy nghĩ bọn họ, mà là nghi hoặc hỏi Bạch Nguyệt Khê. Tiểu tử, nếu không phải các ngươi sao có thể kết làm vợ chồng, ngươi phải hảo hảo cảm tạ ta, ta chính là các ngươi người lão. Bạch Minh đắc ý nhìn Mạc Hàn Ngự. Ngươi đương hắn là ta ba hảo. Bạch Nguyệt Khê không sao cả nói. Mặc hàn ngự nhìn Bạch Minh kia trương tuổi trẻ quá mức mặt, chiều chiều khoe miệng, như thế nào cũng nghĩ không ra người nam nhân này là Bạch Nguyệt Khê ba ba bối. Đừng nhìn hắn mặt, cái này cáo giả so ngươi tưởng tượng chung muốn lao rất nhiều. Không gặp vị này nằm quan tài lão huynh đều cùng hắn nhận thức sao. Bạch Nguyệt Khê lập tức liền biết mặc hàn ngự ý tưởng, chỉ vào Minh để nói. nha đầu chết tiệt kia, làm sao nói chuyện. Bạch Minh cho Bạch Nguyệt Khê đầu tới một cái ngũ trào đường. a ta lại không có nói sai. Bạch Nguyệt Khê đau đến kêu một tiếng, sau đó đôi mắt bước hỏa nhìn Bạch Minh. Tiên bối, ngươi tới nơi này là bởi vì chuyện gì sao? Mạc Hàn Ngự nhìn đến Bạch Minh lại muốn động thủ, chạy nhanh đem Bạch Nguyệt Khê kéo đến trong lòng ngực, sau đó rời đi sống để hỏi. Bạch Minh chừng liếc mắt một cái Mạc Hàn Ngự, đừng tưởng rằng hắn không biết tiểu tử này là không nghĩ hắn chạm vào Bạch Nguyệt Khê. Bất quá, hắn nói đến lúc đó nhắc nhở hắn tới nơi này mục đích. Minh đế, ta lần này là tới tìm ngươi muốn cửu Long Châu, hy vọng ngươi có thể đem cửu Long Châu cho ta mượn dùng một chút. Ta thế thiên hạ sinh linh cảm tạng ngươi. Bạch Minh đối mình đế nói, cửu Long Châu không ở ta bên người, ở ta ngủ say sau, ta liền đem bọn họ cấp sái hướng nhân gian. Minh đế lắp đầu, đem cửu Long Châu rơi xuống nói đến. Cái này không xong, nếu là không có cửu Long Châu. Dựng dục côn luân sơn long khí liền sẽ biến mất, hoa quốc long vận cũng sẽ dần dần biến mất. Thần giới cũng đem sổ đổ. Bạch Minh nôn nóng nói. Vốn dĩ có cửu long châu chuyện này thực dễ dàng giải quyết. Nhưng hiện tại, Bạch Nguyệt Khê cùng mặc hàng ngự ở bên cạnh nghe cáo giả tói tói niệm, tuy rằng không có nghe rõ, nhưng cũng chỉ là giống như đã xảy ra cái gì đại sự. Cáo giả, ngươi làm sao vậy? Tuy rằng ngày thường ngẫu nhiên phun tảo không thích Bạch Nguyệt Khê. Nhưng thật sự có quan trọng sự tình, Bạch Nguyệt Khê vẫn là hy vọng có thể giúp được Bạch Minh. Ai? Ta lưu lại nơi này thời gian cũng không nhiều lắm, chỉ có các ngươi tới đem cửu lòng châu cấp tìm đủ. Bạch Minh thở dài một hơi, mang theo nghiêm túc biểu tình đối Mạc Hàn Ngự cùng Bạch Nguyệt Khê nói. Tiền bối ngươi nói trước một chút tình huống có thể chứ? Mạc Hàn Ngự cũng nghiêm túc đứng đắn hỏi. Hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản, vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo. Nhưng truy cứu rốt cuộc vẫn là không tín nhiệm Bạch Minh. Bạch Minh sao có thể không biết tâm tư của hắn, nhưng hiện tại giống như cũng chỉ có thể làm cho bọn họ hai cái hoàn thành nhiệm vụ, bằng không lục giới liền phải chậm rãi biến mất. Tình huống là cái dạng này, ta là đến từ thần giới, bởi vì thần giới người phát hiện thần giới thần linh chi khí ở chậm rãi biến mất, trải qua một phen điều tra là bởi vì nhân giới long khí ở chậm rãi biến mất. Ta là vì điều tra long khí biến mất đi vào nhân giới. Trải qua ta điều tra, ta phát hiện thần linh nơi khởi nguyên côn luân sơn long thai thật ở chậm dãi khô kiệt, vì bảo hộ long thai không chết non, mặt khác phân bố ở Hoa Quốc tám giải long mạch đem tự thân long vận cho côn luân long thai. Mà long vận thất lạc quá nhanh, căn bản không kịp tiếp viện, cho nên liền tạo thành mặt khác tám giải long mạch thật ở biến mất, mà côn luân long thai cũng ở suy yếu, nhưng long thai không có mặt khác long mạch long vận tiếp viện, cũng muốn biến mất. Đương long mạch cùng long thai đều sau khi biến mất. Hoa quốc vận mệnh quốc gia cũng sẽ biến mất, thiên hai nhân họa cũng sẽ thường xuyên buông xuống. Cái này cũng sẽ chậm dài hướng mặt khác quốc gia lan tràn, thẳng đến nhân giới biến mất, ngay sau đó chính là mặt khác nam giới. Bạch Minh đem sự tình trải qua, cùng không tốt tương lai nói cho Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng Ngự. kia cửu Long Châu là cái gì tác dụng? Bạch Nguyệt Khê câu mày hỏi. Cửu Long Châu vốn là Minh Đế sở hữu, Minh Đế là ngũ trảo Kim Long cũng chính là các ngươi hoa trong truyền thuyết thần long. Cửu Long Châu có thể trợ giúp Long mạch khôi phục Long vận. Các ngươi hai cái nhiệm vụ chính là tìm được rơi dụng các nơi Cửu Long Châu, sau đó trợ giúp Long mạch khôi phục. Bạch Minh cho nàng giải thích nghi hoặc. Long mạch ở nơi nào? Mạc Han ngự đem chính mình nhất chú ý vấn đề hỏi ra tới. Long mạch chính là hoa quốc trong lịch sử thành lập quá vương triều thành trì, đương các ngươi tìm được Long Châu đến những cái đó thành thị. Các người dùng linh lực kích phát Long Châu liền có thể đánh thức ngủ say Long Mạch. Bạch Minh Triều mặc Hàn Ngự gật gật đầu, trả lời hắn vấn đề. Tốt tiền bối, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không cho Hoa Quốc như vậy hủy diệt. Rốt cuộc đương Hoa Quốc hủy diệt, thế giới này cũng ly hủy diệt không xa, bọn họ cũng sẽ chết. Vì hai tử cùng ái nhân, mặc Hàn Ngự ở trong lòng kiên định đối chính mình nói nhất định phải tìm đủ kiểu Long Châu. Bạch Nguyệt Khê đương nhiên sẽ không làm Hoa Quốc hủy diệt. Nơi này còn có nàng ái nhân, hài tử, đồng bọn, người nhà. Hơn nữa cái này quốc gia cũng là nàng yêu nhất cố hương, nàng sao có thể làm nàng biến mất. Bạch Minh thật cao hứng bọn họ có thể đáp ứng hắn nhiệm vụ này, là Minh Đế đem tìm kiếm cửu Long châu phương pháp nói cho bọn họ hai cái, liền mang theo Minh Đế rời đi một thất, thuận tay cũng đem bọn họ cấp mang ly mộ thất. Chỉ là, giống như hắn đem bọn họ đưa tới địa phương có điểm thái quá, Nhìn chung quanh rõ ràng không phải hoa quốc cảnh nội người hoàn cảnh, Bạch Nguyệt khê nhịn không được mở miệng mắng, cáo giả, lao nương cùng ngươi không để yên. Ngươi cho ta chờ, lại làm ta thấy đến ngươi, ta nhất định sẽ rút qua ngươi mau. Mặc hàn ngự nhìn mau khí điên người, đi qua đi đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi nói, hảo, chúng ta có thể từ mộ thất ra tới tính tốt. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, miễn cho nhiều sinh thị phi. Phải biết rằng bọn họ hiện tại trên người nhưng chưa từng có cảnh thị thực, nếu như bị hắn người trong nước phát hiện, sẽ rước lấy một đống lớn phiền thoái. May mắn, cái kia tiền bối cũng không phải quá không đáng tin cậy bọn họ hiện tại nơi địa điểm hẳn là ở vân tỉnh nhiệt đối rừng mưa liền nhau tê quốc lãnh thổ một nước rừng rậm. Chỉ cần dọc theo rừng rậm phản hồi, là có thể trở lại hoa quốc cảnh nội. Bạch Nguyệt Khê cũng chính là muốn phát tiết một chút, tâm tình một lát liền hảo. Lúc sau liền cùng Mạc Hàn Ngự cùng nhau nắm tay sóng vai chiều hoa quốc phương hướng rừng rậm đi đến. Dựa theo đường kính tới tính, vân tỉnh nhiệt đới rừng mưa cùng tê quốc không tính xa, nhưng bọn hắn đi chính là đường núi, cho nên tiêu hao thời gian cũng tương đối trưởng. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự một đường thật cẩn thận tránh đi rừng cây độc trùng manh thú. Đói bụng liền bắt được một ít tiểu động vật nướng tới ăn, tuy rằng rừng rậm không thể châm hỏa, nhưng không chịu nổi Bạch Nguyệt Khê có hỏa linh can Dùng linh lực tới thịt nướng nha. Mặc hàn ngự nhìn dùng linh lực tới nướng bờ bờ cờ bạch nguyện khê, cảm thấy chính mình tam quan tại đây hai ngày đều hủy hoại. Liên nói nhẫn không gian đi, hiện tại giống nhau có không gian nhẫn người đều là đem chính mình tương đối quý trọng đồ vật bỏ vào trong không gian, nhưng nữ nhân này khen ngược, nhẫn không gian phóng không phải ra vị chính là ăn. Hắn xem như phục nàng. Bất quá, hắn hai ngày này tâm tình vẫn là thực không tồi. Rốt cuộc Bạch Nguyệt Khê có thể đem nhẫn không gian loại này bí ẩn sự tình nói cho hắn, cũng coi như là bọn họ quan hệ tiến thêm một bước chặt chẽ chứng minh. Phải biết rằng ta, hiện tại tu chân giới, không phải người có không gian giới tử, có thể có không gian giới tử đều là gia tộc tộc trưởng, lão tổ, hoặc là gia tộc rốt cuộc lợi hại trưởng lão mới có thể có được. Hơn nữa bọn họ không gian giới tử đều không lớn, nhiều nhất mấy trăm mét hối. Mà hắn quan sát Bạch Nguyệt Khê đối không gian sử dụng Hắn cảm thấy bạch nguyệt khê không gian giới tử ít nhất so với kia những người này đều lớn hơn nhiều. Có hay không cảm giác chúng ta hai cái ở hẹn hò nha? Bạch nguyệt khê phiên gà nướng, đột nhiên hài hước đối mặc hàn ngự nói. Ngươi cảm thấy kia đối tình lữ hẹn hò sẽ lựa chọn tại đây loại nguy hiểm rừng rầm hẹn hò. Mặc hàn ngự khỏe miệng chiều chiều, có điểm vâu ngự nói. Chúng ta nha. Bạch nguyệt khê cũng không để ý tới hắn trong miệng mang theo vâu ngự, trực tiếp nói tiếp. Mạc Hàn Ngự nhìn ánh lửa chiếu dọi xuống, nghiêm túc thịt nướng Bạch Nguyệt Khê, nghĩ đến chính mình chưa từng có cùng nàng giống cái bình thường tình lựa hoặc là phu thê như vậy đứng đắn hẹn hò quá, hoặc là nói vượt qua hai người thế giới. Sau khi trở về, chúng ta đi bổ cái tuần trăng mật đi. Mạc Hàn Ngự mở miệng đối Bạch Nguyệt Khê nói. Bạch Nguyệt Khê cả kinh quay đầu nhìn Mạc Hàn Ngự, phát hiện hắn một đôi đen nhánh đồng tử, mang theo nghiêm túc thần sắc nhìn nàng. Giống như nàng chính là hắn toàn bộ giống nhau Hảo Nha! Bạch Nguyệt Khê không nghĩ cự tuyệt bộ dáng này Mạc Hàn Ngự, liền gật gật đầu đáp ứng rồi. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Được đến Bạch Nguyệt Khê khẳng định, Mạc Hàn Ngự hơi hơi mỉm cười, liền như băng sơn thượng tuyết liên hoa mở ra, khoảnh khắc phương hoa, làm người không rời được mắt. Bạch Nguyệt Khê biết Mạc Hàn Ngự lớn lên thực Tuấn Mỹ, nhưng nàng rất ít xem qua hắn cười. Mỗi một lần Mạc Hàn Ngự cười, nàng đều sẽ hơi hơi ngây người. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Nhìn Bạch Nguyệt Khê ngây người mặc Hàn Ngự cười ra tới, đẹp sao? Bạch Nguyệt Khê lúc này mới lấy lại tinh thần, có điểm nháo xấu hổ. ba ba đối Mạc Hàn Ngự nói, ngươi về sau không được đối người ngoài cười, đặc biệt có nữ nhân khác ở đây thời điểm, bằng không ta đem ngươi nhốt lại, có nghe hay không? mặc Hàn Ngữ lúc này cười càng khai, hắn cảm thấy như vậy Bạch Nguyệt Khê có điểm đáng yêu. Bạch Nguyệt Khê nhìn mặc Hàn Ngự cười càng sẵn lạ, còn tưởng rằng hắn ở là ở cười nhạo nàng càng là nháo xấu hổ thành giận. Người chê cười ta. Bạch Nguyệt Khê thở phì phì phồng lên quay hàm, ánh mắt bất thiện nhìn Mạc Hàng Ngự. Giống như Mạc Hàng Ngự nếu là một câu không có nói tốt, nàng liền phải nhào qua đi đánh người giống nhau. Mạc Hàng Ngự xem Bạch Nguyệt Khê thật sự có điểm tức giận, thu liễm một chút ý cười, vô cùng nghiêm túc nói, không có, chỉ là cảm thấy vừa mới ngươi thực đáng yêu. Rõ ràng là một câu thực bình thường nói. Nhưng Bạch Nguyệt Khê lại cảm thấy chính mình tim đập đặc biệt mau, nỗ lực bình phục một chút. Bạch Nguyệt Khê có điểm ngạo kiểu đối Mạc Hàn Ngự nói: "Đừng tưởng rằng ngươi nói một câu dễ nghe, ta liền đã quên vừa mới cùng ngươi lời nói. Ngươi không thể đối người khác cười, biết không? Hảo, trừ bỏ ở ngươi cùng người trong nhà trước mặt, ta không ở bất luận kẻ nào trước mặt cười." Mạc Hàn Ngự cảm thấy giờ này khắc này Bạch Nguyệt Khê căn bản là không có thân là quân nhân cái loại này độc lập, cường đại mà là cùng hải tử giống nhau. Nếu như vậy, nột, cho ngươi ăn. Bạch Nguyệt Khê đem nướng tốt món ăn hoang dã xé một cái chân sau xuống dưới, đưa cho Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự tiếp nhận tới, chậm dại nhóm nháp. Hai ngày này hắn dạ dày không sai biệt lắm phải bị Bạch Nguyệt Khê cấp dưỡng điêu. Trải qua Bạch Nguyệt Khê nướng ra tới đồ vật, đặc biệt mỹ vị. Rõ ràng nàng cũng dùng đồng dạng nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, nhưng chính là vô pháp nướng ra cùng nàng giống nhau mỹ vị đồ ăn. Lúc sau, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự cùng nhau phân thực xong nướng tốt món ăn hoang dã. Ăn uống no đủ, chính là nên ngủ thời gian, bằng không ở cái này rừng rậm cũng không có mặt khác sự tình làm. Bạch Nguyệt Khê thu hồi linh hỏa, chung quanh khôi phục hát cám, mà nàng lại linh hoạt nhảy lên thụ, ở một cái chạc cây thượng nằm xuống. Nguyệt Khê, vì cái gì nam nhân kia nói chúng ta nhân duyên là hắn thúc đẩy. Mạc Hàn Ngự cũng nhảy lên thụ. Trung quanh hát cám với hắn mà nói căn bản không có chướng ngại, hắn rõ ràng nhìn nằm ở nhánh cây thượng Bạch Nguyệt Khê, hỏi ra hắn trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Vốn dĩ hắn đối Bạch Minh là không có ánh giống, nhưng từ hắn nói ra hắn cùng Bạch Nguyệt Khê hôn nhân sau, hắn đôi hắn ấn tượng có điểm quen thuộc, nhưng chính là nghị không ra. Bạch Nguyệt Khê ngồi dậy, sáng ngời đôi mắt nhìn mặc hàng ngự phương hướng, nhìn hắn ở hát cám màn đêm hạ, một đôi đen nhánh như mực đôi mắt nhìn nàng. thật sự muốn biết Liên tính lý do thực hoang mầu cũng không tin. Bạch Nguyệt Khê nghiêm túc nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Ta muốn biết, chỉ cần ngươi nói, ta đều tin. Mạc Hàn Ngự không biết vì cái gì, tổng cảm giác kế tiếp nói sẽ làm hắn thế giới quan trọng tổ. Hào đi, ta đây liền nói cho ngươi. Bạch Nguyệt Khê thấy hắn thật sự muốn biết. Cổ mộ xuất hiện nam nhân kia, là ta phụ vương cũng là yêu giới vương theo Bạch Minh. Ta là hắn chín nữ nhi, cũng theo Bạch Nguyệt Khê. Ta bởi vì nào đó nguyên nhân muốn tu luyện thành thần phá không trở lại Hoa Quốc. Nhưng bởi vì ta không có trải qua quá tình kiếp, cho nên bị độ kiếp thần lôi cấp đánh tan tu vi. Nếu không phải ta phụ vương, cũng chính là bạch mình cái kia cáo giả đánh tan thần lôi, đem ta cấp cứu, ta đã sớm hồn phi phách tán. Nghe thế, mặc hàn ngự tâm đau đớn một chút, hắn biết cho dù là bình thường độ kiếp lôi đều cường đại, huống chi nói thần lôi. Cáo giả đem ta cứu trở về đi sau. Dùng rất nhiều thần dược cho ta tụ mệnh, nhưng bị đánh tan tù vi vẫn là không có. Cáo giả nói cho ta chỉ cần ta không có trải qua tình kiếp, liền tính luyện nữa mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều không thể thành thần. Sau đó hắn giúp ta tính ra tới ta tình kiếp người. Nói đến này, Bạch Nguyệt Khê dừng lại nhìn một chút mặt hàng ngự. Ngươi hiện tại không cần đoán, người kia chính là ngươi. Ngươi chính là ta tình kiếp người, chỉ cần cùng ngươi yêu đương. Thiệt tình từng yêu một hồi ta liền tính là qua tình kiếp. Bất quá lúc ấy ta sao có thể sẽ cùng một cái với ta mà nói hoàn toàn xa lạ người yêu đương, cáo giả cũng minh bạch ta tính cách. Vì thế tới một cái tiền trạng hậu tấu, đi vào nhân gian đem thọ mệnh sắp xong rồi bạch ra sản sinh nữ bạch nguyệt khê của người, dùng một cái lung tung rối loạn đoán mệnh thẳng thuận cột vào cùng nhau. Người cùng bạch nguyệt khê kết hôn ngày đó chính là nguyên bạch nguyệt khê thọ mệnh kết thúc thời điểm. Sau đó ngày đó cùng ngươi cùng phòng chính là ta cái này hồ tộc Bạch Nguyệt Khê. Chuyện sau đó ngươi đều đã biết. Đây là vì cái gì ta nhận thức hắn nguyên nhân. Cũng là chúng ta vì cái gì ở bên nhau nguyên nhân. Có hay không thực kinh ngạc, hoặc là muốn rời đi ta. Bạch Nguyệt Khê nói xong lời cuối cùng cười nhìn mặt hàn ngự, đặc biệt là đang nói cuối cùng một câu thời điểm. Trong mắt hiện lên một tia liền nàng đều phát hiện không được lo lắng, nội tâm cũng là mang theo thấp thỏng. Mạc Hàn Ngự thật lâu không nói, không nghĩ tới đây là bọn họ kết làm vợ chồng nguyên nhân. Đó có phải hay không nàng không nghĩ thành thần trở lại Hoa Quốc, liền không có tình kiếp sự. Không có tình kiếp sự, bọn họ liền sẽ không gặp mặt, nàng cũng sẽ không trở thành nàng thế tử. Sẽ không trở thành nàng thê tử, như vậy nàng liền phải trở thành người khác. Mạc Hàn Ngự cảm thấy chính mình lâm vào một cái chết tuần hoàn. Ngươi nói ngươi thành thần là vì trở lại Hoa Quốc. Trở lại như vậy chứ thuyết minh ngươi ở không có trở thành hồ tộc cựu công chúa phía trước là hoa quốc người, chẳng lẽ ngươi là xuyên qua? Mạc hàn ngự nhìn bạch nguyệt khê hỏi, kỳ thật xuyên qua cái này chứ vẫn là hắn nghe nhà mình cái kia tiểu mội xem tiểu thuyết nói đến. Cái này không phải trọng điểm hào sao, trọng điểm là ta không phải người nha, ta không phải phía trước bạch nguyệt khê nha. Bạch nguyệt khê vô ngữ nhìn tìm không thấy trọng điểm mạc hàn ngự. Bất quá, vấn đề này giống như cũng là một cái trọng điểm. Đây là một câu chuyện khác. Bạch Nguyệt Khê bất đắc dĩ nói. Nếu ta không đoán sai, ngươi ở trở thành hồ tộc cửu công chúa phía trước, kỳ thật là ngươi hiện tại đãi cái kia thần bí bộ đội người. Bằng không ngươi không có khả năng ở ngắn ngủn 6 năm nội trở thành trung tướng, cùng với cái kia thần bí bộ đội người chỉ huy. Mạc Hàn Ngự đem Bạch Nguyệt Khê vừa mới nói, cùng 6 năm trước Bạch Nguyệt Khê rời đi mặc ra cùng kinh đô, cùng với 6 năm sau mang theo một thân vinh quang trở về tình huống kết hợp lên. Liền đoán được Bạch Nguyệt Khê thân phận. Ha ha ha, thật không hổ là ta Bạch Nguyệt Khê coi trọng nam nhân, chính là thông minh. Bạch Nguyệt Khê không có phản bác. Không sai, người đoán một chút cũng cũng không có sai. Một lần nữa tự giới thiệu một chút đi. Ta kêu Bạch Nguyệt Khê, danh hiệu Hồ Ly là quốc gia tối cao người lãnh đạo trực tiếp lãnh đạo bí mật bộ đội Long Hồ đội trưởng. 8 năm trước, ta cùng đồng bọn Lam Phỉ Phỉ cùng nhau ra nhiệm vụ, ở trở về nhìn trên đường. Tao nộ đến vô tội mầm thai họa bị bắt rời đi Hoa Quốc. Ta thành hồ tộc cửu công chúa, ta đồng bọn tắt xuyên qua đến một cái gì thế? Vì đồng bọn cùng ta lúc trước tín ngưỡng, ta nỗ lực tu luyện thành thần, chuyện sau đó ta cũng nói. Khi ta phát hiện cáo giả đem ta ném trở lại hiện đại, ta thật sự thực vui vẻ. Ta lợi dụng một chút thủ đoạn, rời đi mặc ra, tìm được rồi trở lại bộ đội phương pháp. Lúc sau ta đều vẫn luôn mang theo hài tử sinh hoạt ở bộ đội. Thẳng đến 6 năm sau ta mang theo cùng ngươi sinh hải tử về tới Kinh Đô, chuyện sau đó ngươi cũng rõ ràng. Đây là ta toàn bộ chuyện xưa, có hay không cảm giác thực thái quá? Bạch Nguyệt Khê đem chính mình sàn xe đều cấp bạo ra tới. Mặc hàng ngự nghe xong Bạch Nguyệt Khê lời nói, cả người đều cảm thấy huyền huyễn, nữ nhân này trải qua cũng quá biến đổi bất ngờ. Thứ nay về sau, ngươi có ta, còn có bốn cái hải tử. Chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi mặc kệ ngươi làm cái gì đều duy trì ngươi. Mặc hàn ngự nhảy đến Bạch Nguyệt Khê bên người, gắt gao ôm nàng. Hắn biết nàng còn có một ít việc không có nói, nhưng hắn sẽ không bước nàng. Rốt cuộc mỗi người đều có bí mật, nếu bọn họ là phu thê, như vậy hắn liền phải cho nàng một cái thuộc về chính mình không gian. Ấn. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, sau đó ngựa đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn Mặc hàn ngự nói, ta át chủ bài đã đào hết. Ngươi có phải hay không cũng muốn đem ngươi che giấu thân phận cũng nói ra nha. Nói cách khác các ngươi nơi đó chẳng những con người tu chân, còn có tu luyện thành tinh yêu quái. Bạch Nguyệt Khê tò mò hỏi. Khó trách nàng không có ở Hoa Quốc gặp được qua yêu tinh, nàng còn buồn bực đầu theo lý thuyết thế giới này là có yêu tinh, như thế nào nàng liền không có xem qua, nguyên lai like vấn đề ra ở chỗ này nha. Có, các loại đều có. Tuy rằng hiện tại địa cầu linh khí khô kiệt, nhưng vẫn là có không ít động thực vật thành tinh. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, vì nàng giải thích. Vậy ngươi nói ngoại địch đều có cái dạng nào năng lực nha? Bạch Nguyệt Khê tò mò hỏi. Phải biết rằng liền trước mắt thế giới tới xem có đặc thù năng lực chia làm, dị năng giả, hàng đầu sư, kỳ thật chính là vụ sư, huyết tộc, người siêu năng, kỳ thật cùng dị năng giả không sai biệt lắm, nị ra này vài loại. Không, còn muốn hơn nữa đảo quốc cái kia thần bí triệu hoán sư. Chính là, dựa theo nàng hiểu biết, này vài loại năng lực, trừ bỏ triệu hoán sư năng lực có thể cùng người tu chân so sánh, mà khác năng lực ở cùng đẳng cấp dưới tình huống là chẳng phân biệt trên giới. Như vậy rốt cuộc còn có cái gì năng lực muốn người tu chân mới có thể chống đỡ? Nói như vậy đi, chúng ta hoa quốc có thần tiền, tỉ như những cái đó ngọc đế vương mẫu, thái thượng lao quân linh tinh, đây là phương đông thần giới, như vậy phương Tây liền có phương Tây thần giới cũng chính là chúng ta tục xưng thiên thần dẹ đợt, cái gì 12 cánh thiên sứ linh tinh. Như vậy bộ xuống dưới chúng ta tu luyện đến nhất định cấp bậc liền sẽ phi thăng đến phương đông thần giới, mà phi thăng đến phương tây thần giới những người đó, chính là phương tây tu luyện giả, chúng ta xưng là ma pháp sư. Ma pháp sư giống nhau đều là giáo đình người, bọn họ tu luyện nguyên tố chia làm 7 loại. Mạc Hàn Ngự Nghĩ nghĩ dùng ví phương phương pháp, cùng Bạch Nguyệt Khê giải thích, Ngươi không cần phải nói như vậy phức tạp, ta còn không có như vậy xuẩn. Bạch Nguyệt Khê vâu ngữ nhìn mặt hàn ngự nói. Giáo đình có phải hay không những cái đó ma pháp sư nơi tổ chức? Liên tỉ như các ngươi những cái đó gia tộc sinh hoạt ở một cái thực thần bí địa phương giống nhau. Bạch Nguyệt Khê tiếp tục hỏi. Ấn, mặc ra cùng mặt khác tu chân gia tộc vì bảo đảm tự thân thực lực có thể cường đại, liền ở một cái linh lực tương đối nồng đậm địa phương bày trận lánh đời. Ngẫu nhiên sẽ làm ra tộc người trẻ tuổi xuất thế gian luyện, hiểu biết bên ngoài thế giới, không cho bọn họ thật sự tị thế. Mặc hàn ngự gật gật đầu, đem tu chân gia tộc tình huống nói một chút. Bạch Nguyệt Khê hiểu biết dường như gật gật đầu, cảm thấy chính mình làm long hồ nhân tu thật là chính xác nhất. Bằng không, lúc sau nếu là gặp được phương Tây những cái đó ma pháp sư liền thật sự thảm. kia mặc ra cùng mặt khác tam đại gia tộc như thế nào đều tại thế tục chung, không có lánh đời nha. Bạch Nguyệt Khê tò mò hỏi, dựa theo nàng siêu tập tư liệu tới xem, mặc ra cùng mặt khác tam đại gia tộc ở lãnh đời gia tộc, địa vị không tính thấp, có thể nói cũng là nhất lưu thế lực nha. Cái này ta cũng hiểu biết không rõ lắm, chỉ biết chúng ta mặc ra còn có mặt khác tam đại gia tộc đều là gia tộc dòng chính một mạch. Ta nghe ra ra nói chúng ta là lãnh đời chủ gia chuyên môn an bài tại thế tục chung, ngươi có thể lý giải vì là vì lãnh đời chủ gia an bài đường lui đi. Người cũng biết địa cầu linh lực càng ngày càng ít, các loại tu luyện tài nguyên thiếu, những cái đó tu chân gia tộc có thể chân chính tu luyện, hơn nữa tu luyện thành công không có vài người, trừ bỏ những cái đó lao quái vợ, tài nguyên cho bọn họ, dư lại cũng cũng chỉ có thể phân phối cấp thiên phú đặc biệt cường người. Cố mặc ra cùng mặt khác tam đại gia tộc đều tại thế tục thành lập thế lực, hảo trờ về sau thật sự tu chân xuống dốc, hậu bối con cháu có cái dựa vào. Mặc hàn ngự đem chính mình biết đến đều nói cho Bạch Nguyệt Khê, cho dù là loại này gia tộc nhất kín mít bí mật. Một phương diện hắn là tín nhiệm Bạch Nguyệt Khê, biết nàng sẽ không nói bậy cái gì, một phương diện cũng là biết nàng bí mật, cho nên hắn cũng đem chính mình bí mật nói cho nàng. Thì ra là thế. Bạch Nguyệt Khê minh bạch đạo lý này. Nếu không phải nàng có một cái không gian, long hầu người cũng không thể thuận lợi vậy sờ đến tu chân ngạch cửa. Hơn nữa hiện tại năng lực so với những cái đó tu chân gia tộc giống nhau người trẻ tuổi đều cường đại. Long hồ người có phải hay không cũng đều là người tu chân. Mặc hàn ngự nghĩ đến bạch nguyệt khê nơi bộ đội, nghĩ đến lần trước ở tô ra xem qua những người đó năng lực sở suy đoán. Là nha, 6 năm trước ta trở lại Long hồ khiến cho bọn họ tu chân, hiện tại bọn họ chẳng những là là dị năng giả, cũng là người tu chân. Hơn nữa bọn họ năng lực đều so các ngươi những cái đó có nội tình tu chân gia tộc người trẻ tuổi đều lợi hại Nga. Bạch Nguyệt Khê không có chút nào do dự cho Mạc Hàn Ngự một cái khẳng định đáp án, hơn nữa còn đem nhà mình những cái đó tiểu đồng bọn cấp khen một chút. kia khuôn mặt nhỏ mang theo tràn đầy kiêu ngạo, giống như ở cùng Mạc Hàn Ngự khoe ra. Sao có thể? Các ngươi chỉ là từ 6 năm trước mới bắt đầu tu luyện, liền tính hiện tại thế gia tu luyện tài nguyên thiếu. Năng lực cũng so các ngươi bộ đội người lợi hại, phải biết rằng tu chân không thể so mà khác. Nó là muốn rất nhiều linh lực cùng tài nguyên mới có thể chống chất. Mặc hàn ngự không tin, tu chân gia tộc hiện tại là xuống dốc điểm, nhưng cũng so với kia chút vừa mới tiếp xúc tu chân người lợi hại. Nào có cái gì không có khả năng, ngươi đã quên vạn thảo đường tàng dược các lạc. Kỳ thật vạn thảo đường bên trong người đều không phải người, là yêu giới yêu, vạn thảo đường là cáo giả khai. Bọn họ chính là có thể tùy thời từ yêu giới bắt được đủ loại linh dược hoặc là mặt khác tu luyện tài nguyên. Cho nên Long Hồ người chưa bao giờ lo lắng không có tài nguyên tu luyện, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tích lũy thành tiểu điểm liền có thể đạt được đại lượng tài nguyên, linh thạch, linh dược, linh đan, thậm chí là linh khí đều có thể được đến. Bạch Nguyệt Khê kêu ngạo nhìn mặt hàng ngự, mang theo xem ta lợi hại đi biểu tình. Chuyện này không cần nơi nơi nói. Bằng không những cái đó tu chân gia tộc là sẽ không buông tha các người, phải biết rằng tu chân giới đối với đoạn tài nguyên là thực bình thường. Biết không? Mạc Han Ngự vẻ mặt nghiêm túc, đối với Bạch Nguyệt Khê nhắc nhở nói. Biết rồi, ta sẽ không nói bậy lạc. Bạch Nguyệt Khê xua xua tay, nàng là nhiều xuẩn mới có thể đối ngoại ồn ào nàng trong tay có rất nhiều tu luyện tài nguyên. Mạc Han Ngự biết nàng sẽ không nói, nhưng vẫn là muốn nhắc nhở nàng, lo lắng nàng. Hai người nói khai sau cảm giác tâm càng thêm thân mật, hai người lẫn nhau rửa sát vào nhau, tiến vào mộng đẹp. Bất quá, trời cao giống như không quá tưởng cho bọn hắn ăn tính thơm ngọt mộng đẹp, ở bọn họ nhắm mắt ngủ không bao lâu sau. Liền có một trận xôn sao chẩm rãi chiều bọn họ phương hướng mà đến. Hai người bá mở to mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, không có chút nào buồn ngủ linh tinh. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó chiều càng ngày càng gần xôn sao phương hướng cảnh giác xem qua đi. Chúng ta che giấu đứng lên đi. Bạch Nguyệt Khê đối mặt Hàn Ngự nói. Ấn, như vậy vãn còn ở cái này dừng dầm hoạt động, xem ra nơi này thật sự có không ít bí mật. Mặt Hàn Ngự gật đầu đồng ý Bạch Nguyệt Khê đề nghị. Ta nhớ rõ ngói lệ trại người ta nói có không ít du khách nghe được cổ mộ tin tức đều chạy vào. Nhưng ta xem cổ mộ bên trong căn bản là không có mới mẹ tử vong thi thể. Người gặp qua sao? Bạch Nguyệt Khê đột nhiên nghĩ đến những cái đó bởi vì tò mò tiến vào rừng rầm thám hiểm mất tích du khách. Không có, ta nhận được nhiệm vụ này là bởi vì kêu chi khảo cổ trong đội có một cái tu chân gia tộc người theo khảo cổ đội ở cổ mộ thất liên, mới tiếp nhiệm vụ. Ở cổ mộ chúng ta chỉ phát hiện ban đầu biến mất khảo sát đội cùng lần này khảo cổ đội người bị cổ mộ cơ quan giết chết người ngoại, liền không có người khác. Mặc hàn ngự lắt đầu. Khi những cái đó biến mất du khách liền có khả năng cùng hiện tại đột nhiên xuất hiện người có quan hệ. Bạch Nguyệt Khê suy đoán. Không biết, chúng ta trước che giấu hảo, quan sát quan sát. Mạc Hàn Ngự nói xong liền nhảy lên đến mặt khác một bên càng thêm ẩn ngấp nhánh cây thượng. Bạch Nguyệt Khê xem hắn tàng hảo, cũng tìm hảo vị trí che giấu lên. Hai người ngừng thở, liền đem chính mình hơi thở đều che giấu lên. Chuyên đến xuôn sao càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau. Mặc hàng ngự cùng Bạch Nguyệt Khê Nương không chịu hát cám ảnh hưởng thị lực thấy rõ ràng người tới. Đây là một chi ăn mặc tê quốc tác chiến quân phục, có 12 người quân đội. Mỗi người trên mặt đều mang theo mỏi mệt thân sắc. Đội trưởng, chúng ta lần này rốt cuộc tới này rừng rậm làm gì? Đại đầu linh đội quân đội đội trưởng bên cạnh một cái tiểu binh khó hiểu hỏi. Bọn họ tại đây hoa quốc cảnh nội rừng rậm xoay không dưới 5 ngày, chính là đối với chính mình muốn làm cái gì lại không có nửa điểm phổ. Tiểu binh thật sự là nhịn không được, các huynh đệ đều ở chỗ này xoay 5 ngày, không nói hoàn cảnh điều kiện, chính là cơ bản sinh hoạt nhu cầu cũng chưa phát bảo đảm. Mấy ngày nay một ngày tam cơm đều là bánh nén khô, miệng đều mau đảm ra điểu. Ngươi chỉ cần đem chính mình sự làm tốt là được, không thể hỏi liền đừng hỏi, đâu ra như vậy nhiều chuyện nha. Đội trưởng mang theo bạo tính tình đối tiểu binh phát hỏa. Hắn mấy ngày nay mang theo mười mấy người tại đây phá trong rừng xoay lâu như vậy. Tính tình đều sắp nhịn không được buộc phát ra tới. Mặt trên cũng không biết có ý tứ gì. Một hai phải ta mang theo này tiểu đội ở Hoa Quốc cảnh nội trong rừng chuyển. Hơn nữa phát hiện Hoa Quốc người còn chặn đánh thế. Đội trưởng, không phải chúng ta không nghĩ tiếp tục, mà là ngươi không có cái cụ thể nhiệm vụ. Các huynh đệ tâm đều có điểm luôn cuống. Chúng ta tại đây cánh rừng liên tiếp xoay 5 ngày, trừ bỏ gặp được mánh thú ngoại, mặt khác một chút đều không có thu hoạch nha. Ngươi nói cái nhiệm vụ. Cũng làm cho chúng ta biết biết điểm đế mới được nha. Tiểu binh hẳn là cùng đội trưởng quan hệ không tồi bị mắng, vẫn là tiếp tục dò hỏi tới cùng. Đội trưởng ngừng lại, nhìn tiểu binh cùng với mặt khác tiểu binh đều đầy mặt mỏi mệt, nhưng lại không thể không đánh lên tinh thần tới. Ai? Đội trưởng thở dài một hơi, mang theo bất đắc dị ngự khi nói, không phải ta không nói cho các người, mà là ta cũng không biết chúng ta cụ thể nhiệm vụ là cái gì. Mặt trên phân phó ta mang theo các ngươi ở Hoa Quốc này phiến trong rừng nơi nơi đi dạo, sau đó đem một ít phát hiện chúng ta tung tích người cấp đánh gục là được. Nghe được đội trưởng tiểu binh nhóm đều kinh ngạc nhìn đội trưởng, không biết là kinh ngạc hắn không biết tình, vẫn là kinh ngạc đánh gục phát hiện bọn họ người. Các ngươi chỉ cần thành thành thật thật ở chuyển một buổi tối là được, hiện tại chúng ta liền hồi căn cứ, kế tiếp sẽ có người tiếp nhận chúng ta công tác, đại gia đánh lên tinh thần tới. nhìn bọn họ kinh ngạc Đội trưởng la lớn. Cái này những cái đó binh lính ánh mắt đều sáng ngời lên, đối với có thể hồi căn cứ cảm thấy kinh hỉ Nhìn bọn họ đều đánh lên tinh thần, đội trưởng mang theo bọn họ kế đi tới. Bạch Nguyệt Khê nghe được bọn họ đối thoại liền biết nàng lúc trước suy đoán là chính xác, những cái đó tiến rừng rầm mạo hiểm du khách không có tìm được cổ mộ vị trí, ở trên đường bị này đó tê quốc quân nhân phát hiện tung tích, mà bị đánh chết. Nhưng vấn đề là những người này rốt cuộc vì cái gì muốn mạo nguy hiểm tới hoa quốc cảnh nỗi đâu. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, nghe bọn hắn nói giống như nơi này còn có căn cứ, bên trong còn có không ít người. Bạch Nguyệt Khê chiều mặc hàng ngự phương hướng xem qua đi, mặc hàng ngự cũng nhìn nàng, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Sau đó hai người liền đi theo kia chi đội ngũ sau lưng, theo bọn họ tìm được bọn họ căn cứ sở tại. Không phát hiện thời điểm. Bọn họ còn có thể nói không phát hiện, nhưng hiện tại nếu đã biết có quốc gia hoặc là tổ chức trái pháp luật tiến vào Hoa Quốc cảnh nội, đánh trả sát Hoa Quốc công dân, vậy không nên trách bọn họ đem bọn họ tận diệt. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng Ngự hai người lợi dụng chính mình năng lực che giấu hảo tự mình hơi thở, dọc theo đường đi cũng không có bị kia chi quân đội cấp phát hiện. Theo không sai biệt lắm một tiếng rưỡi Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng Ngự liền tới tới rồi một cái trong sân cốc, nhìn đến một cái tường đồng vách sắc thành lũy. Nơi này phòng thủ thực nghiêm mật, phía trước có 3 tòa trạm canh gác tháp, trạm canh gác tháp thượng các có hai cái lính gác cầm thương ở quan sát bốn phía tình huống, trạm canh gác tháp phía dưới mỗi cách một đoạn thời gian đều một đội vũ khí hoàn mỹ phân đội nhỏ tuần tra. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự đi theo phân đội nhỏ ở bị kiểm tra xong rồi thân phận sau đã bị bỏ vào đi. Bạch Nguyệt Khê cho Mạc Hàn Ngự một cái thủ thế, Mạc Hàn Ngự liền cẩn thận tới gần Bạch Nguyệt Khê, đi vào nàng bên người. Ngươi có biện pháp đi vào sao? Mặc hàn ngự nhỏ giọng hỏi. Có. Bạch Nguyệt khê gật gật đầu, sau đó nhìn sừng sững ở sơn cốc cái kia thành lũy, trong mắt mang theo ưu quang. Nhìn cái này thành lũy, cũng không phải một ngày hai ngày liền kiến thành, hơn nữa quy mô còn như thế đại. Chính mình cùng với Long Hồ nếu không có phát hiện, quả thực chính là bọn họ thất trách. Nếu không phải lần này nàng không thể nghi ngờ đi vào khu rừng này, Liên phải đến bọn họ lộ ra dấu vết làm ra đối hoa quốc có trọng đại tổn thất mới có thể biết những người này tồn tại. Người có biện pháp nào? Mạc Hàn Ngự không hiểu lắm Bạch Nguyệt Khê đối với cái này quốc gia cảm tình. Nhưng tình huống hiện tại, hắn cũng sẽ muốn đối quốc gia an nguy làm ra phòng ngự. Chớ quên, chúng ta là người tu chân. Đùa chú ngươi hẳn là biết đi. Chúng ta có thể dùng ẩn thân bùa chú ẩn vào đi. Bạch Nguyệt Khê mang theo nghi vấn nhìn Mạc Hàn Ngự. ta biết Nhưng bùa chú chính là thực chân quý. Ta trên người không có loại này bùa chú. Mặc hàn ngự đầu tiên là gật gật đầu, lại lác đầu nói. Bùa chú ở hiện tại tu chân giới là đặc biệt chân quý, cùng đan dược linh khí giống nhau. Ở hiện tại tu chân giới phụ sư, đan dược sư, luyện khí sư thuộc về quốc bảo cấp nhân vật. Có thể trở thành này một loại người đều là thiên phú đặc biệt cường đại người. Ở tứ đại gia tộc, nam cung gia là đan dược thế gia. Vân gia là phụ sư thế gia, thượng quan gia là luyện khí thế gia, mặc gia nói chính là tu luyện năng lực so mặt khác tam gia lợi hại, cho nên tứ đại gia tộc đều cho nhau chế hành. Nga, nột cho ngươi, đem cái này dán ở trên người, sau đó dùng linh lực thúc dục liền có thể gần thân, có tác dụng trong thời gian hạn định là 3 cái giờ. Bạch Nguyệt khê gật gật đầu, bàn tay vừa lật liền xuất hiện một chương màu vàng lá bừa, đưa cho mặc hàng ngự, thuật tiện nói cho hắn sử dụng phương pháp. Xem ra ta nhặt một cái bảo nha. Mặc hàn ngự tiếp nhận lá bùa, cười nhạt nhìn Bạch Nguyệt Khê nói. Đây là ngươi nhi tử làm, không phải ta hoạ. Bạch Nguyệt Khê vừa thấy liền biết hắn hiểu lầm, giải thích nói. Nàng chỉ biết luyện đàn cùng y di hề độc chi thuật, mặt khác nàng liền không có thiên phú. Này đó lá bùa đều là tiểu quả cam họa hắn chế phù thiên phú không phải giống nhau hảo, còn tuổi nhỏ hắn, đã có thể đem xem qua chúng cấp bùa chú đều họa ra tới. Cao cấp đùa chú còn có điểm miễn cưỡng, nhưng chỉ cần hắn tự thân tu vì có thể đề cao, liền có thể dễ như trở bàn tay đem những cái đó cao cấp đùa chú họa ra tới. Cái gì? Mặc hàn ngự kinh ngạc nhìn bạch nguyệt khê, không quá tin tưởng trong tay cầm đùa chú cư nhiên là một cái chỉ có 5 tuổi hài tử làm. Không cần quá kinh ngạc, bọn họ bốn cái tiểu gia hỏa đều cắt có các sở trường. Tiểu quả lê am hiểu luyện khí, hiện tại là trung cấp luyện khí sư. Tiểu quả cam am hiểu chính là chế phủ, cũng là trung cấp đùa chú sư, người trong tay cầm chính là hắn chế tác, tiểu huyền tử am hiểu luyện đan, hiện tại là cao cấp luyện đan sư, đương nhiên hắn luyện đan bảy phần là độc dược, cho nên không có việc gì không cần loạn tiếp hắn cấp đăng dược, từ từ năng lực tương đối đặc thủ, nàng am hiểu ngự thú, đối với thú loại tới nói, nàng chính là chúng nó vương, cho nên ngươi nếu là mang nàng, chơi gì đó, không cần mang nàng đi động vật nhiều địa phương. Bằng không những cái đó động vật sẽ giống điên rồi giống nhau chiều bên người nàng tụ tập. Bạch Nguyệt Khê cũng không giấu dếm đem bốn cái hài tử năng lực đều nói ra, đối với mặc tử huyền cùng mặc vũ du nàng nhiều lời vài câu. Ta đã biết, về hai tử sự ta còn có rất nhiều muốn hỏi ngươi, nhưng hiện tại chúng ta vẫn là trước đem trước mắt sự giải quyết sau ở chậm giãi liêu. Mặc hàn ngự gật gật đầu, tuy rằng vẫn là đối với bốn cái hài tử năng lực tò mò nhưng hắn cảm thấy bọn họ hiện tại hẳn là đem trước mắt sự giải quyết sau, mới có thể hảo hảo liều rõ ràng. Ok, đem ẩn thân phù rán ở trên người, chúng ta hiện tại liền đi căn cứ này thăm thăm sâu cạn. Bạch Nguyệt Khê tán đồng hắn nói. Hai người đem ẩn thân phù dán ở trên người, dùng linh lực thuốc dục sau, hoàn toàn ẩn thân sau. Nương mặt tâm tới biết đối phương vị trí. Bạch Nguyệt Khê cùng mặc hàn ngự cẩn thận tới gần thanh lũy. Tuy rằng những người đó nhìn không thấy bọn họ đều ai biết nơi này có hay không nhân vật lợi hại. Cẩn thận một chút mới có thể đến sử vạn Nam thuyền, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Ở không quay nhiều những cái đó tuần tra đội dưới tình huống, Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự nhẹ nhàng tiến vào đến thành lũy bên trong. Nơi này rất lớn, hành lang cũng nhiều, một không cẩn thận đều khả năng lạc đường. Chúng ta từng bước từng bước phòng xem qua đi thôi. Nhìn xem nơi này rốt cuộc có cái gì nhận không ra người sự. Bạch Nguyệt Khê mật âm cấp Mạc Hàn Ngự. Hảo. Mạc Hàn Ngự đơn giản hồi một chữ. Sau đó, Bạch Nguyệt Khê liền dùng mật âm liên hệ Mạc Hàn Ngự nói cho hắn, nàng muốn vào cái kia phòng. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự từng bước từng bước phòng tiến vào, đều không có cái gì phát hiện. Trong phòng không phải phóng cơ bản sinh hoạt vật tư, chính là thành lũy nhân viên ngủ địa phương. Đem toàn bộ thành lũy một tầng đều dạo xong rồi. Hai người một chút phát hiện đều không có. Chúng ta đi nhị tầng, ta liền không được tìm không thấy hữu dụng tin tức. Bạch Nguyệt Khê đối mặc hàn ngự nói. Không cần nôn nóng, người không có phát hiện chúng ta kiểm tra thời điểm, nơi này một người đều không có sao. Mặc hàn ngự an ủi nàng, sau đó đem nghi hoặc nói ra. Bạch Nguyệt Khê nghe được hắn như vậy vừa nói, cũng cảm giác được, khó trách chính mình cảm thấy điều tra một vòng tổng cảm giác thiếu điểm cái gì, nguyên lai là thiếu người. Theo lý thuyết nơi này là tầng thứ nhất, liền tính không phải quan trọng tầng lầu, cũng nên có người thủ, hoặc là tuần tra mới đúng. Chính là, bọn họ đi dạo một vòng, đều không có người. Này cũng quá không hợp lý. kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Nguyệt Khê nhìn Mạc Hàn Ngự phương hướng, mà tâm hỏi. Tìm người, sau đó đi theo bọn họ. Mạc Hàn Ngự đơn giản nói. Hảo! Bạch Nguyệt Khê không có lắp đầu. Đây là hiện tại phương pháp tốt nhất. Bất quá, lại đi phía trước, chúng ta hẳn là ở chỗ này chôn một ít đồ vật. Ngươi chờ ta một chút ha. Bạch Nguyệt Khê hồ ly mỉm cười lên, mang theo không có hảo ý ý vị. Sau đó nàng cũng mặc kệ mặc hàng ngự có đáp ứng hay không, dùng nhanh nhất tốc độ tại đây một tầng mỗi người trong một góc thả một ít đồ vật. Đi thôi. Lộng xong rồi, Bạch Nguyệt Khê liền chạy về nguyên lai vị trí, đối mặc hàn ngự nói. Hảo. Mạc Hàng Ngự đứng ở tại chỗ, tuy rằng không biết Bạch Nguyệt Khê làm gì đi, nhưng hắn cũng hiểu không là cái gì sự tình tốt là được. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàng Ngự lại ở thành lũy bên trong nơi nơi đi tới đi lui, cũng mặc kệ là đi đến nơi nào, Bạch Nguyệt Khê này dọc theo đường đi đều trôn một ít đồ vật. Rốt cuộc, ở bọn họ đi dạo không sai biệt lắm hai cái giờ sau, rốt cuộc ở một cái chỗ rẽ thấy được mấy cái ăn mặc em mở quốc quân trang nam nhân, đi theo một cái ăn mặc áo đen nam nhân phía sau. Cái này người áo đen trang vẫn cùng ở cổ mộ người kia không sai biệt lắm, kia xem ra bọn họ hẳn là một đám. Người áo đen mang theo kia mấy cái quân nhân triệu Bạch Nguyệt Khê cùng mặc hàn ngự phương hướng đi qua đi. Bạch Nguyệt Khê cùng mặc hàn ngự cũng bất động, dựa vào tường làm cho bọn họ từ chính mình trước mặt đi qua. Người áo đen mang theo mấy cái quân nhân từ bọn họ trước mắt đi qua, đi ngang qua Bạch Nguyệt Khê cùng mặc hàn ngự đứng phương hướng, nghi hoặc nhìn bọn họ nơi phương hướng. đại vu Sư, Làm sao vậy? Một cái quân nhân cung kính hỏi. Không có gì, chúng ta đi phòng thí nghiệm. Người áo đen nhìn cái kia phương hướng cũng không thấy ra cái gì, liền lắc đầu mang theo người đi rồi. Người này không đơn giản. Mặc hắn ngự nhìn bọn họ đi xa, đối Bạch Nguyệt Khê nói. Đồng cảm, bất quá hắn tu vi còn kém điểm, hắn hẳn là chính là tê quốc hàng đầu sư. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu, nhưng cảm thấy hắn còn không cụ bị uy hiếp. Chúng ta đi theo Bạch Nguyệt Khê bọn họ xem bọn hắn nói phòng thí nghiệm, nơi đó hẳn là có manh mối. Đi. Hai người đi theo người áo đen bọn họ chiều cái gọi là phòng thí nghiệm đi đến. Chỉ chốc lát sau, người áo đen bọn họ liền tới đến phòng thí nghiệm cổng lớn. Người áo đen đem tin tức chuyển vào đi, lại dùng vân tay giải khóa, đại môn mới mở ra. Bạch Nguyệt Khê lôi kéo mặc hàn ngự dùng nhanh nhất tốc độ trước một bước người áo đen đi vào, dù sao bọn họ cũng không thấy được bọn họ. Ở Bạch Nguyệt Khê bọn họ tiến vào trong nháy mắt kia, người áo đen trong lòng đột nhiên cảm giác được một cổ dự cảm bất hảo, hắn cảnh giác nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì. Sau đó cảm thấy có thể là chính mình sinh ra ảo giác. Người áo đen đem trong đầu ý tưởng ném rất sau, liền mang theo người tiến vào phòng thí nghiệm. Bạch Nguyệt Khê cùng mặc hàng ngự tiến phòng thí nghiệm đã bị trước mắt tình cảnh làm cho sợ ngây người. Lấy lại tinh thần bọn họ cảm giác được phía sau lưng xương sống có điểm lạnh cả người. Cái này phòng thí nghiệm rất lớn rất lớn, không sai biệt lắm có một cái bai bóng như vậy đại. Phòng thí nghiệm có kêu một đám xo so thành nhân còn cao vật chứa, dùng dinh dưỡng dịch bảo cùng các loại thua oxy quản thi thể, này không kỳ quái. Nhưng nếu bên trong không phải người, mà là đủ loại có thể nói là quái vật liền không giống nhau, những cái đó thi thể có nửa người trên là người. Nửa người dưới là các loại kỳ quái động vật bộ ráng, có trường động vật đầu, nhân loại thân thể, còn có rất nhiều động vật cùng động vật, này đó xem khởi lên đều vẫn là sống, không phải thi thể. Phòng thí nghiệm vách tường bên kia còn giam giữ các loại động vật, cùng với người. Bất quá bọn họ cũng chưa cái gì thân sắc, một đám đều chết lặng vô thần, giống như đối với phòng thí nghiệm tình cảnh không có gì cảm giác. Bạch Nguyệt Khê cùng mặc hàng ngự nếu là còn không biết cái này phòng thí nghiệm là làm gì. Kêu bọn họ có thể tìm một chô đâm chết tính. Tạp giao thực nghiệm, người cùng động vật, hoặc là động vật cùng động vật tạp giao. Nay ở quốc tế thượng là mệnh lệnh rõ ràng cấm, không nghĩ tới cư nhiên có người ở Hoa Quốc cảnh nội kiến tạo căn cứ tiến hành loại này cực kỳ tàn ác thực nghiệm. Bạch Nguyệt Khê chỉ cảm thấy chính mình lý trí sắp mất không chế, nàng cảm thấy chính mình chỉ là đem những người này giết chết là quá tiện nghi bọn họ, nàng muốn bọn họ cũng nếm thử loại này thực nghiệm mới được. Bạch Nguyệt Khê tâm cùng trong đầu ý tưởng đều tràn ngập tạ ác, nhưng nàng vẫn là lý trí, nàng biết chính mình đang làm cái gì. Mặc hàn ngự cũng có chút chán ghét nơi này, nhưng từ nhỏ đến lớn quặng cu ẻ quán hắn, đối với những người này còn không có quá lớn cảm xúc. Tuy rằng hắn cũng muốn hủy diệt nơi này, nhưng còn không đến Bạch Nguyệt Khê như vậy phẫn nộ dạng. Cùng lúc đó, tiến vào người áo đen mang theo người tiến vào liền chiều phòng thí nghiệm trung ương đi đến. Bạch Nguyệt Khê lôi kéo mặc hàn ngự cũng chiều bọn họ mà đi. Minh Đế cho nàng cảm ứng Long Châu pháp lực có phản ứng, hơn nữa liền ở cái này phòng thí nghiệm trung ương. Phòng thí nghiệm trung ương có một cái đài cao, mặt trên có cái rủng pha lê cháo bao lại kim sắc hạt Châu cùng một cái chỉ so tóc ti thô như vậy một chút màu đen con rắn nhỏ. Hạt Châu tản ra nhàn nhạt linh khí, chiều phòng thí nghiệm phóng thích năng lượng. Con rắn nhỏ cũng thoải mái ghé vào hạt trâu mặt trên, hấp thu nó phát ra linh khí. Hạt trâu trung quanh che kín kia hồng ngoại, không có đặc thù quyền hạn người là vô pháp tới gần hạt trâu. Thực hảo, cổ vương thực lực có đại trướng. Chỉ cần lại quá đoạn thời gian, ta chính là trên thế giới này lợi hại nhất hàng đầu sư. Ha ha ha ha ha. Người áo đen màu đỏ tươi mắt, kích động nhìn cái kia màu đen con rắn nhỏ. Đại vũ sư, thật vậy chăng? Chúng ta đây kế hoạch xem như hoàn thành một nửa. Một cái em mở quốc quan quân cũng hưng phấn nhìn cái kia xả. Mang theo kích động đối người áo đen nói, chỉ cần cổ vương đại thành, liền có thể khống chế được phòng thí nghiệm đồ vật, làm cho bọn họ cho chúng ta sử dụng. Người áo đen nhìn phòng thí nghiệm vật chứa những cái đó quái vật, trên mặt mang theo đắc ý. Căn cứ này là từ Tam Quốc T quốc, mở quốc, Đảo Quốc cùng nhau tổ kiến, vì chính là chế tạo người lợi hại nhất gian vũ khí. Bọn họ mời tới thực nghiệm kẻ điên pháp khắc tiến sĩ, tiến hành rồi một loạt nghiên cứu phát hiện, chỉ cần đem người cùng động vật hoặc là động vật cùng động vật tiến hành kết hợp, có thể chế tạo ra không sợ chết không sợ thương quái vật, nhưng này đó chế tạo ra tới giống loài không chịu không chế. Vì thế bọn họ tìm đã lâu, rốt cuộc ở T quốc tìm được rồi người háo đen, bọn họ có một loại có thể khống chế những cái đó quái vật phương pháp. Mà loại này phương pháp chính là dùng người háo đen bọn họ đặc có kỹ năng hàng đầu thuật, cấp những cái đó quái vật hạ cổ, sau đó lợi dụng cổ độc tới không chế quái vật. Nhưng bình thường cổ trùng rất khó lây không chủ những cái đó quái vật, căn cứ nhiều lần nghiên cứu phát hiện chỉ có cổ vương mới có thể khống chế. Nhưng cổ vương nhưng không có như vậy hào đào tạo, rất nhiều hàng đầu sư cả đời đều chờ đợi chính mình có thể có được một cái cổ vương. Vì có thể nhanh chóng đào tạo ra cổ vương, tam quốc người dùng số tiền lớn cùng cực đại gích lợi dụ dồ những cái đó hàng đầu sư gia nhập bọn họ nghiên cứu. Rất nhiều hàng đầu sư đều bị những cái đó ít lợi cấp dụ hoặc đều gia nhập tiến vào. Nhưng mà cổ vương đào tạo vẫn luôn tiến hành rất chậm. Đến bây giờ mới thôi, cung cũng chỉ có kim sắc hạt Châu nơi đó cái kia màu đen con rắn nhỏ mơ hồ muốn tiến hóa vì cổ vương. Kỳ thật, kia cái hạt trâu không phải những người này tìm được, mà là cái kia con rắn nhỏ. Lúc trước người áo đen bắt lấy con rắn nhỏ thời điểm, liền có. Vốn dĩ người áo đen không thèm để ý hạt trâu này. Tính toán ném, nhưng con rắn nhỏ gắt gao quân lấy không bỏ. Cuối cùng thật sự ném không xong, người áo đen đành phải liền trâu tử cùng nhau đem con rắn nhỏ mang về tới. Đến bây giờ người áo đen đều không có phát hiện này cái hạt trâu có cái gì kỳ lạ địa phương. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự ở một bên an tĩnh nhìn người áo đen ở nơi đó hư phấn. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, muốn tạm thời rời đi nơi này. Mạc Hàn Ngự nghĩ đến ẩn thân phủ có tác dụng trong thời gian hạ định. Lôi kéo Bạch Nguyệt Khê nói, không có việc gì, ta còn có bữa chú. Bạch Nguyệt Khê lại không thèm để ý, lại lấy ra một lá bùa rán ở mạc hàn ngự trên người, cũng cho chính mình một chương mặc hàn ngự lúc này thật sự không biết nói cái gì hảo, nhà người khác bùa chú đều là thật cẩn thận dùng, nhà hắn vị này lại tùy tay là có thể lấy ra mấy trương, lại còn có không mang theo đau lòng. Đúng lúc này, phòng thí nghiệm đại môn lại khai. Vào mấy cái ăn mặc màu trắng ý gì hề quái người. Đi ở phía trước chính là một cái thoạt nhìn bốn năm chục tuổi nam nhân, trường một trường gâu mỹ mặt, một đầu kim sắc tóc ngắn, mang theo mắt kính, mặt ngoài thoạt nhìn văn nhã vô hại. Nhưng Bạch Nguyệt khê lại từ người này trên người cảm nhận được nồng đầm huyết tinh hơi thở, người này không phải cái thiện tra. Pháp khác tiến sĩ, người đã đến rồi. Người áo đen đối với người tới mang theo mỉm cười chào hỏi. Lam Đại vu Sư cũng tới. Hôm nay cổ vương tình huống thế nào lạ Pháp khắc tiến sĩ đối với cái này cả ngày ăn mặc áo đen hàng đầu sư không có gì hảo cảm, thậm chí là khinh bị. Nhưng hắn chưa từng có rõ ràng là tỏ vẻ ra tới, rốt cuộc hiện tại còn dùng hắn, chờ đến cổ vương hoàn thành thời điểm, hắn nắm giữ khống chế cổ vương phương pháp, này đó dơ bẩn ra hỏa cũng sẽ trở thành trong tay hắn thí nghiệm phẩm. Cổ vương không sai biệt lắm sắp thành hình, chúng ta thực mong là có thể khống chế lợi dụng này đó quái vật khai cương khoách thổ. Lam Đại Vu sư không có phát giáp pháp Khắc Tiến sĩ đối hắn kinh bỉ, mà là mang theo tin tưởng tràn đầy ngữ khí đối hắn nói: "Vậy là tốt rồi." Pháp Khắc Tiến sĩ gật gật đầu, sau đó đối Lam Đại Vu sư nói: "Lam Đại Vu sư chúng ta hiện tại bắt đầu làm thực nghiệm, không biết ngươi là tính toán lưu lại quan khán, vẫn là rời đi đi nghỉ ngơi đâu?" Lam Đại Vu sư nghĩ đến những cái đó huyết tinh ghê tẩm hình ảnh, liền có hậu bối lạnh cả người. Hắn xua xua tay nói, hiện tại thời gian không còn sớm, ta còn là đi nghỉ ngơi. Tiếng nói vừa rứt liền mang theo những cái đó quan quân chạy lấy người, rất sợ chầm một bước liền phải nhìn đến những cái đó giải phấu hình ảnh. Thật là một cái người nhắc gan, còn đại vu sư đâu? Đi theo pháp khắc tiến sĩ tiến vào một người nhìn không ảnh làm đại vu sư khinh thường nói. Nếu không phải bọn họ còn hữu dụng, ta thật muốn giải phẫu bọn họ, xem bọn hắn năng lực rốt cuộc là cái gì nguyên lý. Một cái khác mang theo quỷ dị ánh mắt nói Hảo, dù sao cuối cùng bọn họ vẫn là dừng ở chúng ta trong tay Hiện tại chúng ta tiếp tục nghiên cứu đi Pháp khắc tiến sĩ quặng cu e đối những cái đó nói Những người đó nghe được pháp khắc tiến sĩ nói đều ngoan ngoắn nhắm lại miệng Tùy hắn đi đến giải phấu đài bên kia Nơi này người đều có điểm sợ hãi cái này Pháp khắc tiến sĩ, tuy rằng hắn thoạt nhìn không có gì thương tổn Nhưng cùng hắn ở chung lâu rồi Mọi người đều biết hắn là một cái tàn nhẫn, mà huyết tinh người. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự đều không có rời đi, mà là đi theo những người này đi vào giải phấu đài bên này. Pháp khắc tiến sĩ cùng những người đó đều làm tốt hết thể chuẩn bị, làm trong đó vài người đi lộng hai cái ở bọn họ trong mắt thí nghiệm phẩm nhân loại cùng động vật lại đây. Không cần, ta không cần, cầu xin các ngươi buông tha ta. Đó là một nữ nhân, lớn lên còn hành, một đầu tóc dài khô khóc thắt. Bị hai cái nghiên cứu nhân viên kéo dài tới giải phẫu đài bên này, cực lực dây rùa cùng sinh tha. Nhưng mà lại không ai lý nàng, hai cái nghiên cứu nhân viên cho nàng đánh một châm chất lỏng, nữ nhân liền vượng ngủ ở giải phấu trên đài. Giống giống giống giống mặt khác hai cái nghiên cứu nhân viên tắt kéo một đầu lợn dừng lại đây, nó hẳn là bị đánh cái gì dược, cho nên không có dây rùa, mà là gầm nhẹ. Pháp khắc tiến sĩ cùng những cái đó nghiên cứu nhân viên đều bộ mặt biểu tình nhìn giải phâu trên đại bị chói nữ nhân cùng lợn rừng. Vài người đối nữ nhân cùng lợn rừng bắt đầu phân biệt tiến hành khai đao. Pháp khắc tiến sĩ bình tĩnh đầu tiên ở nữ nhân ngực khai một đao, sau đó đem nàng trái tim đem ra, bên kia xử lý lợn rừng người cũng từ lợn rừng trên người lấy ra một cái trái tim. Pháp khắc tiến sĩ đem hai cái trái tim trao đổi, đem nữ nhân trái tim phóng tới lợn rừng trên người. Lợn rừng phóng tới nữ nhân thân thể. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Bạch Nguyệt Khê sắc mặt không có gì biến hóa, nhưng trong mắt che kín sương lạnh. Mạc Hàn Ngự xanh mặt, nắm tay gắt gao nắm, giống như ở cực lực khống chế chính mình. Đang xem đến những cái đó quái vật thời điểm, Mạc Hàn Ngự còn có thể đủ mắt lạnh đối đãi một bộ quảng cu bộ dáng. Nhưng sự tình liền phát sinh ở trước mắt, làm hắn vô pháp duy trì nguyên lai biểu tình. Hiện tại hắn chỉ nghĩ giết những người đó, đem những cái đó động vật cùng người thả ra đi. Đừng đi qua, những người này người liền tính cứu ra đi cũng là nguy hại bên ngoài người thường. Bạch Nguyệt Khê lôi kéo mặc hàn ngự tay, bình tĩnh nói. Có ý tứ gì? Mặc hàn ngự khó hiểu hỏi Bạch Nguyệt Khê. Hắn phát hiện nàng hiện tại biểu tình cùng vừa mới tiến vào thời điểm nhìn đến những cái đó quái vật biểu tình quả thực là khác nhau như hai người. Những người đó cùng động vật trên người đều có chứa đặc thù vi rút, cũng nên là những cái đó vi rút mới làm người cùng động vật hoặc là động vật cùng động vật kết hợp không có xuất hiện bài xích hiện tượng. Nhưng những người này hoặc là động vật chạy ra đi, như vậy những cái đó virus rút cũng sẽ đi theo tản mát ra đi, bên ngoài những cái đó người thường liền sẽ mất mạng. Bạch Nguyệt Khê bình tĩnh giải thích. Đây là nàng đang xem đến những người đó giải phẫu nữ nhân cùng lợn rừng thời điểm, phát hiện. Nàng tuy rằng chủ công chính là trung ý gì học, nhưng đối với vi rút gì đó cũng có nghiên cứu. Những cái đó giam giữ động vật cùng người lao tù hẳn là đặc thủ, có thể ngăn cách vi rút phát tán. Đến nỗi vì cái gì đem nữ nhân cùng lợn rừng lôi ra tới không có vi rút phát ra, hẳn là cho bọn hắn đại chân có quan hệ. Kia chẳng lẽ cứ như vậy nhìn bọn họ giải phâu, làm cho bọn họ tiến hành cực kỳ tàn ác thực nghiệm sao? Mặc hàn ngự tối tâm nói. Nha! Không nghĩ tới Mạc Đại Thiếu Gia cư nhiên có như vậy phẫn nộ thời khắc nhà. Bạch Nguyệt Khê mang theo trêu trọc ngữ khí, đối Mạc Hàn Ngự nói. Hiện tại không phải nói giỡn thời điểm. Mạc Hàn Ngự nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt Khê nói nghiêm túc nói. Bạch Nguyệt Khê nhìn phẫn nộ Mạc Hàn Ngự, thở dài một hơi nói. Vậy ngươi có thể làm sao bây giờ, kinh động bọn họ. Sau đó chúng ta hai cái bại lộ hành tung bị đuổi giết sao. Đừng nói giỡn, ở không có năm chắc dưới tình huống. Ta sẽ không bại lộ hành tung. Ngươi vừa mới không phải thực phẫn nộ sao? Như thế nào lúc này lại mặc hàn ngự nghi hoặc nhìn Bạch Nguyệt Khê hỏi. Ta là thực phẫn nộ, hơn nữa hận không thể giết chết những người này. Nhưng đó là ở ta có tuyệt đối năm chắc hạ mới có thể tiến hành. Bạch Nguyệt Khê cũng nghiêm túc nói. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Mặc hàng Ngự hỏi. Chúng ta tới chơi một hồi kích thích có hảo ngoạn trò chơi đi. Bạch Nguyệt Khê mang theo huyết tinh. Mà lánh mỉm cười. Sau đó, Bạch Nguyệt Khê đem chính mình ở tiến vào phòng thí nghiệm phía trước dọc theo đường đi giải đồ vật cầm một phen cấp mạc hàn ngự. Đây là một loại yêu giới đặc có yêu thực hạt giống. Chỉ cần dùng linh lực thuốc dục liền có thể làm chúng nó nảy mầm. Nảy mầm sau chúng nó sẽ căn cứ tự thân nhu cầu đi tìm huyết nhục con ngồi. Nói cách khác cái này thành lũy người đều sẽ trở thành chúng nó chất dinh dưỡng. Bạch Nguyệt Khê cấp mạc hàn ngự giải thích một chút hạt giống. Kêu lúc sau ngươi như thế nào đem chúng nó thu hồi đi, phải biết rằng cái này nếu là tiết lộ đi ra ngoài, rừng rậm động vật đều sẽ trở thành nó chất dinh dưỡng. Mặc hàn ngự đem kế tiếp công tác hỏi ra tới. Yên tâm đi, mỗi một cái giống loài đều có một cái vương, thứ này cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có vương ở, này đó nảy mầm vật nhỏ ăn uống no đủ sau liền sẽ ngoan ngoan biến trở về hạt giống, chờ đợi tiếp theo nảy mầm. Bạch Nguyệt Khê cười nói đối mặc hàn ngự nói. Đã biết. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu. Sau đó lại hỏi, chúng ta đây hiện tại là đi đem mấy thứ này giải đến căn cứ các địa phương. Đương nhiên rồi. Hiện tại chúng ta bắt đầu hành động đi. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Sau đó Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự thương lượng một chút hai người phụ trách địa phương. Sau đó ở nơi nào tập hợp lại cùng nhau tiến hành hành động. Đối với những cái đó yêu cầu mật mã vân tay môn. Này đó đối Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự tới nói căn bản không phải sự. Sau đó hai người rời đi phòng thí nghiệm, đi trong căn cứ các địa phương đem yêu thực hạt giống dắt đi. Bạch Nguyệt Khê ở gặp những cái đó văn phòng linh tinh địa phương sau, còn nơi đó mặt về tạp giao quái vật giấy chất tư liệu hoặc là trong máy tính tư liệu đều lộng tới tay, này đó đều là chứng cứ phạm tội. Có lẽ tương lai sẽ hữu dụng được đến thời điểm. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự hành động thực mau. Thực mau liền đem những cái đó hạt giống giải tới rồi căn cứ các địa phương. Đem hạt giống giải xong sau, Bạch Nguyệt Khê liền tới tới rồi căn cứ bên ngoài, chờ đợi Mạc Hàn Ngự đã đến. Không có chờ bao lâu, Mạc Hàn Ngự liền ra tới. Hiện tại bắt đầu sao? Mạc Hàn Ngự hỏi đáp. Ơn, nhiều lãng phí một ít thời gian, đối chúng ta tới nói chính là gia tăng một chút nguy hiểm. Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. kia bắt đầu đi. Mạc Hàn Ngự cũng biết đạo lý. Chỉ thấy Bạch Nguyệt khê một phên tay, lòng bàn tay liền xuất hiện một gốc cây màu lục đầm thực vật. Mạc Hàn Ngự trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm. Đây là những cái đó hạt giống vương, những cái đó hạt giống đều là nó sinh ra tới. Bạch Nguyệt khê đem thực vật dơ lên Mạc Hàn Ngự trước mặt, làm hắn thấy rõ ràng. Thoát nhìn cùng bình thường thực vật không có khác biệt nha. Mạc Hàn Ngự đơn giản nói. Thực vật như là nghe hiểu Mạc Hàn Ngự nói, liều mạng phe phẩy thân thể. Ở kháng nghị, ngăn, làm trong căn cứ hạt giống nảy mầm, làm hắn nhìn xem ngươi năng lực. Bạch Nguyệt Khê trấn an thực vật, làm nó bình tĩnh lại. Quả nhiên nghe xong Bạch Nguyệt Khê Trấn an, thực vật chiều mặc hàn ngữ lắc lắc lá cây. Chỉ thấy nó thân thể phát ra một trận nhàn nhạt màu xanh lục ánh Huỳnh quang, ràng qua 2 phút sau mới cởi ra đi. Giỏi quá! Bạch Nguyệt Khê đối thực vật khích lệ nói. Sau đó, thực vật dùng lá cây đối Bạch Nguyệt Khê so một cái tâm hình. Bạch Nguyệt Khê đem thực vật thu hồi tới, liền mặc Hàn Ngự quan sát khởi căn cứ tình huống. Chỉ thấy lúc này trong căn cứ mặt giống như đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình, chuyên đến từng đợt tiếng la, têu thảm thiết. Chúng ta đi trước ngủ một giấc đi, ngày mai lên chúng ta liền có thể quang minh chính đại đi bên trong. Bạch Nguyệt Khê nhìn một lát liền cảm giác mệt nhọc, lôi kéo Mạc Hàn Ngự nói. Đi thôi, vội cả đêm cũng mệt mỏi. Mạc Hàn Ngự lôi kéo Bạch Nguyệt Khê đến vụ cận tương đối ẩn nấp trên cây nghỉ ngơi. Hai người dựa sát vào nhau, an tĩnh nghỉ ngơi. Chỉ là Mạc Hàn Ngự không có phát hiện, cùng hắn cùng nhau ngủ Bạch Nguyệt Khê phân ra tới một cái phân thân. Cái này phân thân bề ngoài thoạt nhìn cùng Bạch Nguyệt Khê không có khác biệt, nhưng lại là kế thừa Bạch Nguyệt Khê sở hữu không tốt một mặt, tỉ như hung tàn, tạ tà ác. Đang xem đến những cái đó tạp giao thử nghiệm quái vật sau. Bạch Nguyệt Khê cái này phân thân liền không chê không được ra tới, đem những cái đó nghiên cứu nhân viên một đám biến thành cùng những cái đó quái vật đi công tắc không nhiều lắm. Nhưng vì không dọa hư Mạc Hàng Ngự, Bạch Nguyệt Khê mới nhìn xuống. Hiện tại Mạc Hàng Ngự cùng chủ thể cùng nhau ngủ say, không ai có thể gây trở ngại nàng, nàng có thể tùy ý làm bậy. Bạch Nguyệt Khê mang theo tà ác mỉm cười, trong tay còn cầm một phen ngân quang lấp lánh trường kiếm, từng bước một tới gần căn cứ. Hiện tại trong căn cứ nơi nơi là những cái đó yêu thực thiên hạ, chúng nó ở mang ra tìm kiếm con ngồi làm chúng nó chất dinh dưỡng. Đương Bạch Nguyệt Khê tới gần thời điểm, cũng có người phát hiện, nhưng còn không có đến cập phản ứng đã bị Bạch Nguyệt Khê nhất kiếm phong hầu. Bạch Nguyệt Khê một đường thông suốt đi vào bên trong căn cứ. Bạch Nguyệt Khê không có nha nửa điểm trần chờ đi vào kia gian có Long Châu phòng thí nghiệm. Đơn giản thô bạo nhất kiếm giữ cửa cấp bổ ra. Bên trong Bạch Nguyệt Khê cố ý phân phó lưu lại pháp khắc tiến sĩ bọn họ một mạng yêu thực đem pháp khắc tiến sĩ bọn họ gắt gao con quanh. Người là ai? Pháp khắc tiến sĩ nhìn thấy Bạch Nguyệt Khê, từ trên người nàng hắn cảm nhận được người tới không có ý tốt hơi thở. Đưa người xuống địa ngục người. Bạch Nguyệt Khê mang theo lạnh nhạt mỉm cười nói. Ta nhớ rõ các người giống như đặc biệt thích tạp giao cái này thực nghiệm đi, không bằng chúng ta tới một hồi chân chính tạp giao đi. Bạch Nguyệt Khê một bên nói. Một bên chiều giam giữ động vật lao tù đi đến. Lợi dụng mị hoặc chi thuật cấp những cái đó động vật hạ một cái mệnh lệnh. Sau đó đem lao tù mở ra, thả ra những cái đó động vật, đem chúng nó đưa tới pháp khắc tiến sĩ bọn họ trước mặt. Đem bọn họ quần áo cấp lột, chỉ cần cuốn lấy bọn họ tứ chi, làm cho bọn họ không có biện pháp chạy là được. Bạch Nguyệt Khê đối yêu thực nói. Những cái đó yêu thực thật sự nghe Bạch Nguyệt Khê nói. Đem trói gô pháp khắc tiến sĩ bọn họ đổi thành chỉ trói chặt bọn họ tứ chi, còn đem bọn họ phóng tới trên mặt đất, làm cho bọn họ không có chút nào dây rùa chi lực. Người là ai? Vì cái gì này đó thực vật đều nghe ngươi. Pháp khắc tiến sĩ lại là hoàng sợ, lại là mang theo xâm lược ánh mắt, nhìn bạch nguyệt khê. Như là muốn đem nàng cung cấp cắt miếng nghiên cứu, là cái gì năng lực có thể chỉ huy này đó thực vật. Đến đây đi, hảo hảo hưởng thụ tạp giao thử nghiệm. Các người thích nhất, các ngươi khẳng định thực vui vẻ có thể chết ở chính mình thích nhất nghiên cứu lĩnh vực. Bạch Nguyệt Khê không có trả lời hắn, mà là nhẹ giọng mang theo mị hoặc nói. Bọn họ giống như biết nàng muốn làm gì, sau đó đối Bạch Nguyệt Khê xin tha, làm Bạch Nguyệt Khê thả bọn họ. Nhưng Bạch Nguyệt Khê không có để ý đến bọn họ, mà là huy động động vật chiều bọn họ mà đi. Bạch Nguyệt Khê liền đứng ở cách đó không xa. Có một ít yêu thực bệnh thành một phen lăng không ghế dựa cho nàng ngồi thưởng thức cái kia dơ bẩn bất kham tình cảnh. Cái này bạch nguyệt khê là tạ ác, cho nên đối với nào đó hình ảnh là không có quá lớn cảm giác, đối nàng tới nói này thực bình thường. Những cái đó động vật bị bạch nguyệt khê thôi miền, đem những cái đó nghiên cứu nhân viên lúc trước mâu thú giống nhau đối đãi. Nàng lại làm những cái đó yêu thực trực tiếp cấp những cái đó bị giam giữ người một cái thông khoái, bọn họ đã không cứu. Đã chết xem như đối bọn họ tốt nhất kết cục Đến nỗi những cái đó vật chứa quái vật, Bạch Nguyệt Khê cũng không có buông tha làm yêu thực đem bọn họ giết. Lúc sau, Bạch Nguyệt Khê đi vào phòng thí nghiệm trung gian đài cao bên này. Cũng không biết có phải hay không kia viên Long Châu duyên cớ, không có yêu thực dám tới gần cái này địa phương. Cái kia màu đèn con rắn nhỏ vẫn là giống nguyên lai như vậy ghé vào hạt châu trên người. Vật nhỏ, đem người dưới thân kia viên hạt châu cho ta. Bạch Nguyệt Khê ba đạo đối cái kia tiểu hắt xà nói. Tê, tê, tê màu đen con rắn nhỏ nghe hiểu Bạch Nguyệt Khê nói, nguy hiểm tê, tê hơn nữa làm tốt công kích chuẩn bị. Chỉ cần Bạch Nguyệt Khê lại đây đoạt hạt Châu liền khởi sướng công kích. Vật nhỏ, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Không bằng ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Hơn nữa ta có đối với ngươi tu luyện càng thêm đồ tốt nga. Bạch Nguyệt Khê cũng không phải cảm thấy này xà man hảo ngoạn, nổi lên thọc gậy bánh xe tâm tư. Sau đó cũng không biết địa phương nào lấy ra một viên đan dược, chiều con rắn nhỏ rơ rơ lên. Tt t con rắn nhỏ hỏi đan dược phát ra hương vị, kích động tê, ức, nhưng lại luyến tiếp dưới thân hạt châu. Trong lúc nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong. Muốn hay không theo ta đi, chỉ cần theo ta đi, này viên đan dược liền cho ta, hơn nữa ta còn có rất nhiều nga. Không thể so ngươi thủ này viên đối với ngươi mà nói chỉ có một chút điểm hạt châu cường. Bạch Nguyệt Khê thấy thế Liền biết này xả thượng câu, tiếp tục rụ hoặc. Con rắn nhỏ do dự, có điểm bực bội dùng cái đuôi trên dưới lay động Qua thôn này liền không có cái này cửa hàng lạc. Ngươi cũng biết những người đó đem ngươi dưỡng lên là vì áp bức ngươi. Ngươi mỗi ngày nhìn những người đó đối những cái đó động vật cùng người động thủ. Chẳng lẽ liền không sợ hãi ngày nào đó bọn họ cũng đối với người động thủ sao? Liền tính hiện tại bọn họ bị ta cấp làm đã chết. Nhưng hiện tại ngươi có thể bảo vệ tốt chính ngươi cùng bảo vệ cho ngươi dưới thân kia viên hạt châu sao. Bạch Nguyệt Khê cùng con rắn nhỏ nói một chút lợi và hại, nàng biết này xà khai linh trí, có thể nghe hiểu nàng lời nói. Con rắn nhỏ nghe xong Bạch Nguyệt Khê nói, cảm thấy man có đạo lý. Chính mình hiện tại tu vi quá thấp, trừ bỏ nọc độc lợi hại bên ngoài, những mặt khác sắc thật nhược. Tại đây rừng rầm có vô số nguy hiểm. Chính mình mang theo hạt trâu này sớm hay muộn sẽ bị tiêu trừ mặt khác động vật phát hiện chỗ tốt, đến thời gian chính mình liền không có biện pháp bảo vệ cho. Mà này nhân loại thoạt nhìn man hảo ngoạn, trên người còn có cái kia hương vị mê người đồ vật, đi theo bên người nàng là cái đi không tồi lựa chọn. Vì thế, tiểu hác xà nằm sắp xuống hạt Châu, dùng cái đuôi chỉ chỉ hạt Châu, lại chỉ chỉ bạch nguyệt khê trong tay đang dược. Giống như đang nói, hạt trâu cho ngươi, đang dược cho ta. Bạch Nguyệt Khê lập tức minh bạch nó ý tưởng, dùng bạo lực đem pha lê cháo cùng tia hồng ngoại cấp phá hủy. Sau đó đem đan dược đưa cho tiểu hát xà bên người, tiểu hát xà gấp không chờ nổi đem đan dược cấp ướt. Cảm nhận được một cổ xo so nó ngày thường từ hạt châu hấp thu còn phải cường đại 100 lần linh khí. Đem linh khí hấp thu xong, liền nhìn đến Bạch Nguyệt Khê ở nhìn chầm chầm nó xem. Tiểu hát xà lập tức đem hạt châu đẩy hướng Bạch Nguyệt Khê, ý tứ là cái này cho ngươi. Bạch Nguyệt Khê đem hạt Châu thu hồi tới, sau đó đối tiểu hát xà nói, người muốn hay không theo ta đi. Tiểu hát xà lúc này lập tức cuốn lấy Bạch Nguyệt Khê thủ đoạn, ý tứ ở rõ ràng bất quá. Bạch Nguyệt Khê mang theo tiểu hát xà ở căn cứ nơi nơi nhìn, gặp được không có bị yêu thực ăn luôn người liền thuận tay đem hắn nhất kiếm xử lý. Đến nôi pháp khắc tiến sĩ những cái đó nghiên cứu nhân viên bị Bạch Nguyệt Khê vì một ít giữ được tánh mạng dược, một chốc chính là sẽ không chết, nàng muốn bọn họ sống không bằng chết. Cũng phân phói phó tròi chặt bọn họ yêu thực, quá cái 2-3 tiếng đồng hồ, liền có thể đem bọn họ đều cấp giết làm chất dinh dưỡng. Bạch Nguyệt Khê ở một phòng gặp đang ở nỗ lực cùng yêu thực phân đấu Lam Đại vu Sư, không nghĩ tới cái này hàng đầu sư vẫn là có bản lĩnh, đến bây giờ còn chưa chết. Bạch Nguyệt Khê âm thầm cấp Lam Đại vu Sư một cái trở ngại, làm hắn thất thủ sau đó bị yêu thực quấn lên làm chất dinh dưỡng. Bạch Nguyệt Khê mang theo tiểu hát xà ra căn cứ, lúc này sát trời cũng không còn sớm. Cũng không sai biệt lắm trời đã sáng. Bạch Nguyệt Khê nâng lên tay, trong tay cầm một cái cơ quan cái nút, mỉm cười ấn xuống cái nút. Với một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh từ trong căn cứ truyền ra tới, thật lớn ánh lửa bắt đầu lan tràn đến căn cứ các địa phương. Sau đó liên tiếp có tiếng nổ mạnh. Mặc hàn ngữ nghe được thanh âm lập tức mở to mắt, ôm chặt Bạch Nguyệt Khê, chiều phát ra âm thanh địa phương xem qua đi. Nhìn trong chốc lát, không rõ căn cứ vì cái gì phát sinh nổ mạnh. Ngô. No. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Khê mang theo buồn ngủ tỉnh lại mơ hồ hỏi đáp. Mạc Hàn Ngự nhìn Bạch Nguyệt Khê, hắn cảm thấy chuyện này nhất định cùng nàng có quan hệ. Căn cứ phát sinh nổ mạnh. Mạc Hàn Ngự vẫn là cùng nàng nói. Ấn, nếu không có nguy hiểm chúng ta tiếp tục ngủ đi. Bạch Nguyệt Khê không có mở to mắt, nhắm mắt lại nói. Người không lo lắng rừng rậm sẽ thiêu cháy sao. Hơn nữa nơi này phát sinh nổ mạnh, khẳng định sẽ có quốc gia người tiến vào xem xét. Mạc Hàn Ngự nhìn nàng động tác, càng thêm khẳng định này căn cứ nổ mạnh cùng nàng có quan hệ. Bằng không nàng không có khả năng như vậy chấn định tự nhiên. Đừng lo lắng lạc, ta ở căn cứ bên ngoài bố trí cách ly trận, những cái đó hỏa cùng tiếng nổ mạnh là sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Chuyện này cũng sẽ không có người biết. Bạch Nguyệt Khê thật mở mắt, nghiêm túc nhìn Mạc Hàn Ngự nói. Hào đi! Mạc Hàn Ngự thấy nàng đều như vậy. Hơn nữa xem nàng như vậy vây cũng không hảo lại tiếp tục hỏi đi xuống, mang theo nàng tiếp tục ngủ. Đảo quốc, Tây quốc, em mở quốc nào đó người lúc này xem như hoàn toàn không cần dùng ngủ. Đương biết căn cứ tồn tại người phụ trách nhận được cùng căn cứ liên lạc nhân viên nói căn cứ bên kia liên lạc người ta nói căn cứ đã chịu công kích. Hơn nơi chỉ chốc lát sau liền không có liên lạc tín hiệu sau, bọn họ liền biết căn cứ đã xảy ra chuyện. Hiện tại bọn họ đều lo lắng trong căn cứ mặt đồ vật bị người phát hiện, nếu là vài thứ kia đều công bố ra tới, lại còn có liên lụy đến bọn họ vậy phiền thoái. Vì thế, những người đó lập tức phái người chạy tới căn cứ sở tại, đem nơi đó đối bọn họ bất lợi đồ vật hết thể đều hủy diệt Đến nỗi những người đó, cũng không cần lo cho. Làm khí tử ném xuống hảo. Bạch Nguyệt khêm một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại thời điểm còn loa ở mặt hàn ngự trong lòng ngực. Tỉnh! Mạc Hàn Ngự đã sớm tỉnh, chỉ là xem Bạch Nguyệt Khê ngủ như vậy ăn ổn, liền không có quái giày nàng. An tĩnh nhìn nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Sớm. Bạch Nguyệt Khê chiều Mạc Hàn Ngự mỉm cười nói chào hỏi. Đứng lên đi, ăn một chút gì, chúng ta vào xem còn có cái gì di lạc. Mạc Hàn Ngự nhẹ giọng nói. Ơn Bạch Nguyệt Khê gật gật đầu. Hai người đơn giản là rửa mặt một phen, ăn một chút đồ vật, liền chiều thiêu hủy căn cứ đi đến. Bạch Nguyệt Khê dùng chính là một loại siêu cấp lợi hại bom đem nơi này cấp tạc, hiện tại nơi này bị tạc linh tinh vụt vặt. Nhìn trong chốc lát, mặc hàng ngự cùng Bạch Nguyệt Khê cảm thấy không có gì, liền rời đi nơi này. Ở bọn họ rời đi sau đó không lâu, liền tới rồi ba đợt bất đồng quốc gia người tới nơi này, khi bọn hắn bước vào phế tích thời điểm, đều không ngoại lệ đều bị mai phục tại nơi này yêu thực đảm đương chất dinh dưỡng. Bạch Nguyệt Khê đã sớm dự đoán được đương căn cứ bị hủy. Căn cứ sau lưng người nhất định sẽ ở phái người tới nơi này xem xét, cho nên ở phế tích gan bài mười mấy cây yêu thực ở nơi đó ôm cây lợi thỏ. Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự rời đi căn cứ sau, liền vẫn luôn hướng tới rừng rậm xuất khẩu chỗ mà đi. giết bọn họ ở chỗ này mang theo quá nhiều thời giờ, hơn nữa Mạc Hàn Ngự nếu là lại không quay về, bị Bạch Minh trước làm ra tới những cái đó hồng bò cặp người, Linh cùng với khảo cổ đội những người đó đều nên muốn hoài nghi. Mạc Hàn Ngự ở không sai biệt lắm ly rừng rậm xuất khẩu chỗ 1 km đã bị Hồng Bỏ Cạp người cấp liên hệ thượng, Mạc Hàn Ngự đối Hồng Bỏ Cạp người ta nói nói mấy câu, khiến cho bọn họ ở chỗ nào đó chờ hắn liền hảo. Mạc Hàn Ngự mang theo Bạch Nguyệt Khê chiều nơi đó mà đi, không đến 15 phút, bọn họ liền nhìn đến Hồng Bỏ Cạp người, nhưng cái đó tu chân người mở ra mấy chiếc xe ở nơi đó chờ. "Lão đại, người đã về rồi. Lo lắng chết chúng ta, nếu không phải biết ngươi năng lực" Ta đều tưởng lại tiến rừng rậm tìm ngươi. Xích chuột chạy tới kích động nói. Đúng rồi lão đại, ngươi không có việc gì thật tốt. Mặt khắc hồng bò cạp ngươi nhìn thấy mặt hàn ngự đều kích động nói. Lão đại, ngươi trở về thì tốt rồi, lo lắng chết ta. Một cái ăn mặc quân trang nữ nhân trong mắt mang theo nước mắt, một bên nói một bên tính toán bổ nhào vào mặt hàn ngự trong lòng ngực Bạch Nguyệt Khê vừa thấy, lôi kéo mặt hàng ngự di động ba bước đến bên cạnh, tránh né rớt nữ nhân phát lại đây. Nữ nhân không có bổ nhào vào Mạc Hàn Ngự, về phía trước lào đảo hai bước, thiếu chút nữa ké ngã. Quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn Bạch Nguyệt Khê. Nghĩ đến Mạc Hàn Ngự còn ở bên cạnh, có khôi phục thành lánh diễm bộ dáng. Nói chuyện liền nói lời nói, đừng động thủ động cước, khi ta chết nhà nhớ kỹ người nam nhân này là của ta. Bạch Nguyệt Khê bá đạo kéo Mạc Hàn Ngự cánh tay, một chút mặt mũi cũng không cho đối nữ nhân nói nói. Ánh mắt còn cảnh cáo một phen phía trước ở cổ mộ bị nàng đá một chân nữ nhân. Hiện trường không khí lập tức lạnh xuống dưới, đều bị Bạch Nguyệt khê nói cấp chấn trụ. Chỉ cần là nàng khí thê quá cường đại, làm người có điểm thắng không nổi. Đại Tẩu đừng nóng giận. Con bướm chỉ là quá lo lắng lao đại, cho nên qua. Xích chuột chạy nhanh đánh một cái giảng hòa. Lao đại uy vũ, lao đại nam nhân sao lại có thể bị người khác cấp lây dính. Tiếp theo nếu là ai dám động tay động chân. Lão đại ngươi nhưng đem tay nẳng hoặc là chân cấp băng mới hảo. Đột nhiên từ một bên xuất hiện một đạo gợi cảm lại không mất từ tính thanh âm. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Chỉ thấy thanh âm truyền đến phương hướng, đi ra hai cái nam nhân đi, hẳn là. Vì cái gì như vậy không xác định đâu, là bởi vì trong đó một cái ăn mặc trung tính quần áo, lớn lên lại đẹp, liếc mắt một cái nhìn lại chính là một cái tương đối sang sảng nữ sinh, nhưng ít hầu chỗ rồi lại hầu kết này liền có điểm hài kịch tính. Một cái khác nam nhân thoạt nhìn tương đối bản khắc, đứng đắn hắn ăn mặc một thân hưu nhàn trang phục Hắn chính là phía trước xuất hiện quá thượng quan gia thượng quan tu trúc. Long hổ danh hiệu là đầu gỗ. Lão đại, ta cùng đầu gỗ tới hẹn hò Cái kia thoạt nhìn là nữ sinh mỹ nam tử, cũng không sợ người khác ánh mắt, thoải mái hào phóng đem bọn họ mục đích nói ra. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thượng quan tu trúc nghi hoặc hỏi. Sau đó có nhìn thoáng qua nàng trung quanh những người đó liếc mắt một cái. Mỹ Nhân, đầu gỗ lại đây cho các người giới thiệu một chút, đây là ta nam nhân, mặc hàng ngự. Mặc ra tam thiếu, hồng bò cạp đặc chiến đội đội trưởng. Bạch Nguyệt khê mỉm cười đối Mỹ Nhân cùng đầu gỗ nói. Người hảo ta kêu Bách Lý Nhiễm, người cũng có thể kêu ta Mỹ Nhân, ta cùng lao đại là một cái bộ đội, đây là ta ái nhân, thượng quan tu trúc. Bách Lý Nhiễm không có kinh ngạc. Bình đạm mỉm cười đối Mạc Hàn Ngự nói, lại còn có chỉ vào thượng quan tu chúc giới thiệu bọn họ quan hệ. Ngươi hảo, ta kêu Mạc Hàn Ngự. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu. Hai người kia hẳn là cùng Bạch Nguyệt Khê quan hệ thực hảo. Ngươi hảo, Mạc Tăng Thiếu. Chúng ta phía trước gặp qua. Thượng quan tu mỉm cười nói. Giống như lại nghĩ tới lần trước ở Nam Lang Sơn Trang, Mạc Tử Huyền cùng Mạc Vũ Du vì chính mình, cùng Mạc Hàn Ngự đối thượng tình huống. Mạc Hàn Ngự đương nhiên nhớ rõ thượng quan tu trúc, lần trước ở Nam Lang Sơn Trang, hai đứa nhỏ còn vì người này cùng chính mình đối thượng. Tưởng tượng đến này đó, Mạc Hàn Ngự liền có điểm nhìn không thuận mắt thượng quan tu trúc. Hai cái nam nhân ở bên nhau, quả thực chính là ghê tởm. Một tiếng thấp giọng nữ âm hưởng khởi. E ngại ngươi, xỉu bắt quái. Mỹ nhân nhìn giọng nữ phát ra phương hướng xem qua đi, phát ra âm thanh chính là phía trước cái kêu bị bạch nguyệt khê đá một chân nữ nhân. Sau đó không chút khách khí phản phung nói. Ngươi! Ngươi cái thấp kém phạm nhân cư nhiên dám vũ nhục ta, xem ta như thế nào giáo ngươi làm người. Nữ nhân bị mỹ nhân khí thét trói thai, sau đó dùng linh lực chiều mỹ nhân công kích qua đi. Sửu bát quái chính là sỉu bắt quái, còn không cho người ta nói, thật là buồn cười. Mỹ nhân bạc nhận có thừa tránh thoát nữ nhân công kích, trong lúc còn không quên tiếp tục châm trọc nàng. À à, à ngươi mới là sỉu bắt quái. Ngươi cái ghê tởm quái vật, cư nhiên thích nam nhân. Nữ nhân bị châm trọc mất đi lý trí, từ nhỏ đến lớn cái nào người nhìn đến chính mình không nói chính mình đẹp, chỉ có cái này ghê tẩm nam nhân mới nói chính mình xấu. Quái vật nha, nhưng cũng so người đẹp nha. Siêu bắt quái. Ghê tẩm, quái vật, bách lý nhiễm lại không phải chưa từng ngày qua, sớm tại cùng thượng quan tu trúc ở bên nhau sau, hắn liền biết đoạn cảm tình này sẽ gặp được rất nhiều đều danh, nhưng lại thế nào? Chỉ cần bọn họ yêu nhau thì tốt rồi. Ngươi những lời này thật sự hảo khó phản bác. Bách Lý Nhiễm sắc thật lớn lên đẹp, hơn nữa không mất ánh mặt trời, thoạt nhìn không tiểu nhu, nữ khí. Như thế nào ta nói sai rồi, ta lớn lên so ngươi đẹp, cũng là vì thiên sinh lệ chất nan tử khí sao. Bách Lý Nhiễm kéo kéo chính mình mặt, tiếp tục nói. Dương tay. Liên ở nữ nhân muốn tiếp tục công kích Bách Lý Nhiễm thời điểm, mặc hàng ngự cao mày quát lạnh nói. Nữ nhân bị hắn hoảng sợ, không tự giác ngừng tay. Sau đó bất an nhìn mặc hàn ngự, lại cảm thấy hủy khuất. Một đôi mắt mang theo nước mắt rục rất không xong bộ dáng, thoạt nhìn làm người nhịn không được muốn thương tiếc một chút. Nhưng mặc hàn ngự cũng không phải là người bình thường, nhìn nữ nhân bộ dáng, liền mang theo ghét bỏ. Năng lực không đủ, còn tưởng rằng đây là, tiểu man tùy hứng, tỉnh cho người ta mang đến phiền thoái. Bọn họ quan hệ không liên quan chuyện của ngươi, cũng không cần ngươi tới lợi bình. Ngươi cho ta an phận đợi, chờ một lát liền cùng ngươi bên cạnh những người đó cùng nhau lăn trở về đi. Mạc Hàn Ngự mang theo lánh lệ ngữ khí chỉ vào tu chân những người đó đối nữ nhân nói. Ta không cần, ta muốn đi theo ngươi. Nữ nhân bật thuốc lên phản bác. Ta không cần, dù sao ta đã đem ngươi tìm, kế tiếp ngươi cũng không về ta quản. Mạc Hàn Ngự lanh khóc vô tình nói. Lúc trước nếu không phải tìm nữ nhân này, hắn cũng sẽ không dẫn người tới cái này rừng rậm. Mặc ca ca, ta muốn đi theo ngươi, ta không cần trở về. Nữ nhân khóc lóc mặt, đối mặt Hàn ngự nói. Nữ nhân, ngươi có phải hay không đã quên ở cổ mộ sự, muốn hay không ta lại cho ngươi ra tăng một chút ánh giống nhà. Bạch Nguyệt Khê đẻ nặng ngón tay, mang theo ác liệt mỉm cười nói. Nữ nhân kia lạnh run một chút, mang theo sợ hãi thần sắc nhìn Bạch Nguyệt Khê. Hiện tại là ở bên ngoài, ta nhưng không sợ ngươi. Ta chính là lãnh đời gia tộc phùng gia đại tiểu thư. Phùng Vũ Nhu, nếu là ngươi dám lại đụng đến ta một chút, ta muốn ngươi cả nhà đều không được sống yên ổn. Nhưng tưởng tượng đến bây giờ là ở cổ mộ ngoại, nghĩ đến chính mình gia tộc, Phùng Vũ Nhu lập tức thần khí đối Bạch Nguyệt Khê kêu khi nói. Ta sợ vàng A. Dù sao cũng đem ngươi đắc tội, không bằng liền tới cái hoàn toàn đi. Bạch Nguyệt Khê làm hơi sợ biểu tình, nhưng trong miệng nói lại là hoàn toàn tương phản. Nói thật đúng là chiều Phùng Vũ Nhu đi qua đi. Ở nàng không kịp thời điểm, trực tiếp đem nàng để lại, tránh đi một ít tương đối rõ ràng vị trí, bạch nguyệt khê liền thân thể của nàng cấp ngoan tấu một đốn. Những cái đó tu chân gia tộc người nhìn đến chính mình đồng bạn bị đánh, cũng tưởng cũng muốn lại đây hỗ trợ, lại bị Mỹ nhân cùng đầu gô cấp ngăn lại. Muốn dùng linh lực đối phó Mỹ nhân cùng đầu gỗ đột phá bọn họ phòng tuyến, phản bị bọn họ áp chế. Khi bất quá bọn họ chiều mặc hàng ngự hô to, Mặc hàn ngự ngươi cứ như vậy nhìn chúng ta bị khi dễ sao. Phải biết rằng chúng ta mới là một đám. Ngươi nếu là ở không ra tay, ta liền nói cho trưởng lão bọn họ, hủy bỏ ngươi linh tổ trưởng chi vị, lại còn có đem ngươi thông đồng thế tục người khi dễ lánh đời gia tộc người ta nói đi ra ngoài, xem các ngươi mặc ra còn như thế nào ở lánh đời nơi dừng chân. Đây là uy hiếp mặc hàn ngự lời nói. Mặc hàn ngự mau ra tay. Bằng không chúng ta mấy cái gia tộc liên hợp lại thảo phạt các ngươi mặc ra. Ngươi hẳn là minh bạch chúng ta mấy cái gia tộc năng lực thêm lên, mặc ra cũng đến ước lượng ước lượng. Vài người bị bách lý nhiễm cùng thượng quan tu trúc áp chế, thật là mất mặt. Vì vãn hồi mặt mũi, chỉ có thể đi uy hiếp mặc hàng ngự. Nàng là thê tử của ta, này hai cái là nàng bằng hữu, cũng chính là bằng hữu của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ vì các ngươi mấy cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. Hơn nữa đắc tội bằng hữu của ta sao? Mạc hàn ngự lạnh nhạt thanh âm truyền tới bọn họ bên hai. Hơn nữa liền các ngươi thân phận tôn quý, bọn họ thân phận liền thấp kém sao? Đừng quá xem trọng chính mình, các ngươi rời đi gia tộc liền cái gì đều không phải, mà nhân gia hiện giờ địa vị lại là chính mình đua ra tới. Mạc hàn ngự ngại còn chưa đủ kích thích bọn họ, tiếp tục nói. Tu luyện mười mấy năm tu vi còn không có nhân gia tu luyện mấy năm cao, các ngươi cũng không biết xấu hổ cùng nhân gia so. Thật là ném lánh đời ra tộc mặt, sau khi trở về nếu là cùng trưởng bối nói, nhớ rõ đem bọn họ tu vi so các ngươi đều đến sự thật cao nói một chút, bằng không bị vả mặt liền xấu lớn. Mặc hàn ngự còn đem bách lý nhiễm cùng thượng quan tu chúc tu luyện thời gian đoạn, nhưng tu vi cao sự thật lấy ra tới nhục nhã bọn họ. Xem ra nhà ta lão đại là thật sự đối với ngươi thực tín nhiệm nha, liền chúng ta tu luyện sự đều nói cho ngươi. Bách lý nhiễm một bên áp chế những người đó. Một bên nhìn Mạc Hàn Ngự nói, hắn là ta muốn làm bạn cả đời người, chúng ta chi gian đương nhiên là không có bí mật lạc. Đem phùng vũ nhu tấu một đốn, làm nàng phát triển trí như sau, vừa vặn nghe thế câu nói Bạch Nguyệt Khê mang theo kiêu ngạo mặt đi đến Mạc Hàn Ngự bên người, sau đó nhìn Bách Lý Nhiễm nói, ngươi cho rằng liền ngươi có bạn nha, ta cũng có. Bách Lý Nhiễm xem nàng đều đánh xong, liền đem những người đó cấp bông ra, lôi kéo thượng quan tu chúc ý bảo nói. Vi vi vi, chú ý một chút nơi này còn có độc thân luôn đâu, các ngươi này hai cái Tú ân ái ra hỏa có phải hay không nên chú ý một chút trường hợp nha. Bên cạnh hồng bò cạp đặc chiến đội nhìn bạch nguyệt khê cùng bách lý nhiễm động tác, đều nhịn không được ở trong lòng phun tạo. Có bạn lữ ghê gấm nha, chờ ca trở về lập tức tìm cái tức phụ ở các ngươi trước mặt tú. Khu khu khu, lão đại chúng ta có phải hay không chức nên rời đi nơi này nha. Xích chuột xem bất quá đi. Xuất khẩu đối Mạc Hàn Ngự nói, Ân, các ngươi thu thập một chút, lập tức rời đi nơi này. Mạc Hàn Ngự gật gật đầu, sau đó đối linh bên kia người ta nói nói. Cũng không có nói trước cấp phùng Vũ Nhu nhìn xem thương thế linh tinh. Mạc Hàn Ngự, Vũ Nhu đều bị nữ nhân này đả thương, chẳng lẽ ngươi liền không thể làm người cho nàng nhìn xem thương thế sao? Một cái nam tử tối tăm mặt đối Mạc Hàn Ngự bất mát nói, sự tình là nàng khơi màu tới, bị làm công nên. Các người nếu không nghĩ rời đi, như vậy chúng ta liền đi trước. Dù sao ta cũng đem nhiệm vụ hoàn thành. Mặc hàn ngự một bộ không sao cả bộ dáng nhìn nam tử nói. Vũ Nhu cũng là vì ngươi, ngươi cũng thật máu lạnh vô tình. Một cái khác cùng phùng Vũ Nhu lớn lên có điểm giống nam tử cũng chính là phùng Vũ Nhu ca ca, phùng thủy chỉ vào mặc hàn ngự không khi nói. Vì hắn, nhìn trộm đàn ông có vợ rất có lý sao, các ngươi đại gia tộc không đều là nhất tuân thủ lễ nghi quy của sao. Như thế nào một cái đại gia tiểu thư cư nhiên không biết liêm sỉ mơ ước có chủ nam nhân nha. Bạch Nguyệt Khê đứng dậy phản bác nói, "Này đó đại gia tộc đối ngoại quảng cáo dùn ben chính là chú trọng lễ tiết, kỳ thật nội bộ lại cái gì thủ đoạn, nhận không ra người sự một đồng lớn." Phong Thụy bị Bạch Nguyệt Khê nói nói trên mặt hồng một trận thành một trận, hào không xấu hổ. "Nếu không có nói, hơn nữa chúng ta cũng ở chung không tới, như vậy từ giờ trở đi các ngươi mấy cái chính mình đi, chúng ta một đường." Cúi chào Bạch Nguyệt Khê nhân cơ hội đem bọn họ cấp vứt ra đi, muốn nàng cùng này đó cách hướng người nhân ra hỏa cùng nhau lên đường, vì chính mình thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, nàng vẫn là đem bọn họ cấp ném ra tương đối hảo. Mạc Hàn Ngự cũng không muốn cùng này đó tự mình bành trướng ra hỏa cùng nhau, cho nên liền phân phó hồng bỏ cạp đặc chiến đội người lưu mấy chiếc xe cấp những người đó, những người khác có thể lên xe chạy lấy người lạc. Bạch Nguyệt Khê hỏi một chút Bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu Trúc muốn hay không cùng nhau đi. Bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu Trúc gật đầu đồng ý. Hồng bò cạp người tổng cộng có 34 cá nhân, hơn nữa Bạch Nguyệt Khê bọn họ bốn cái, tổng cộng 38 cá nhân. Nơi này có 5 chiếc minibux, 8 chiếc xe việt giã. Cho lánh đời gia tộc mấy người kia 2 chiếc xe việt dã Mặc hàn ngự cùng Bạch Nguyệt Khê, cùng với Bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu Trúc khai xe việt dã Hồng bò cạp người thì tại cưới minibuts. Nghĩ đến mặc hàn ngự đêm qua không có nghỉ ngơi tốt, Bạch Nguyệt Khê làm thượng quan tu trúc hỗ trợ lái xe, nàng cùng mặc hàn ngự ngồi mặt sau, bách lý nhiễm ngồi ghế phụ. Thượng quan tu trúc cũng không biết bọn họ muốn đi đâu, khiến cho hồng bỏ cạp người đi trước, hắn ở phía sau đi theo. Chỉ chốc lát sau người liền thật sự đi hết, chỉ để lại chỉ trứng mắt những cái đó lánh đời gia tộc người tại chỗ. Bọn họ ở trong lòng thầm hận Bạch Nguyệt Khê. Đối bọn họ tới nói, nếu không phải Bạch Nguyệt Khê, mặc hàng ngữ cũng sẽ không không màng bọn họ. Hơn nữa nếu không phải Bạch Nguyệt Khê, bọn họ cũng sẽ không bị kia hai cái ghê tẩm nam nhân làm trọt như vậy nhiều người mặt cấp đục nhã. Ta nhất định phải sẽ không bỏ qua bọn họ. Phùng vũ nhu ánh mắt mang theo ngoan độc ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Khê bọn họ rời đi phương hướng. Ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Sau khi trở về, ta nhất định phải làm ba ba cho ta lấy lại công đạo. Ta muốn bọn họ cấp quỷ xuống đất xin tha." Một cái khác nam tử âm ngon nói, tưởng tượng đến Bạch Lý Nhiễm cùng thượng quan tu trúc đối hắn làm sự, hắn liền cảm giác chính mình đã chịu cực đại vũ nhục. Hắn chính là cao cao tại thượng lãnh đời gia tộc công tử, cư nhiên bị một cái thế tục chung người cấp như vậy nhục nhã, này thủ không báo, hắn cũng không mặt ở lãnh đời gia tộc trong vòng lan lộn. Đối với bọn họ tâm tư, Bạch Nguyệt Khê tạm thời là không biết, liền tính đã biết chỉ cần những người đó dám đến tìm phiền toái. Bạch Nguyệt Khê có thể đem long hồ người đều triệu tập tể, sau đó đem bọn họ bắt gọn. Phải biết rằng linh lực đối chiến là muốn thực tiêu hao linh lực, nếu là trong cơ thể linh lực dùng hết, không có kịp thời bổ sung, cũng liền cùng người thường không sai biệt lắm. Từ mặc hàng ngữ nơi đó, Bạch Nguyệt Khê biết hiện tại lãnh đời gia tộc tu luyện tài nguyên chính là thực thiếu, cùng hướng chi là bổ sung linh lực. Đối với Bạch Nguyệt Khê tới nói, bổ sung linh lực đồ vật không cần quá nhiều, chỉ là đan dược liền một đống. Hơn nữa nàng còn có cao cấp linh thạch. Cho nên Long hổ người cùng lánh đời gia tộc người thật sự đánh lên tới. Long hổ bên này thật sự thực chiếm tiện nghi. Hơn nữa bọn họ còn có nhiệt vũ khí loại này vũ khí sắc bén ở. Cho nên Bạch Nguyệt khê ra tay giáo hấn cái kia phùng vũ nhu mới có thể như vậy thông thuận không có do dự. Lão Đại, ngươi lần này như thế nào tới vân tỉnh bên này rừng rầm nha? Bách Lý Nhiệm tò mò hỏi. Hắn nhưng không tin Lão Đại là tới hẹn hò. Mang theo một cái sức chiến đấu siêu cường đặc chiến đội tới hẹn hò, cũng là không ai. Là hắn lạc, tiếp một cái phá nhiệm vụ đi vào này rừng rậm cổ mộ tìm người, nửa tháng đều mất đi liên hệ, ta lo lắng xảy ra chuyện gì liền tới đây tìm hắn. Bạch Nguyệt Khê đến bây giờ đối mặt Hàn Ngự đều có điểm ván nghiệm. Vì một nữ nhân, cư nhiên đem chính mình lâm vào cục diện bế tắc, thật là tức giận Nga. Bạch Nguyệt Khê mới sẽ không thừa nhận chính mình ghen thị. Cổ mộ. Cái gì cổ mộ cư nhiên làm ngự thiếu tướng cùng cái kia con linh thất bại xuất hồng bò cạp đặc chiến đội, cùng với người tu chân đều thất thủ nha. Bạch Lý Nhiễm tò mò, những người này năng lực có thể nói là cao thủ, liền tính là những cái đó tương đối hấp tấp lánh đời gia tộc con cháu năng lực cũng so với người bình thường hảo quá nhiều. Chính là một cái cổ mộ cư nhiên đều đem bọn họ vây khốn, nay quá lệnh người khó có thể tin phục. Cũng không trách bọn họ, cái kia cổ mộ nằm không phải người, là ngũ kim long. Cũng chính là chúng ta hoa quốc tinh thần tượng trưng. Bạch Nguyệt Khê mang theo lời nhác, giống như nàng lời nói không có quá lớn lực đánh bảo. Thần Long. Trên đời này thật đúng là có thần Long nha. Bách Lý Nhiễm kinh ngạc quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ngay cả lái xe thượng quan tu trúc đều kinh ngạc. Bạch Nguyệt Khê xem bọn họ như vậy kinh ngạc, liền đem một loạt trải qua nói cho bọn họ, bao gồm đêm qua ở trong rừng rầm phát hiện thành lũy, cùng với bọn họ đem cái kia thành lũy cấp tác sự. Bách Lý Nhiễm cùng Thượng quan Tu Trúc đều bị Bạch Nguyệt Khê cùng Mạc Hàn Ngự sự trải qua sự cấp hủ sừng suốt sừng suốt. Lão Đại, năng lực càng cường, đường gánh trách nhiệm càng lớn. Cuối cùng Bách Lý Nhiễm chỉ là cho Bạch Nguyệt Khê này một câu. Lão Đại, ngươi là tính toán siêu tập 7 viên ngọc rồng triệu hoán thần Long Nha. Thượng quan Tu Trúc đối với cái kia tìm được cửu Long Châu ngạnh, có điểm vô lực phun tào nói. Không sai biệt lắm, chỉ là chúng ta muốn siêu tập 9 viên Long Châu. Bạch Nguyệt Khê đương nhiên biết đây là một cái ngạnh, nhưng không có biện pháp, đây là sự thật. Chẳng lẽ muốn nàng nhìn hoa quốc long khí biến mất, sau đó hoa quốc hủy diệt sao? Nếu ngươi đã tìm một viên long trâu, như vậy kế tiếp ngươi muốn đi cái kia long mạch khôi phục long khí nha? Bạch Lý nhiếm hỏi. Đế đô đi. Dựa theo bạch mình nói, chỉ cần trong lịch sử thành lập quá thủ đô đến thành thị có một long mạch, như vậy đế đô làm mình thành hai đời đô thành, cũng nhất định có long mạch. Hơn nữa hiện tại quốc gia chính trị trung tâm cũng là ở đế đô, trước đêm nơi đó khôi phục bình thường đi. Bạch Nguyệt Khê nghĩ đến muốn về trước kinh đô, hơn nữa nơi đó cũng có lòng mạch vừa và tốt. Mặc hàn ngự đối với Bạch Nguyệt Khê ý tưởng không có phản đối, Bách Lý Nhiệm cùng thượng quan tu trúc càng không phản đối. Nhưng là, hồng bò cạp nơi căn cứ không phải ở đế đô, mà là ở dê tỉnh một cái trong sân cốc. Bọn họ hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Hẳn là muốn đi về trước cho dù là Mạc Hàn Ngự cũng không ngoại lệ. Chúng ta muốn trước hồng bò cạp căn cứ đăng ký, khả năng muốn phí một chút thời gian. Ngươi là cùng ta cùng đi căn cứ, vẫn là trước cùng bọn họ về kinh đô. Mạc Hàn Ngự đem chính mình hành trình cùng Bạch Nguyệt Khê nói một chút, làm nàng lựa chọn. Lão đại, chúng ta đi xem tố có sát thần chi xương hồng bò cạp đặc chiến đội căn cứ đi. Bách Lý nhiễm đối cái kia căn cứ man cảm thấy hương thú vì thế liền chờ đợi nhìn Bạch Nguyệt Khê. Kỳ thật Bạch Nguyệt Khê cũng có ý này, hùng chi nàng hiện tại cũng tạm thời không có mặt khác nhiệm vụ, xem một chút nam nhân nhà mình căn cứ cũng là không tồi. Vì thế liền cùng Mạc Hàn Ngự nói một chút chính mình cùng hắn đi căn cứ, thuận tiện mang lên bách lý nhiễm cùng thượng quan tu trúc. Mạc Hàn Ngự tỏ vẻ không có vấn đề, hơn nữa đối với Bạch Nguyệt Khê có thể hắn cùng đi căn cứ tâm tình của hắn vẫn là thực vui sướng. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại. Cuối cùng Bạch Nguyệt Khê mang theo Bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu Trúc làm Long Hồ đoàn đại biểu đi tham quan hồng bò cạp đặc chiến đội căn cứ. Bọn họ cũng không có lái xe trở lại dê tỉnh, rốt cuộc như vậy lại mệt lại lãng phí thời gian. Cho nên bọn họ đã sớm thông chi căn cứ người lái phi cơ tới đón bọn họ. Khi bọn hắn đem xe chạy đến biên phòng bộ đội bên kia, lập tức liền có người mang theo bọn họ đi một cái phi cơ trực thăng nơi sân. Mặc Han ngự bọn họ không có chút nào lưu lại trực tiếp đi lên phi cơ trực thăng. Nhìn Bạch Nguyệt Khê cùng mặt khác hai người đều thượng phi cơ, hồng bò cạp người không biết trong lòng như thế nào có điểm xấu hổ. suy xét đến bọn họ cũng chưa ăn cơm, trên phi cơ vẫn là chuẩn bị một ít đồ ăn cung cấp bọn họ hữu dụ. Bạch Nguyệt Khê đối với này đó đồ ăn không có bắt bẻ, ăn một chút điển no rồi một chút bụng. Bạch Lý Nhiệm cùng thượng quan tu chúc lại không có tiếp, bọn họ vốn dĩ liền ở vân tỉnh nghỉ phép. Gặp được Bạch Nguyệt Khê bọn họ phía trước mới vừa ăn xong không bao lâu, cho nên hiện tại bọn họ không có như vậy đói, liền không có ăn. Đại tổ nha, ngươi rốt cuộc là cái nào bộ đội nha? lúc thọ thật sự là không nín được chính mình lòng hiếu kỷ, vì thế mở miệng nói. Bạch Nguyệt Khê không nói gì, mà là nhìn Mạc Hàn Ngự. Ngươi nếu là cảm thấy không có phương tiện có thể không nói. Mạc Hàn Ngự cho rằng Bạch Nguyệt Khê không có phương tiện, liền cùng Bạch Nguyệt Khê nói. Ta là không có gì, cũng không biết bọn họ có biết hay không một thân phận khác, như vậy ta mới hảo thuyết. Bạch Nguyệt Khê băn khoăn là hồng bò cạp người có biết hay không dị năng chuyện này, rốt cuộc loại này đặc thù bộ đội càng ít người biết càng tốt. Bọn họ biết, bọn họ kỳ thật là tiên thiên cao thủ. Mặc hàn ngự gật gật đầu. Bọn họ đối thoại là mật âm tiến hành, cho nên lục thỏ cho rằng chính mình vấn đề làm Bạch Nguyệt Khê rất khó trả lời, liền nói. Đại tổ nếu là không có phương tiện có thể không nói. Chúng ta nhóm là Long Hồ Bộ đội, người có thể lý giải vì cùng quốc gia Long Tổ không sai biệt lắm. Chúng ta Bộ đội cũng đều là dị năng giả, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là chủ yếu đả kích nước ngoài một ít đối quốc gia của ta bất lợi có đặc thù năng lực tổ chức hoặc là đội. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ đi đối quốc nội một ít trái pháp luật phạm tội quan lớn quyền quý ra tay, chỉ cần chứng cư vô cùng xác thực. Chúng ta có thể không cần thông qua bình thường tư pháp giải quyết rất bọn họ. Bạch Nguyệt Khê đơn giản đem Long Hồ tình huống nói ra. Dù sao này đối với biết dị năng giả tồn tại bộ đội tới nói, không xem như trái với kỷ luật. Nghe xong Bạch Nguyệt Khê nói, cabin một mảnh trầm mặc. Các ngươi có ý tứ gì nha? Bạch Nguyệt Khê thấy bọn họ đều không nói lời nào, làm bộ một bộ thực dáng vẻ phẫn nộ đối bọn họ hô. Chúng ta không có ý khác, chỉ là tương đối giật mình. Hỏi một vấn đề, Long Hồ là Long Tổ một cái cấp dưới cơ cấu sao? Xích chuột chạy nhanh giải thích, sau đó mang theo nghi hoặc hỏi bạch ngược khê. Không phải, Long Hồ là Long Hồ, Long Tổ là Long Tổ không giống nhau. Chúng ta không có bất luận cái gì liên hệ, nhiều nhất đều là thuộc về quốc gia bộ môn. Long Tổ đội viên thân phận tương đối phức tạp, Long Hồ nhân thân phân tương đối đơn giản, đều là cô nhi hoặc là nói từ nhỏ ở Long Hồ bên trong lớn lên. Bạch Nguyệt Khê làm một phen giải thích. Làm hồng bò cạp người tương đối trực quan lý giải này hai cái bộ đội khác biệt. Nga, xích chuột gật gật đầu, những người khác cũng hiểu biết giống nhau mỉm cười gật đầu. Cũng liền không có tiếp tục hỏi đi xuống. Bọn họ cũng đều biết nhà mình lao đại thê tử là Bạch Gia Tư sinh nữ, tính cách yếu đối, rất là tò mò như vậy một người như thế nào lên làm một cái đặc thủ bộ đội lao đại. Nhưng nghĩ vậy là nàng cá nhân riêng tư liền không có tiếp tục hỏi. Đại tổ vậy ngươi bên người hai vị này là? Lục thỏ chỉ vào Bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu chúc hỏi. Này hai cái nam nhân khí chất thoạt nhìn thực hảo, không giống như là bình thường người. Này hai cái chính là chúng ta bộ đội trụ cột vững vàng Nga. Bách Lý Nhiễm, danh hiệu Mỹ Nhân, lớn lên đẹp, là bộ đội Mỹ mạo xếp hạng đệ nhị, đệ nhất đương nhiên là Ta Lạp. Mỹ Nhân hacker kỹ thuật chính là quốc tế hacker xếp hạng Tiền Tam. Chúng ta bộ đội muốn tư liệu không sai biệt lắm đều là hắn lộ tới. Hơn nữa Mỹ nhân vũ lực giá trị cũng là bộ đội trước 10 tên. Thượng quan tu trúc, danh hiệu đầu gỗ, đầu gỗ nhất tam hiểu chính là vũ khí nghiên cứu. Chúng ta bộ đội dùng vũ khí không sai biệt lắm đều là đầu gỗ nghiên cứu chế tạo. Đừng nhìn đầu gỗ mặt ngoài thoạt nhìn bản khắc đứng đán, hắn chính là bộ đội nhất cẩn thận ôn hòa. Đương nhiên đối nhà hắn Mỹ nhân nhất ôn nu. Cho nên bộ đội không có bạn thường xuyên muốn ăn bọn họ phát cầu lương. Bạch Nguyệt Khê mang theo trêu đùa ngữ khí giới thiệu bách lý nhiễm cùng thượng quan tu trúc tình huống. Kia đại tẩu các ngươi bộ đội có hay không giống ngươi giống nhau lợi hại nữ binh nha. Xích chuột mang theo tò mò hỏi, bất quá hắn đối vấn đề này không có quá lớn hy vọng, rốt cuộc một nữ nhân thật sự muốn rất lợi hại là phi thường khó. Có nha, kia chính là chúng ta chúng ta bộ đội có yêu tình chi sưng. Nàng thân thủ năng lực đều chỉ trong đội số 1 số 2 Nàng danh hiệu kêu yêu phi, cùng ta thân thủ không sai biệt lắm Bạch Nguyệt Khê trong mắt mang theo khác thường thần thái, giảng thuật Bất quá hiện tại nàng tạm thời không còn nữa, các ngươi cũng không thấy được như vậy yêu tình nữ tử Bất quá tin tưởng lại quá không lâu nàng liền đã trở lại Bạch Nguyệt Khê nói kỳ thật là lam phỉ phỉ, cái kia cùng nàng cùng nhau xảy ra chuyện nữ tử Lúc này xích chuột bọn họ không dám hỏi lại đi xuống, bọn họ rõ ràng cảm nhận được Bạch Nguyệt Khê đang nói nữ nhân kia thời điểm, mang theo thất vọng. Bọn họ đoán nữ nhân này có thể là bị thương hoặc là mất tích Kế tiếp lộ trình, Bạch Nguyệt Khê dựa sắt vào nhau mặc hàn ngự nhắm hai mắt dưỡng thần, Bách Lý nhiễm cùng thượng quan tu trúc tắc cầm một quyển sách đang nhìn, hơn nữa vừa nhìn vừa thảo luận thư chung nội dung. Xích chuột bọn họ cũng thừa dịp lúc này nhàn rôi thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi. Này hai ba thiên lo lắng lao đại, bọn họ đều không có như thế nào nghỉ ngơi tốt, hiện tại lao đại tại bên người, bọn họ cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Một đường an tĩnh phi hành. Từ Vân tỉnh đến dê tỉnh căn cứ tiêu phí ba cái nửa giờ mới vừa tới. Phi cơ người đã sớm tỉnh táo lại, chuẩn bị tốt rất xuống. Phi cơ rớt xuống sau, mặc hàng ngự làm bạch nguyệt khê cùng bách lý Nghiễm thượng quan tu trúc ở bên cạnh chờ một chút, chờ một chút cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Sau đó khiến cho hồng bỏ cạp đặc chiến đội người cả đội, bảo trì tốt đẹp đội hình, mang theo bọn họ đi tiến hành nhiệm vụ hoàn thành đăng ký. Bạch Nguyệt Khê mang theo Bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu Trúc ở sau lưng đi theo mạc hàn ngự đội ngũ sau lưng. Dọc theo đường đi, ba người đều đối căn cứ này 365 độ rắc vô góc chết quan sát. Phát hiện căn cứ này man đại, hơn nữa nhân số rất ít, nhưng huấn luyện thiết bị gì đó đều thực tiên tiến. Đi ngang qua sân huấn luyện thời điểm. Những cái đó lưu tại căn cứ binh lính nhìn đến Mạc Hàn Ngự ánh mắt đều mang theo nồng đầm sùng bái, dừng lại huấn luyện bước chân chiều Mạc Hàn Ngự lớn tiếng chào hỏi. Mạc Hàn Ngự cũng sẽ dừng lại bước chân cùng bọn họ gật đầu ý bảo vấn an. Nhìn xem nhân ra đối lao đại thái độ, nhiều cung kính nhà, đa lễ mạo nhà. Nhìn nhìn lại các ngươi ngày thường đối ta thái độ, ai? Không có đối lập, liền không có thương tổn. Bạch Nguyệt Khe lấy ra di động đem những cái đó binh lính đối mặc hàn ngự thái độ ghi lại lên, sau đó phát đến long hồ bên trong gờ rút trang, xứng với vừa mới kia một đoạn văn tử. kia ngữ khi muốn nhiều đoán niệm liền có bao nhiêu đoán niệm. Vậy ngươi nhìn xem nhân ra làm lão đại khí chất, cùng ngươi khí chất. Nhân ra nhiều đứng đắn ngươi nhìn nhìn lại ngươi ngày thường ở căn cứ cái kia lười dạng, làm chúng ta muốn tôn kính, cũng tôn kính không đứng dậy nha. Bạch Lý nhiễm ở bên cạnh nghe được Bạch Nguyệt Khe bực th Trắng ra nói, vợ giúp chắc không có nhiệm vụ, tương đối nhàn nhìn thấy Bạch Nguyệt Khê phát tin tức sau. Diệt sạch, ồ, oh. hoa, wow. lão đại ngươi đi tham quan nhà ai căn cứ, nhìn xem nhân ra cái kia khí thế, khiến cho người muốn cùng bái. Không phải ta nói, ngươi nếu là ngày thường ở căn cứ cũng biểu hiện nhân ra dáng vẻ kia, mà không phải ăn mặc hưu nhàn phục cầm đồ ăn và soát video soát tin tức nói, chúng ta cũng sẽ như vậy đối với ngươi. Nấm, đồng ý trên lầu. Lão đại kiến nghị ngươi trở lại căn cứ thời điểm cũng làm như vậy, ta tưởng căn cứ những cái đó ra hỏa sẽ đối với ngươi cùng bái. Thần côn, lão đại ta chỉ muốn biết đây là cái kia căn cứ, ta tính toán đi ăn mắng khác. Đây mới là trong lòng ta thần tượng nha. Kẻ điên không điên, trên lầu, không sợ lão đại trở về nhốt trong phòng tối nha. Tớ ết, ta cũng muốn biết, ta cũng muốn đi ăn mắng khác, quá xoái, quá có phạm. Dạ hoanh. Các ngươi liền không cảm thấy người nam nhân này cùng bốn cái tiểu ác mà có điểm giống sao. Thân côn, thêm một. Kẻ điên không điên, thêm một. Diệt sạch, thêm một. Nấm, thêm một. Mỹ nhân, nếu đã biết, vậy các ngươi còn nhìn trộm láo đại nam nhân, tiểu tâm láo đại đem các ngươi cấp ném tới trong biển vì cá mập. Thân côn, ta nhớ tới ta còn có việc, ta trước hạ. Nấm, ta nhớ rõ ta còn có một cái kịch không có truy xong ta đi trước truy kịch. Diệt sạch, ta nhớ rõ ta còn ở nấu canh, ta đi trước xem một chút hỏa. Kẻ điên không điên, ta nhớ rõ có bằng hữu tìm ta ăn gà, ta đi trước ăn gà hảo. Hồ ly, ta đều xem kia tới rồi, các ngươi mấy cái chờ ta sau khi trở về, hảo hảo ngẫm lại như thế nào tắt ta lửa giận đi. Sau đó, vừa giúp chặt lãnh đàn, không dám có người ra tới nói chuyện. Bạch Nguyệt Khê phẫn hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mặc hàng ngự. Dựa vào cái gì giống nhau là lao đại, hắn lại có thể chờ đến tiểu đệ xuống bái, chính mình lại bị phun tào hảo không công bằng. Mạc Hàn Ngự cảm thấy bạch nguyệt khê nhìn về phía chính mình ánh mắt có điểm quá dị giống như mang theo một chút phẫn nộ. Chính là, chính mình rõ ràng cái gì cũng chưa làm nha. Mạc Hàn Ngự cảm giác thực không thể hiểu được. Không có suy nghĩ cẩn thận Mạc Hàn Ngự tiếp tục mang theo hồng bò cạp đặc chiến đội người chiều đăng ký chỗ đi đến. Bạch Nguyệt Khê mang theo Bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu chúc bọn họ đuổi kịp Mạc Hàn Ngự bọn họ bước chân. Bạch Nguyệt Khê tiểu tính tình tới mau, đi cũng mau, thực mau liền đem vừa mới sự cấp vứt đến sau đầu. Tiếp tục cùng Bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu chúc hai người đánh giá căn cứ, đối với căn cứ bố trí cùng thiết bị gì đó đều thảo luận. Mạc Hàn Ngự bọn họ tốc độ thực mau, Bạch Nguyệt Khê lại bởi vì nhìn phong cảnh bước chân thả chậm, sau đó ở một cái chỗ rẽ chỗ. Bạch Nguyệt Khê mang theo Bách Lý Nhiễm cùng Thượng Quan Tu chúc ba người, cùng Mạc Hàn Ngự bọn họ cấp tách ra lạc. Mạc Hàn Ngự cho rằng Bạch Nguyệt Khê bọn họ sẽ theo kịp, cho nên dọc theo đường đi đều mắt nhìn phía trước nhanh chóng di động, người khác cũng đều giống nhau, ai cũng không thời khắc nhìn Bạch Nguyệt Khê ba người. Lão đại, chúng ta giống như cùng ngự thiếu tướng bọn họ đi rời ra, nhìn chung quanh hoàn cảnh, cùng với không có Mạc Hàn Ngự những người đó thân ảnh. Thượng quan tu trúc nhắc nhở còn ở tinh tinh có vị nhìn bốn phía Bạch Nguyệt Khê. Sợ cái gì, dù sao nơi này cũng là căn cứ bên trong, chúng ta tìm người hỏi một chút không phải hảo. Bạch Nguyệt Khê không lo lắng xua xua tay nói. Vấn đề là nếu là căn cứ này người đem chúng ta trở thành kẻ xâm lấn làm sao bây giờ. Thượng quan tu trúc đối với Bạch Nguyệt Khê là quan ý tưởng bảo trì ý kiến. Nếu là nhà người khác lão đại hiện tại hẳn là lập tức tìm người hỏi đường. Mà nhà mình cái này khen ngược, còn có tâm tư ngắm phong cảnh. Đầu gỗ ngươi thật sự thực không thú vị ra. Bạch Nguyệt Khê cho thượng quan tu chúc một cái xem thường. Chính mình chính là muốn tìm điểm kích thích, như thế nào cái này đầu gỗ như vậy không hiểu chính mình tâm tư đâu. Đầu gỗ, lao đại là muốn tìm kích thích. Nàng ước gì căn cứ này không quen biết chúng ta người, đem chúng ta trở thành kẻ xâm lấn, như vậy nàng liền có thể quang minh chính đại ở chỗ này quay rối, Bách Lý Nhiễm nhìn Bạch Nguyệt Khê, liền biết nàng ở đánh cái này chú ý. Đầu gỗ muốn cảm giác tâm hảo mệt vì cái gì chính mình phóng hảo hảo hai người thế giới bất quá, thế nào cũng phải đi theo cái này thích ngẫu nhiên động kinh lao đại tới nơi này đâu. Hiện tại hối hận còn tới sao? Bạch Nguyệt Khê làm lơ thượng quan tu trúc bất đắc dĩ, lôi kéo đồng dạng thích tìm kích thích Bách Lý Nhiễm tiếp tục dạo. Mặc hàn ngự thực mau liền mang theo hồng bò cạp đặc chiến đội người đăng ký hảo nhiệm vụ hoàn thành. Về đơn vị tình huống Sau đó khiến cho bọn họ giải tán trở về nghỉ ngơi mấy ngày Bọn người đi rồi Mặc hàn ngự lúc này mới có thời gian đi tìm Bạch Nguyệt Khê 3 người thân ảnh Chính là Hắn ở hắn đập vào mắt địa phương đều không có nhìn đến Bạch Nguyệt Khê 3 người thân ảnh Trước hết hắn còn tưởng rằng là Bạch Nguyệt Khê 3 người ở phụ cận nhìn xem Vì thế hắn ở phụ cận cũng tìm Lăng là không có tìm được Bạch Nguyệt Khê Lúc này hắn lòng có điểm căng chặt Trong căn cứ nếu là không có người mang theo, hoặc là không có tới chơi đăng ký, là sẽ coi như kẻ xâm lấn bị người bắt lại. Hy vọng bọn họ ba cái không có ở trong căn cứ cùng những người khác phát sinh xung đột. Nghĩ đến bạch nguyệt khê cái kia không có hại tính cách, cùng với nàng cùng mặt khác hai người sức chiến đấu, mặc hàng ngự không biết là nên vì chính mình cấp dưới cảm thấy bi thường, vẫn là vì chính mình cấp dưới bi thương. Mặc hàng ngự ý tưởng không có sai. Giờ này khắc này Bạch Nguyệt Khê 3 người thật đúng là gặp không có gặp qua bọn họ căn cứ tuần tra binh. Nhìn đến Bạch Nguyệt Khê 3 người, tuần tra đội trưởng đầu tiên là đối bọn họ tiến hành hỏi chuyện kiểm tra, nhưng Bạch Nguyệt Khê vốn dĩ liền tính toán thử xem căn cứ này binh lính tiêu chuẩn, như thế nào cũng không phối hợp hỏi chuyện. Nôn ngữ chi gian đều ở đối tuần tra đội khiêu khích. Cái kia tuần tra đội trưởng cùng những cái đó tuần tra đội viên đối với Bạch Nguyệt Khê khiêu khích quả thực là muốn không màng quy cụ tới. Trực tiếp đem bọn họ dựa theo kẻ xâm lấn tới đối đãi Nhưng nghĩ đến hôm nay lão đại bọn họ trở về, này ba vị có thể là láo đại bọn họ mang về tới người, cố cho nên kiềm chế trụ tính tình. Đối Bạch Nguyệt Khê ba người dò hỏi cơ bản vấn đề. Huynh đệ, không tồi nha. Này đều có thể nhẫn. Bạch Nguyệt Khê xem mục đích của chính mình không có đặt tới, đối với cái này tuần tra đội trưởng vẫn là thật hâm mộ. Lúc sau liền ngoan ngoắn đem chính mình ba người tình huống nói cho tuần tra đội trưởng, tuần tra đội trưởng cùng những cái đó tuần tra binh trong lòng thầm nghĩ, may mắn chính mình kiềm chế ở tính tình, bằng không nếu như bị lao đại biết, chính mình đáng người đem này ba người cấp đánh, còn không biết như thế nào bị lao đại giáo hấn. Vì tránh cho xuất hiện những người khác đem bạch nguyệt khê ba người trở thành kẻ xâm lấn, tuần tra đội đem bạch nguyệt khê ba người tự mình đưa đến mặc hàng ngự trước mặt, Cùng Mạc Hàn Ngự đơn giản nói một chút quá trình. Mạc Hàn Ngự cũng biết chuyện này cùng tuần tra đội không có gì quan hệ, khiến cho bọn họ tiếp tục tuần tra. Không phải là ngươi cùng hảo ta sao? Nhìn tuần tra đội người đi rồi, Mạc Hàn Ngự mang theo không vui biểu tình nhìn Bạch Nguyệt Khê. Ngượng ngùng lạc, chúng ta là nhìn ngươi căn cứ xem là đường. Bạch Nguyệt Khê cũng không sợ cái này biểu tình, mà là mang theo cười nói. Ngươi hẳn là may mắn bọn họ biết ta hôm nay trở về bằng không các ngươi liền phải bị trở thành kẻ xâm lân đối đãi Mặc hàn ngự nhìn nàng gương mặt tươi cười, cũng không hảo tiếp tục sụ mặt, rốt cuộc nàng kia hai cái bằng hưu còn ở, nói như thế nào cũng muốn làm nàng ở chiến hưu trước mặt trở chút mặt mũi. Ngự thiếu tướng, mấy ngày kế tiếp chúng ta nhưng đều muốn ở chỗ này đợi, ngươi không tính toán đem ta lao đại giới thiệu giới thiệu cho ngươi căn cư những người đó nhận thức nhận thức. Bách lý nhiễm nhìn mặc hàn ngự, ngự khí mang theo nhẹ nhàng, Lời nói nội dung lại vô cùng nghiêm túc. Ta biết ngươi ý tứ, yên tâm đi cái này ta sớm có an bài. Hôm nay buổi tối những cái đó binh lính liền sẽ ở nhà ăn tụ tập, đến lúc đó ta sẽ ở nơi đó giới thiệu các ngươi, chỉ cần các ngươi không chê. Mặc hàn ngự nơi nào không biết bách lý nhiễm lời nói tiềm ý tứ. Chuyện này ở Bạch Nguyệt Khê tính toán cùng hắn cùng nhau tới căn cứ, hắn liền ở trên phi cơ nghi tới. Bạch Nguyệt Khê nơi nào sẽ ghét bỏ, nàng không chê. Bách Lý Nhiệm cùng thượng quan tu trúc cũng không có lý do gì ghét bỏ. Bất quá ngươi đừng nói cho bọn họ chúng ta thân phận, ngươi giới thiệu thời điểm liền nói ta là cơ quan là được, đến nỗi bọn họ chỉ cần giới thiệu là bằng hữu của ta, vừa vặn gặp là được. Bạch Nguyệt Khê không nghĩ quá nhiều người biết thân phận của nàng, hơn nữa nàng tính toán mấy ngày nay tới thai họa thai họa căn cứ này đâu. Mặc hàn ngự chỉ là đơn giản cho rằng Bạch Nguyệt Khê không nghĩ muốn quá nhiều người biết thân phận của nàng. Không có tưởng quá nhiều. Chỉ là chờ đến Bạch Nguyệt Khê đem căn cứ những cái đó ra hỏa một đám làm tức giận, chọc nổ mạnh, quá minh Bạch nàng không nói xuất thân phân là vì cái gì. Đương căn cứ binh lính đều hoàn thành huấn luyện, dựa theo thời gian ở nhà ăn dùng cơm thời điểm. Mạc Hàn Ngự liền mang theo Bạch Nguyệt Khê ba người xuất hiện ở nhà ăn nội. Nhìn đến Mạc Hàn Ngự, toàn thể binh lính đều buông bắt cơm, mang theo nhiệt liệt ánh mắt chiều Mạc Hàn Ngự lớn tiếng vân an. Bạch Nguyệt Khê nhìn đến như vậy tình cảnh, nội tâm lại là một mảnh bất bình hành. Ngắm lại long hồ những cái đó ra hỏa nhìn đến chính mình cái kia tùy ý dạng, nhìn nhìn lại căn cứ này binh lính đối mặt hàng ngự thái độ, nội tâm mở mở tờ sợp em. Làm sao vậy? Cùng Bạch Nguyệt Khê cùng nhau đi mặc hàng ngự cảm giác người bên cạnh cảm xúc hạ xuống, lo lắng hỏi.